t r ư ơ n g bảy trăm tám mươi tám bị để mắt tới ngọc thô t r ư ơ n g bảy trăm tám mươi tám bị để mắt tới ngọc thô hảo tiểu tử như vậy cuồng lao phu hôm nay không phải thay cha mẹ ngươi giáo hấn ngươi một chút tại cách đấu hội trường loại này trường hợp công khai bị như thế t r e o chọc dù l à sẽ chỉ có lấy gần trăm năm lịch duyệt đều không thể bảo trì đầu góc thanh tình bắt đầu xử x u ấ t chính mình việt kỹ thành danh sẽ không hai tay làm trường tự mình múa may lên lấy lâm giật nhiều năm ra sức học hành tiểu thuyết võ hiệp kinh nghiệm đến xem gia hỏa này hẳn là đang vì mình chiêu thức phóng thích làm lấy chất dao lúc nhanh lúc chậm tương l u cùng tồn tại thông u c qua hỏa nhãn kim tinh cùng toàn thị chi nhãn lâm giật rõ ràng nhìn ra sẽ không đại sư đang bố trí lấy một cái tinh diệu chiêu thức tiểu tử tuy nói trong khoảng thời gian này người thanh danh vận rội nhận lấy không ít người tung hô có thể ngươi phải biết thực lực trinh lệ là không cách nào đủ đáp dù là tiểu tử ngươi vận khí cho dù tốt hôm nay đụng tới ta chính là ngươi kết thúc giữa người và người có thiên phú t r i n h lệch có thể thiên phú t r i n h lệch lại lớn cũng bất quá là tu hành cần thiết thời gian giảm bớt một nửa tại sẽ không đại sư xem ra lâm giật chừng hai mươi tuổi cho dù là có thiên đạo chiếu cố một đường thông thuận không trở ngại thiên phú có một không hai q u ầ n hùng hắn cũng không có khả năng tại hai mươi tuổi tuổi tác tháng qua hắn trăm năm tu hành lúc trước t h á n g liên tiếp cùng tiềm quang hiệu quả cung cấp biến thái n ệ tránh bất quá là lâm giật vận khí tốt mà thôi tiếp xuống hắn lấy ra chính mình bản lĩnh giữ nhà nhất định là muốn để lâm giật kiến thức một chút cái gì gọi là thực lực chân chính m ắ tiểu thường t không tử lão phu hảo tâm khuyến cáo ngươi tiếp xuống dùng da ngươi thủ đoạn mạnh nhất tiến hành phòng ngự nếu không ngay cả lao phu đều chưa chừng phải chăng có thể lưu lại ngươi một cái mạng ngoại trừ vô chi điểm sẽ không đại sư người hay là thật không tệ cũng không biết lâm giật cái này nghiền ép thắng lợi sẽ hay không đối sẽ không đại sư tâm cảnh sinh ra ảnh hưởng gì đừng làm đến người ta cảnh giới rơi xuống mới lạ làm ra báo trước về sau sẽ không đại sư thúc giục tự thân toàn bộ lực lượng mắt trần có thể thấy lực lượng pháp tắc cùng nguyên lực ở trên người hắn lóe lên q u a n g trạch c ự c ý phá hủy sẽ nói xôn g ra kỹ năng danh tự về sau hắn liền dẫn dắt soát trước bố trí tại toàn bộ trên lôi đài minh văn đầu tiên là quanh quẩn tại lâm giật quanh mình minh văn phát lực lấy kín kẽ phương thức đem lâm giật trồng trên mặt đất sau đó tràn ngập toàn bộ không gian phụ văn hóa thành từng trôi tạo hình khác nhau đao kiếm hướng phía lâm giật vị trí đâm xuyên mà đến mỗi một chôi đao kiếm bên trên trừ đại lượng nguyên lực bên ngoài còn có đại lượng lực lượng phát tắc tiểu tử ngươi không phải ưa thích trốn sao không phải luôn có thể lấy quỷ dị góc độ né tránh công kích của ta sao tiếp xuống có vô số công kích chờ ngươi đấy ta nhìn ngươi lúc này còn thế nào sẽ không ở trong lòng tiêu gạo thắng lợi dường như gần trong c ă n thức có thể một giây sau sẽ không l ê n ngẩn không không phải cái quỷ gì kỳ lạ cảm giác tràn ngập sẽ không đại não thi triển không biết bao nhiêu lần độ thuần thục sớm đã đầy chiêu thức hôm nay đúng là thoát ly tầm kiểm soát của mình sẽ không có thể rõ ràng cảm giác được trói buộc lâm giật minh văn đã cùng chính mình hoàn toàn cắt ra liên hệ có thể đều sẽ không chiêu thức cho tan giã cường giả cũng không phải sỗi dù là liền so xét tinh cầu cũng là như thế nhưng có thể đem chính mình chiêu thức như thế nhẹ nhõm liền tan giã tuyệt không phải trước mặt mình người bị chính mình v â y khốn bất quá là một người hai mươi tuổi người trẻ tuổi hẳn làm sao có thể có bản lãnh này hẳn là tại hiện trường có những cường giả khác lặng lẽ ra tay sao cẩn thận cảm ứng một phen toàn bộ trên lôi đài có vẻ như cũng không có người nào khác nguyên lực khí tức á lâm giật lung lay đầu dán ra một phen thân thể ngươi cái này cũng không được a s ớ m to mưa nhỏ nhìn xem lâm giật đi bộ nhàn nhã hướng chính mình đi tới sẽ không lại lần nữa điều động trong cơ thể mình nguyên lực ý đồ tìm về chính mình đối kỹ năng quyền khống chế sai lầm lời nói còn chưa kịp nói ra miệng đâu lâm giật liền biến mất ở nguyên địa một khác trước chỗ hắn ở chỉ để lại một sợi bụi bặm thúc đừng phí sức ta nói qua ngươi không phải là đối thủ của ta nếu không phải muốn hướng xuống đánh ta sợ ngươi cái này một thanh sương q u ố c không nhịn được d à y vò không có việc gì bại bởi ta ngươi cũng không mất mặt khoảng cách mấy chục mét lâm giật tại sẽ không hoàn toàn không có kịp phản ứng dưới tình huống liền đã đi đến lấy ưu nhã khí phách rán vẻ đem chính mình thực lực kinh khủng t r i ể n lộ không bỏ sót ta ta ta ta xem như quốc gia mình tông sư một trong sẽ chỉ có lấy độc thuộc về mình t i ê u ngạo từ bừa bãi vô danh kẻ yếu thành t i ể u danh chân quốc gia thậm chí là toàn cầu đỉnh cấp từng giả hắn sẽ không trừ bỏ cố gắng của mình cùng thiên phú bên ngoài cậy vào còn có mãi mãi không nói vứt bỏ tinh thần chính là những n à y phẩm chất ưu tú chống đỡ lấy hắn một chút xíu tiến bộ hoàn toàn theo không kịp tiết đấu chiến đấu mang đến sợ hãi chính nhất điểm điểm từng bước xâm chiếm lấy cái kia không nói vứt bỏ phẩm cách nhưng không buông bỏ lại có thể như thế nào đây nơi này là cách đấu chẳng quán đánh chết đối thủ kia là chuyện thường xảy ra vang vào nhạy cảm chiến đấu trực giác hắn có thể thông qua lâm giật đặt tại chính mình trên vai tay cảm giác được rõ ràng lâm giật chỉ cần tiếp theo một cái chớp mắt phát lực hắn liền không có chút nào phản kháng tư cách chính mình hơn nửa người sẽ ở trong nháy mắt tiêu tán không kịp nghĩ rõ ràng đây hết thảy lâm giật tay cũng đã phát lực viện siêu hợp đạo cấp bậc hỗn độn pháp tắc như vào chỗ không người trực tiếp xông vào sẽ chống không đại não sẽ không chỉ cảm thấy một hồi bén nhọn nổ đùng âm tại hai của mình bờ văng lên về sau trước mắt tại đi toàn bộ thân thể đều không còn tri giác cứ như vậy lâm d ậ t cùng võ đạo viên mãn đại sư chiến đấu hà màn tại ngắn ngủi tĩnh mịch về sau như sấm xét tiếng hoan hô vang vọng toàn bộ trận quán người muốn nói trận chiến đấu này đặc sắc ca tia s ắ c thực cũng đặc sắc lâm d ậ t tia trưởng không tất cả y ê u nhã dáng vẻ bước chị bạo d ạ n nhìn một đám f a n gơ kích động gọi thẳng m u ố n cho lâm d ậ t sinh hậu tử người muốn nói không có gì thưởng thức tính vậy cũng không sai dù sao trong tưởng tượng quyền c ư ớ c tương giao đặc hiệu hoa lệ các thức kỹ năng đổi bính tia làm một cái không có được p h i chỉ xem sẽ không đại sư cố gắng kết quả còn bị trong nháy mắt miểu sát nói không có thưởng thức tính thật không tính ngưỡng hắc tại một hồi so một hồi cao gieo hò thủy triệu bên trong lâm giật bình tĩnh rút lui thế nào đại nhân người trẻ tuổi kia có phải hay không còn có thể tiểu tử này ra tay không hung ác nhưng là đầy đủ lưu loát chỉ cần thêm chút đ i ề u giáo liền sẽ trở thành trợ thủ tốt đúng không phong c ó c nhìn lâm giật rút lui bóng lưng ánh mắt bình tĩnh như cũ thân cư cao vị hắn sẽ không dễ dàng để cho người ta nhìn ra chính mình ý nghĩ trong lòng nhưng mà hắn cũng biểu thị ra đối lâm giật khẳng định tiểu tử này quả thật không tệ đi mang ta đi tìm hắn chương bảy trăm tám mươi chín lấy lui làm tiến chương bảy trăm tám mươi chín lấy lui làm tiếng hắc hắc đại nhân đây là ngày hôm nay chiến thắng đạt được ban thưởng lâm giật chuyên môn trong phòng nghỉ một tên người hầu một mực cung kính dơ lên một mâm tiền đứng tại lâm giật trước mặt tư doanh cách đấu trang quán chỉ cần có thực lực liền có thể kiếm được không ít tiền xem như tay chân thắng liên tiếp b u ổ i diễn càng nhiều thu được ban thưởng cũng liền có thể càng phong phú lâm giật bên cạnh là hy nguyệt ngươi đừng nói cô gái này chiến thần c ù n g giã a n mặc nhìn có một phong vị khác thật là có loại đại tỷ đầu khí thế ừ thả trên bàn a lâm giật thản như nói đối tiền tài hắn không có bao nhiêu hứng thú dù sao tiền tệ này cũng không thể hối đoái thành đại hạ tệ không thể xem như chính mình tăng thực lực lên b ậ t liệu t ố t lâm giật đại nhân người hầu ngoan ngoan buông xuống tiền tệ đang định rời đi thời điểm lâm giật kêu hắn lại tại sao ta cảm giác từ lúc ta tiến vào nơi này về sau mỗi lần đều là ngươi cho ta tặng tiền nghe nói như thế người hầu ánh mắt lập tức phát sáng lên xem như c h à n g tử cực kỳ được mến mộ tuyển thủ lâm giật giá trị là không hề nghi ngờ ở trong sân nhân viên công tác xem ra vàng lâm giật thực lực tiến vào quan doanh tách đấu chẳng quán đánh cũng tiếp tục trèo lên trên chỉ là vấn đề thời gian có thể ở như thế có tiền đồ trong lòng người lưu lại ấn tượng kia phải là nhiều chuyện vinh hạnh a hát ác đại nhân ngài trí nhớ thật tốt tiểu nhân xác thực mỗi ngày đều tại đưa cho ngài tiền thưởng không biết rõ đại nhân ngài còn có cái gì phân phó sao người hầu thái độ rất là nịnh loạn cũng là không phải cái đại sự gì dứt lời lâm giật chỉ chỉ trên bàn tiền thưởng nói nhìn thực lực ngươi không tính cường hãn ngày thường ở đây trong quán kiếm được không nhiều làm đâu mong muốn đoán được những này cũng không khó chỉ là lâm giật lời nói đâm chúng cái này người hầu ngực nhường hắn kiên cường mấy chục năm nội tâm lập tức xông lên chua sót cảm giác tại cái này lấy thực lực vi tôn tinh cầu sức chiến đấu không có gì đặc biệt người bình thường ở đâu ra tiền gì tranh đâu nếu không phải ý vào cái này tư doanh cách đấu chẳng quán thật vất vả kiếm được tiền đều lưu không được đâu đại nhân ngài nói rất đúng bất quá tiểu nhân lời còn chưa nói hết đâu lâm giật liền dùng trọng lực điều khiển kỹ năng đem một khoản không nhỏ tiền tài đẩy lên người hầu này phía trước ta hôm nay tâm tình không tệ những này là đưa cho ngươi nhớ k ỹ lượng quay đầu tại ta tổn chữ trong ngăn tủ lấy là được nếu không số tiền này ngươi mang không đi nghe nói như vậy người hầu rõ ràng xưng sở tại cái này lấy thực lực vi tôn thế giới bên trong không có gì sức chiến đấu người bình thường thực lực thấp nhất đừng nói là lâm giật loại này có thực lực trận quán kim bài đạ thủ ngay cả hơi có chút thực lực g i a hỏa đều xem bọn hắn không lên chỉ đem hắn xem như làm việc gia súc hôm nay bị lâm giật nhớ kỹ còn bị lâm giật k h é t thưởng cái này tùy tùng trong nháy mắt liền cảnh r i ắ t lên người hầu tuy bị người trúng mắt có thể người hầu hạ nhiều với cái thế giới này cũng liền có hoàn toàn mới cách nhìn hắn biết được cái này quốc gia cũng không có nhìn qua như vậy thái bình trong bóng tôi sóng ngầm vô cùng mãnh liệt làm là người bình thường hắn duy nhất có thể làm chính là tại trên vị trí của mình thành thành thật thật làm lấy thật vất vả mưu tới việc làm đến mức vật gì khác hắn không xứng cùng một chỗ lớn đại nhân ngài cái này khen thưởng ta cũng không dám lớn vô công bất thụ đ ộ c tiểu nhân ta tỷ lệ lớn cũng giúp không được ngài gấp cái gì nhìn xem trước mặt người hầu như thế cảnh giác lâm giật mừng rỡ cười một tiếng hối lộ việc này lâm giật còn chưa từng làm đâu a kia tùy ngươi một hồi nên có người đến ngươi đi đi lâm giật rất rõ ràng loại cuộc sống này tại tầng dưới chót người bình thường nội tâm đối thực lực cường đại võ giả là có nhiều kiên kỵ nhưng mà bọn gia hỏa này nắm giữ tình báo cùng có thể làm được chuyện muốn b i ệ n siêu tưởng tượng giải quyết gia hỏa này sự t ì n h hiện tại còn không n ổ i kinh ngạc lúc ngoài cửa đã vang lên tiếng bước chân không chờ người hầu suy tư xong tiếng đập cửa cũng đã vang lên lâm giật là ta thiên đức quán trưởng ta cho ngươi dẫn tiến một vị đại nhân vợ ừ dứt tiếng cửa bị đẩy ra người hầu lập tức liền đối mặt thiên đức kia bốc hỏa ánh mắt bị dọa đến hấp tấp rời đi lâm giật gian phòng lâm giật cùng hy nguyện không nói chuyện đánh giá phong cốc trên mặt nạo khí kia là không che giấu chút nào một lát sau hy nguyện trước tiên mở miệng quán trưởng chúng ta không phải đã nói rồi sao công c h ẳ n g chuyện chúng ta sẽ giúp ngươi giải quyết cũng sẽ để ngươi trận quán trở thành quốc gia này lợi hại nhất tư doanh cách đấu trận quán nhưng chúng ta cũng đã nói chúng ta chỉ muốn điệu thấp làm việc chuyện khác hết t h ể không làm trong giọng nói không vui hết sức rõ ràng âm lanh ánh mắt càng là lộ ra hy nguyện tương đối tự phụ đây hết thảy phong c ó c nhìn ở trong mắt nhưng cũng không có qua nói thêm cái gì tốt để hắn nói à g i a hỏa này xem như một quán trưởng điểm này ek là có sở dĩ đem người đưa đến trước mặt chúng ta tới không cũng là bởi vì người tới so với hắn lớn rất nhiều a cho hắn một cơ hội a nói xong lâm giật ánh mắt lướt qua t h i ê n đ ứ c nhìn về phía phong cốc giới thiệu một chút chính mình à cũng nói một chút ngươi tới đây mục đích mặc dù chúng ta tỷ lệ lớn sẽ không bán mặt mũi ngươi lâm giật lời nói nói rất là cuồng không có chút nào đối phong cốc tôn trọng cũng chính là lâm giật cái này thái độ rốt c ụ c nhuần một mực nghiêm mặt phong cốc lộ ra nụ cười hài lòng tuổi trẻ khinh quần bốn chữ tại lâm giật trên mặt hoàn mỹ diễn dịch dạng này cách đối nhân xử thế phong cách một chút nhìn không ra là người an bài tới thiên n ư c ngươi lần này thế nhưng là giới thiệu cho ta cái không sai ra họ à vậy ngươi tiểu tử cũng đ ư n g nhàn rỗi cùng Hắn giới thiệu một chút ta đi xem như phong cốc thủ hạ thiên đức rất nghe lời lập tức liền đem người trước mặt thân phận kỹ càng tiến hành giới thiệu đối với cái này lâm dật cũng không thể hiện ra c h ấ n kinh võ đạo chấp pháp hiệp hội hội trưởng sao đúng là có chút thân phận nhưng mà mặc kệ cái gì mua bán chúng ta đều không tham dự lâm dật nói còn khoát tay áo ra hiệu hy nguyệt cho phong cốc tăng thêm điểm t i ệ n khách t r ả kia không nể h mặt chút nào dám v ẻ nhìn thiên đức như là kiến bỏ trên trào nóng đã biết được thân phận của ta có thể mang tới quyền lợi vì sao cự tê ta có thể cho ta cái lý do sao phong cốc cũng không kích động tương phản lộ ra rất có kiên nhẫn cùng lâm g i ậ t không kiên nhẫn tạo thành tương đối t r ê n lệch rõ ràng À, các ngươi những người làm quan này chính là dối trá chính ngươi nghĩ gì ngươi trong lòng mình không rõ ràng à, ta sở dĩ không nguyện ý cùng các ngươi làm đến cùng nhau đi là bởi vì người thế nào của ta đều không muốn đắc tội lâm g i ậ t phân tích đạo lý rõ ràng lấy phong cốc thân phận lực hiệu triệu tại toàn bộ tam thành quả thực chính là một tay che trời bằng phần này lực ảnh hưởng tại tam thành nhân vật dạng gì là phong cốc không mời được sở dĩ không thể lấy sức ảnh hưởng của mình làm việc tới này tư doanh cách đấu tràng quán tìm người nghĩ đến là muốn làm chút chuyện nguy hiểm ta cùng nữ nhân của ta có hôm nay thực lực đúng là không dễ có thể trở thành cái này quốc gia vo quán một thành viên mỏ c h ú t c á ta liền đủ hài lòng đến mức đi theo các ngươi chơi đại sự kia thôi được rồi vạn nhất thất bại đầu nói không chừng liền giữ không được đến mức hôm nay chúng ta nội dung nói chuyện sự tình gì đều không có dính đến ngươi cũng không cần lo lắng cho ta sẽ ảnh hưởng tới các ngươi cái gì ta cũng sẽ không cho bất luận kẻ nào nhấc lên chương bảy trăm chín mươi so hắc cám càng thâm trầm ảm đạm ở khắp mọi nơi tiểu tử này không k h i cũng quá thông minh t h ự c l ự c thiên phú cùng t r í thông minh thậm chí liền nhan chị đều rất o n lai i ra hỏa hán tồn tại sẽ không khiến cho trời ghét sẽ không để cho lao thiên để mắt tới à, cái này không khoa học lúc mới bắt đầu nhất phong cấp cẩn thận tới hoài nghi thiên đức ra hỏa này mục đích không tuần có phải hay không bị người nào cho s ú i r ụ g cố ý làm cái cụm dẫn xuất lâm giật như thế một người nhưng thông qua cùng lâm giật một p h e n trò chuyện về sau phong cấp hoàn toàn vông xuống cảnh giác lâm giật ra hỏa này vất quá là b i ể n rộng mê n h m ô n g bên trong một chiếc thuyền đơn độc chỉ cầu an ổn tự vệ mà thôi như thế sạch sẽ người trẻ tuổi đúng là bọn họ cần có đùng đùng đùng phong cốc nhịn không được vỗ tay lên đối lâm giật lời giải thích biểu thị ra tán thành nhưng mà tại uống xong h i nguyệt cho trà về sau phong cốc cũng không sốt ruột rời đi lâm giật dạng này mục tiêu xe bị tinh cầu cũng không tìm được mấy cái hắn có thể nào dễ dàng như thế từ bỏ thật thông minh người trẻ tuổi quả thật là không cho lão phu lưu lại bất kỳ chỗ chống a nhưng mà lao phu vẫn là chân thành tha thiết mọi người hy vọng ngươi có thể gia nhập chúng ta lấy tiểu h ư u thực lực bình bình đạm đạm sống hết lợi chẳng phải là l ã n í lấy tiểu hữu năng lực cùng trí thông minh thân phận địa vị tuyệt đối có thể siêu bê ta không bằng ta trước cho ngươi cái đánh dấu cái nhiệm vụ trong vòng nửa năm tại nửa năm này trong lúc đó bên trong ngươi chừng nào thì muốn đi làm nhiệm vụ này cứ làm một khi nhiệm vụ hoàn thành liền coi là là ngươi cho chúng ta nhập đội đến mức ngươi bây giờ giai đoạn này có gì cần cũng có thể trực tiếp cùng thiên đức giảng hắn sẽ tận lực thỏa mãn ngươi phong cốc không hổ là tại cao vị ở lâu ra hỏa nói chuyện làm việc cũng một chút không hạ giá cứ như vậy đơn giản nói chuyện sau phong cốc rời đi cũng cho lâm g ậ t một cái vật cùng một phong thư đưa tiễn phong cốc sau lâm g ậ t xem xét lên thư tín nội dung chẳng qua là khi lâm giật xem hết nội dung trong đó về sau bị hung hăng rung đ ộ c tới tam giới lục đạo mấy b ạ n tiểu thế giới đều tại dựa theo chư thiên thần minh chế định quy củ đang vận hành có thể bày tỏ mặt như này sự thật liền thật như thế sao thế giới này xa so với lâm giật nghĩ muốn nhiều phức tạp nghĩ đến chính mình nhìn thấy nội dung bất quá là thế giới này một góc của băng sơn mà thôi thế nào lâm giật nhìn nét mặt của ngươi dường như không đúng lắm a dị thường nghiêm trọng biểu lộ tại lâm giật trên mặt rất ít có thể nhìn thấy cái này không làm lâm g ậ t lại lần nữa lộ ra mặt này sát thời điểm nhường hy n g u y ệ t nhịn không được hỏi thăm có chuyện vẫn là để hy n g u y ệ t chính mình nhìn xem tương đối phù hợp kết quả là lâm giật trực tiếp đem phong cốc cho t h ứ tín giao cho trong tay mình tin nội dung bên trong mặc dù không có tả minh bạch chấp hành nhiệm vụ lần này mục đích bất quá thông qua nhiệm vụ nội dung không khó suy đoán ra đến tột cùng là vì cái gì hoặc là càng trực tiếp nói không khó suy đoán ra phong cốc phía sau tập đoàn làm là chuyện gì ở cái thế giới này ngoại trừ những cái kia t h â n cư cao vị người bên ngoài dường như tất cả mọi người là có cũng được mà không có cũng không sao không nghĩ tới giới cơ duyên xảo hợp ta lại có đầu mối đầu mối lâm giật nói ra chính mình suy đoán chỉ là dăm ba câu liền để hy nguyệt cảm t h ắ n lên hai người trí thông minh t r ê n l ệ n h nói như vậy chúng ta hôm nay liền động thủ sao hy nguyệt nói rằng lâm giật luớt luớt trong tay tiểu vật kiện một bên thưởng thức một bên đánh giá thế giới này đoán tạo thuật nhìn rất bình thường à, như thế hy hữu vật liệu làm ra vật đúng là như thế t ô giác thủ đoạn cùng ta kém xa hy nguyệt nhịn không được nhà danh lên n g ư ơ i nhà thật là bọn hắn cái gì trình độ à, ngươi thế nhưng là nắm giữ toàn thị chi nhãn cùng hỏa nhãn kim tinh thiên tài ngay sau hy nguyệt lời nói lâm g ậ t lúc này mới hài lòng cười, cười. mấy ngày nay chúng ta vẫn là như thường lệ sinh hoạt liền tốt nhiệm vụ chuyện không nóng nảy độc thủ lâm giật rất rõ ràng phong cốc cho nhiệm vụ thư tín tất nhiên là khảo nghiệm một bộ phận liên khoa chương như vậy nội dung nhiệm vụ không nói trước có hay không thực lực có thể hoàn thành liên quan g chấp hành về sau mang đến ảnh hưởng cũng có thể làm cho người xoắn suýt một lúc lâu thúng chi lâm giật hiện tại đã lập xuống một cái lao hồ ly nhân thiết càng là không thể gấp lấy độc thủ sự thật cũng như lâm giật sở liệu phong cốc rời đi về sau l i ê n lợi dụng sức ảnh hưởng của mình ở đây quán chung quanh thiết lập vô số trạm gác ẩ m theo dõi mục tiêu dĩ nhiên chính là lâm giật cùng hy nguyệt đương nhiên tin tức này là trung thành chân chó thiên đ ư ớ c hồi báo rất nhanh mười ngày thời gian trôi qua tại mười ngày này bên trong lâm giật không chút huyền n i ệ m cầm xuống hai mươi bốn trận đấu thắng lợi các phương cường giả từ vừa bắt đầu muốn thắng qua lâm giật cho mình lập uy ý nghĩ biến thành không có việc gì chớ tự tìm không thú vị tâm thái đến mức những cái kia thực lực càng thêm cương đại tại võ đạo viên mãn cấp bậc phía trên đại lao cũng không có muốn theo lâm g ậ t ý tứ đập thủ lâm giật trẻ tuổi như vậy cho dù là bại bởi thế hệ trước đại năng danh tiếng vậy cũng sẽ không kém đi nơi nào có thể uy tín lâu năm các cường giả lại khác biệt nếu là bại bởi lâm giật mất mặt coi như ném đ ạ i phát tăng thành lớn nhất xa hoa nhất phòng ngăn phòng bíp bên trong hai tên trung nghiên nhân lẫn nhau ngồi đối diện chỉ là trong đó một đầu sẽ thường xuyên hèn mọn đứng dậy cho bên kia thêm rượu hh ắ c ắ c đại nhân có hay không một loại khả năng lâm giật tiểu tử kia thật sự là cái không ô m g trí lớn người đâu lần nữa cho phong cốc đổ đầy một chén thiên đức cười ha hả nói ta nhìn à tiểu tử kia chính là cái thỏa thoa t h a n tiền nếu là đưa tiền tại không được chúng ta cho điểm khác ta là thật không tin tiểu tử kia sẽ không tâm động không biết tại sao ngày thường thiên đức lời nói nghe vào vẫn rất hưởng thụ không biết do hôm nay cái nào gân đắc sai hôm nay phong cốc chỉ cảm thấy thiên đức giá hỏa này làm cho rất lần này đã là khoảng cách phong cốc sau khi rời đi thiên đức lần thứ ba báo cáo là bảo đảm dùng người không có vấn đề phong cốc đặc biệt lưu lại mấy ngày quan sát thời gian thông qua lưu lại c h ạ m gác ngầm chuyển về tin tức nhìn lâm giật thật đúng là cái tâm tư người đơn thuần đơn thuần tới đ ầ y trong đầu đều là tiền t ư ở n g tiểu tử này cũng là không biết điều rõ ràng đại nhân ngươi cho hắn cơ hội tốt như vậy hắn cũng không biết c h â n quý tiểu nhân nếu là có thực lực này vậy tuyệt đối vây quanh đại nhân ngại như thiên lôi sai đâu đánh đó muốn hay không tiểu nhân gõ một cái hắn nhường hắn đi theo đại nhân ngại cam tâm tình nguyện đi làm những chuyện kia phong cấp cười lạnh một tiếng tiểu tử ngươi tâm tư cơ hồ toàn biết trên mặt ta yên tâm cho ngươi đi làm việc này hắn lúc nào nghĩ thông suốt đều được việc này không vội bằng được ngay tại thiên đức hồi báo song lâm giật tình hình gần đây lĩnh lúc này rời đi thời điểm phong cấp thám tử tới tin tức tốt làm sao mà biết là tin tức tốt đâu tham tử hiện ra nụ cười trên mặt kia là không k i m được một chút đại nhân tin tức tốt t lâm giật đại nhân mang theo ngài cho ấn ký rời đi so xét tinh cầu nghĩ đến không bao lâu thời gian là có thể đem nhiệm vụ hoàn thành đi nghe nói như thế phong cốc hai mắt tỏa sáng đợi lâu như vậy rốt cuộc đợi đến chính mình muốn nghe tin tức a không sai có ai không theo ta đi một chuyến t ổ n g bộ tiểu tử này về sau tám thành liền là người của chúng ta thân phận vẫn là đến cho một cái mà đ ổ i thành một đầu lâm giật cùng hy n g u y ệ t đang ở tại không gian nhảy lên thời điểm đưa tới không gian loạn lưu bên trong Trước 791 lợi ích thành đoàn không có hạn của y u c ấ u kết chương bảy trăm chín mươi mốt lợi ích thành đoàn không có hạn của y u c ấ u kết cho người làm tay chân việc này đâu lâm giật cùng hy nguyện vẫn là lần đầu làm đâu lúc trước tại l à m tinh chấp hành nhiệm vụ chỗ chấp hành nhiệm vụ đều là căn cứ lâm giật thực lực nhiệm vụ hệ thống ngẫu nhiên tạo ra cũng không phải là vì người lợi ích hiện tại thế nào cho người làm bên trên đạ thủ cảm giác thật đúng là là lạ, lạ chúng ta thật động thủ sao hy nguyện nhịn không được đặt câu hỏi đối những tinh cầu khác người ra tay theo lý thuyết hy nguyện không nên có bất kỳ trần trờ mới lạ nhưng hôm nay hy nguyện nhịn không được đối sắc xuất thủ mục tiêu sinh ra đồng tình không có cách nào nghĩ đến sắp chết tại trên tay mình nó người này khi n g u y ệ t liền không nhịn được l i ề n tưởng đến bị vây ở ạn vào hẻm núi bên trên chính mình ở bề ngoài là phong quang vô lượng chiến thần cùng cao giai chức nghiệp giả, trên thực tế sớm bởi vì lợi ích nguyên nhân bị từ bỏ bọn hắn những người này sao lại không phải một ít người lợi ích vật hy sinh đâu giống như chỉ có một con đường như vậy không làm chuyện này lời nói chúng ta làm thế nào chiếm được chúng ta mong muốn tình báo đâu không khóa chặt cụ thể danh sách là không chiếm được sản xuất tài liệu không gian thông đạo nội loạn lưu gạo thét bầu không khí có chút chút nặng nề đợi đến lâm giật hai người từ không gian thông đạo rời đi thời điểm trước mặt hiện ra là cùng so xét tinh cầu hoàn cảnh cực kỳ chỗ tương tự mới đến lâm dật không có lựa chọn cao điệu để xem đo người máy khóa chặt hai người bình thường vị trí cùng thực lực chấn động sau đó cấp tốc dùng bảy mươi hai biến đem chính mình cùng hy nguyện hóa thành hình dạng của bọn hắn giải quyết đây hết thể về sau hai người nên ngang đi hướng cái tinh cầu này tên là trường thanh thành khu vực cùng xe b i t tinh cầu thu kệch cùng bạo lực so sánh những người ở nơi này càng lộ vẻ nho nhã người đi đường mặc quần áo phần lớn thanh làm đầu đường cũng không có nhiều như vậy n g n loạn đánh nhau nhưng người lui tới chiều bên trong cơ hồ mỗi người đều mang nụ cười dối trá liền bầu không khí mà nói cũng chưa chắc so sẽ bị tình cầu tốt bao nhiêu thông qua chính mình chân lý pháp tắc trong đám người cấp tốc hóa chặt một tên tạm bã sau đó lấy hy nguyệt mỹ mạ hút nhau dẫn đến vắng vẻ chi địa sau đó hy nguyệt ra tay đem nó một kích mất mạng đến mức lâm dật thì là thông qua luân hồi tiếp xúc thủ đoạn đọc đến địch nhân ký ức lần này cần đánh giết mục tiêu hết thể có ba người là tên này là ngại văn tinh cầu sở cốt quốc quan phương cao tầng tên là hà lực vương thông cùng la hà nếu như lấy lam tinh chức nghiệp giả đẳng cấp tới phân chia lời nói ba người thực lực đều tới chiến thần trình độ ba người phân biệt đảm nhiệm đứng đầu một thành tuy nói không nổi là riêng phần mình thành làm bao lớn c ô n g hiến ít ra cũng không có hãm hại dân chúng bình thường cùng những cái k i a hám lợi g i a hỏa không giống k i n h thường đồng lưu hợp ôn bọn hắn một mực tại cam đoan chính mình lợi ích dưới tình huống tận khả năng là phổ thông bách tính nhu cầu càng nhiều lợi ích bởi vậy cũng chạm đến những cái k i a h è n hạ g i a hỏa bánh gà tổ bị bọn hắn cho để mắt tới h è n hạ g i a hỏa cũng là bị mang lên mặt bàn có mặt mũi g i a hỏa vì không chạm đến chúng nộ cũng vì tận khả năng từ tầng dưới chót nhân dân trên thân nhiều vất một chút chỗ tốt bọn gia hỏa này thường, thường chọn mượn đao giết người tinh cầu cùng tinh cầu ở giữa là có đơn hành thông đạo. điểm này lâm g i ậ t rất rõ ràng để cho tiện diệt đi những cái kia trở ngại lợi ích g i a hỏa hèn hạ g i a hỏa liền sẽ đem công việc bận t h i ể u giao cho mình đồng minh tinh cầu đi làm không sai thông qua nhiệm vụ danh sách lâm g i ậ t không khó suy đoán ra một chuyện cùng loại với tư doanh cách đấu tràng quán dạng này mặt ngoài một bộ sau lưng một bộ phong cách làm việc g i a hỏa tuyệt đối không chỉ so xét tinh cầu bên trên có lâm g i ậ t hai người xuất hiện tại cái này n g ả i văn tinh cầu bên trên chính là chứng minh tốt nhất đám người kia phía sau không biết là ai nhưng khác biệt tinh cầu người có thể liên hợp tới một khối vì giống nhau mục tiêu lẫn nhau cấu kết đã nói lên sau l ư n g của bọn hắn nhất định có so với bọn hắn v ị diện lực lượng càng thêm cường đại tại dẫn đầu vậy phần bọn hắn tập kết tới một khối mục đích đến tột cùng là cái gì lâm g i ậ t hiện tại còn không rõ ràng lắm mục tiêu ba người coi là nhân vật công chúng bởi vậy mong muốn khóa chặt ba người bọn họ vị trí cũng không phải là một việc khó lâm g i ậ t trước đó tại mục tiêu chỗ hai nơi vị trí bố trí chính mình quang ảnh tiêu ký sau đó lại lần nữa tiến về một cái khác không có bị tiêu ký địa phương đối mục tiêu nhân vật ra tay khi nguyệt thì là tiến về trong đó bị tiêu ký một cái trường thanh thành trong phụ thanh chủ thanh chủ h ạ lực ngay tại xử lý gần nhất công vụ một tên ăn mặc tươi mát thoát tục h i ể u điệu mỹ nữ ngay tại bên cạnh hắn đi tới đi lui giúp hắn xử lý tư liệu thanh chủ đại nhân những tài liệu này nếu như không có vấn đề ta toàn thu lại cái điểm này cũng không xê xích gì nhiều nên ăn cơm một hồi phu nhân nên tới thúc ngài nho nhã trung niên nam nhân ngồi trên g h ế dội ra lưng m ỏ i sau đó ngáp một cái vị trí này thật đúng là không tốt ngồi c h ắ c không được đợi trước lao tiền bối lớn như vậy mà khí ngươi nói ta cái này thân lực lượng hẳn là ra trận giết địch mới là sao có thể để cho ta chuyên t r ú vào những ngày nhàm chán công vụ đâu bên cạnh nữ tử mỉm cười n u thuật đáp thanh chủ đại nhân rất nhiều chuyện chỉ có thể ngài tới làm quyết sách không phải ngài nếu là thật cảm thấy nhàm chán m a y đầu hân nhã lấy ngài d à n h nghĩa viết một phong thư giao cho cấp trên đám lao ra kia n h ư n g ngài rảnh rỗi mang theo người nhà đi ra ngoài đi dạo ngài thấy thế nào nghe thư ký đề nghị hà lực tán thành nhẹ gật đầu đúng vậy à s ắ c thực nên thật tốt bồi bồi người nhà hai tử nhà mình đều nhanh sáu tuổi có thể hai tử tuổi thơ chính mình cơ hồ không làm sao tham dự cùng hai tử nhà mình tình cảm a kia là dần dần bắt đầu đạm mạng tiếp tục n hôm nay nhường một người trẻ tuổi không có dấu hiệu nào âm thầm đi vào hà lực trong lòng lúc ấy liền hiện lên không ổn cảm giác ngươi là người phương nào vì sao am hiểu tại hạ phủ đệ chẳng lẽ ngươi không biết ta là đứng đầu một thành a căn cứ liền xem như giao thủ cũng muốn làm cái minh bạch nguyên tắc hà lực cũng không sốt u ruột độc thủ mà làm mở miệng hỏi thăm phòng thủ nghiêm mật coi như xong đi phụ đ ệ của ngươi ta như v à o chỗ không người đúng rồi ngươi làm muốn không có thống khổ chết đi vẫn là bị ta mạnh mẽ trả tấn ngươi làm lựa chọn à? lâm giật nói xong mở ra hai tay của mình tay trai phía trên thiêu lốt lên phá hủy tất cả v ủ diệt phát tắc tay phải thiêu lốt là bên ngoài người đi đường xem ra cực kỳ quỷ dị luân hồi phát tắc như thế nhẹ tuổi tác cũng đã nắm giữ xong phát tắc còn đều là trí cao phát tắc phát tắc vận dụng cùng kỳ hiệu không gần như chỉ ở làm tinh bên trên có thể thể hiện những tinh cầu khác cũng giống như thế đối bị diện cao hơn làm tinh rất nhiều ngài văn tinh tới nói nắm giữ trí cao pháp tắc cũng không phải là cái gì đặc biệt không dạy n ổ i thao tác nhưng hai mươi niên kỷ nắm giữ xong pháp tắc lại đều đạt đến hợp đạo cấp bậc cái này rất như bước trên mặt hiện hiện v ẻ c h ấ n kinh đồng thời hà lực cũng không có che giấu đối lâm giật thưởng thức tiểu huynh đệ n g ư ơ i thực lực không tệ có thể ngươi phải biết ngươi hôm nay am hiểu là p h ụ thành chủ muốn giết ta nói nghe thì dễ chương bảy t ố c độ ánh sáng ám sát chương bảy tốc độ ánh sáng ám sát đi nhanh lên đi Bùn thành chủ cố ý thả ngươi t h là, là cảm thấy ngươi phụ thành chủ cao thủ nhiều như mây chỉ cần ngươi cùng thư ký của ngươi chỉ hoãn đầy đủ thời gian ta chính là các ngươi cá trong chậu lâm giật trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ hắn nhẹ nhàng dậm chân một cái một cỗ hợp đạo cấp bậc vĩnh hằng chi lực liền lấy mũi chân của hắn làm trung tâm nộn nạo lên tức khắc thiên địa vạn vật im tiếng thời gian dường như dừng ở giờ phút này giờ phút này hà lực rốt c ụ c ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc xem như đứng đầu một thành xem như tinh cầu này cường giảm ộ t t r o n g hắn sao có thể không hiểu rõ lực lượng p h á p t á c hiệu quả tại vĩnh hằng chi lực bọc vào lâm giật cùng hắn chiến đấu coi như đánh rất kịch liệt cũng cơ hồ sẽ không bị phát giác như thế cũng chỉ có thể cùng lâm giật tử chiến muốn nói lúc trước lâm giật chỉ thể hiện ra song phát t á c hà lực cũng không sợ lâm giật mảy may lấy chính mình thư ký tương đương với nhân loại tân tân chiến thần thực lực tăng thêm chính mình uy tín lâu năm chiến thần thực lực đối kháng lâm giật s o n g pháp tắc nên không là vấn đề có thể lâm giật lộ ra cái thứ ba pháp tắc thời điểm hạn chính là không kiềm được h ơ n nhã một hồi ta tìm cơ hội đem l ĩ n h hằng chi lực cấu trúc kết giới mở ra một cái lỗ hổng đến lúc đó ngươi lại tìm người tới giúp ta sau khi nói xong lời này hà lực không chút do dự hướng thẳng đến lâm giật vào tới lực lượng pháp tắc hội tụ ở trên nắm tay ý đổ bằng vào đưa ra không dễ cho quyền trọng thương lâm giật nhưng bây giờ lâm giật kỹ xảo chiến đấu đã xưa đâu bằng nay muốn dựa vào tập kích đ á c thủ nói nghe thì dễ hơi hơi nghiêng đi đầu liền thuận lợi tránh thoát đánh tới nằm đấm sau đó thân trên trầm xuống một cái trực kích mặt đ á chân rơi ầm ầm hà lực trên đầu một cốc này trực tiếp cho hà lực đạp đầu váng mắt hoa dù là có lực lượng p h á p tắc hộ thể cũng có né nóc bị dao vân mang đến choáng váng cảm giác đợi đến hắn khôi phục ý thức một phút này cổ đã bị lâm giật bóp trong tay nhập thể hỗn độn p h á p tắc tại thể nội tán loạn hoàn toàn mất đi thể nội nguyên lực cùng lực lượng phát tắc quyền khống chế hắn biết mình không phải trước mắt người tuổi trẻ đối thủ có thể hắn cũng không nghĩ tới hai người ở giữa trên lệnh lại to lớn như thế ngay tại hắn cảm thấy tiếp hận chính mình không thể cho thư ký hân nhã mở ra kết giới mà cảm thấy ấy náy lúc một cái trắng nón mà mảnh khảnh bàn tay đúng là trực tiếp xuyên qua hà lực phía sau lưng từ nơi ngực của hắn xung ra không nghĩ tới cấp trên lần này vậy mà phái sức mạnh như thế đối thủ ba pháp bản thân b i ể u s á t thành chủ còn trẻ như vậy khiến cho t ỷ t ỷ đều hiếu kỳ lên tên của ngươi có thể giới thiệu một chút chính mình sao anh tuấn đệ đệ giờ phút này hân nhã thấp bởi vì thể nội nguyên lực tuân r a biến lộn sội bay lên nguyên bản tiểu gia bích ngọc nụ cười lại có vẻ hơi dữ tợi hà lực không nghĩ tới chính mình tuyển chọn tỉ mỉ bối cảnh s ạ c h sẽ thư ký đúng là đám người kê xếp vào tại bên cạnh mình nội ứng nếu là chấp hành nhiệm vụ giết chết đều có người thực lực như vậy chúng ta liền không có tồn tại cần thiết lâm giật buông lỏng ra sách lấy hà lực tay nhường quẳng xuống đất tỉ tỉ quá khen tên ta là lâm giật rất hân hạnh được biết n g ư ờ i ta giải đáp cho ngươi n g h i hoặc không biết rõ có thể giúp ta một sự kiện nghe lâm giật cùng hân nhã hai cái hoàn toàn không quen biết ra hỏa vậy mà nói chuyện quen thuộc như vậy hà lực tâm thái kiên là hoàn toàn sập h a hắn là đánh chết đều không nghĩ tới sẽ bị chính mình công nhận người cho đâm lưng như lại cho hắn một cơ hội lời nói hắn thậm chí muốn lựa chọn thông đồng làm、bậy. chi tiết hiện tại đã không còn k ị p rồi hắn chỉ cảm thấy thể nội sinh cơ đang dần dần trôi qua m ỹ mắt cũng biến thành càng ngày càng nặng thậm chí liền chất vấn hân nhã vì sao n h ẫ n tâm như vậy lời nói đều là không còn khí lực nói ra nghe được lâm giật nói c ù n g mình hân nhã không khỏi hứng thú vừa gặp mặt liền xin nhờ người làm việc cái này đệ đệ thật là không khách khí a nhưng đụng phải ưu tú như vậy k h ắ c phái hân nhã tâm tình cũng phá lệ tốt liền kiên nhẫn hỏi thăm về lâm giật sợ cầu trễ gì cũng không phải cái đại sự gì chính là nghĩ ngươi đi với ta một chuyến đương nhiên ngươi có thể lựa chọn phối hợp cùng không phối hợp phối hợp không cần bị tội không phối hợp lời nói tránh không được một trận đánh không phải cái gì cái tình huống so xét tinh là chuyện gì xảy ra phải tới chấp hành nhiệm vụ r a hỏa đều không tốt tốt dậy một chút ta đây là đưa tới cái tóc hối của ca nhìn thấy ai cũng muốn đánh ha ha tiểu đ ệ đệ, đệ ngươi lời nói này liền qua cồn vọng đi ta thế nhưng là là cái gì lâm g i ậ t không có hứng thú càng không muốn nghe bút tích lời nói thế là một cái quang ảnh giao thoa kỹ năng thuấn gian di động tới hân nhã trước mặt sau đó đưa tay đặt tại hân nhã trên đầu trực tiếp đem nó bắt vào chính mình vòng lình không gian liền hân nhã thực lực này đừng nói là lâm v lâm thiên thiên hai tỷ muội ngay cả bên trong vong linh sinh vật đều đủ nàng mạnh mẽ uống một b ì n h ngươi là cái gì không quan trọng ta không đến chấp hành nhiệm vụ ngươi mất tích coi như hoài nghi tới trên đầu của ta bọn hắn lại có chứng cớ gì đâu hai cái tinh cầu muốn thương lượng những chuyện này cũng không dễ dàng nói xong lâm giật giải trừ quanh q u ầ n tại phủ thành chủ vĩnh hàng pháp tắc bình t h ư ớ n g sau đó đi đến chỗ tiếp theo mục đích tại h i nguyện hoàn thành nhiệm vụ trong nháy mắt đó mang theo h i nguyện liền rời đi cái này nải văn tinh cầu đây hết hạy làm cực kỳ gọn gàng mà linh hoạt từ xuất hiện tới hoàn thành nhiệm vụ lại đến rời đi dùng m ẹ n m ẹ n không đến ba phút khi nguyện có thể có như thế hiệu suất cũng không kỳ quái nắm giữ thái sơ chi lực nàng có thể hoàn toàn nghiền ép chiến thần chỉ có điều cùng lâm giật không giống chính là nàng làm việc không có lâm giật như vậy hiệu suất kỹ năng không có lâm giật nhiều như vậy động thủ thời điểm tự nhiên đưa tới không nhỏ đ ộ c tính còn tốt nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành đương nhiên đây cũng không phải là cái gì khuyết điểm tại lúc thi hành nhiệm vụ động tính hơi lớn nhiều chút người chứng kiến chí ít có thể thông qua người chứng kiến chứng minh một sự kiện động thủ người cũng không phải là ngại văn tinh người một nhà có thể cho n g ả i văn tinh nút trong bóng tối những người kia giảm đi không ít phiền thoái làm lâm giật cùng hy nguyện trở lại so xét tinh cầu thời điểm hai người cũng không trực tiếp lựa chọn trở lại t ă n g thành tìm phong cốc mà là trong nháy mắt trốn vào vong linh không gian bên trong giờ phút này vong linh không gian bên trong vô cùng náo nhiệt tiến đến cái người sống bên trong vong linh sinh vật kia đều kích động đã hồi lâu thời gian lâm giật đều không có thả bọn họ ra ngoài chiến đấu qua tay à đã sớm ngứa không đi nổi cái này không lần lượt đứng xếp hàng muốn cùng hân nhã độc thủ thân nhã bất quá là cái cấp độ nhập môn khát c h i ế n thần tại cái này vong linh không gian bên trong sao có thể chịu được vong linh sinh vật hành hạ như thế rất nhanh liền bị vật thí nghiệm nắm ở trong tay lâm giật ngươi tới rồi lâm ú trong khoảng thời gian này tại vong linh không gian bên trong tu hành rất ít tham dự chiến đấu khó được lâm giật chủ động tiến đến một lần nàng tự nhiên rất cao hứng ừm thế nào nàng dự định bàn giao thứ gì sao không được liền giác chương bảy trăm chín mươi ba nguyên lực thí nghiệm chỗ tối tổ chức gọi là hân nhã cô nương mạng nhỏ mặc dù tại nhưng cũng bị tra tấn không còn hình dáng nguyên bản trắng non hoàn mỹ khuôn mặt giờ phút này liền tựa như lên hoa văn màu giống như không phân do đến tột cùng là vong linh sinh vật lưu tại máu trên mặt dịch vẫn là bị đánh xưng trừ bọ đại biến bộ dáng bên ngoài tại trên mặt của nàng lại nhìn không đến tiêu ngạo chút nào vẻ mặt liên tục không ngừng t o á t ra dường như nắm giữ vô tận sinh mệnh giống như vong linh sinh vật cùng không thấy ánh mặt trời ưu ám hoàn cảnh không có chỗ nào mà không phải là đánh về phía hân nhã tâm lý phòng tuyến trọng quyền Cái này không, đang nghe s ắ c giới thiên nhân đạo vị diện đã là cùng lam tinh này g đ ê m khác biệt vị diện nơi này tinh cầu cùng lam tinh như thế có ba cái khóa lại cùng một chỗ tinh cầu gọi lân cận tinh nhưng mà vị diện này sinh vật so với lam tinh như vậy muốn hoàn mỹ được nhiều liền lấy lam tinh cùng với khóa lại lân cận tinh nêu ví dụ lam tinh chủ đạo sinh vật nhân loại nắm giữ lấy tương đối năng lực sáng tạo cùng trí tuệ cường hóa chính là đặc biệt nhất năng lực t r u n g sao tinh khoa trương sinh sôi năng lực đại biểu là sinh mệnh lực nguyên tố tinh sinh vật bẩm sinh một loại hoặc nhiều loại thân cận nguyên tố lực đại biểu đối sức mạnh tự nhiên trực khống mà cổ viên tinh kia thân thể cường hãn đại biểu là cực hạn lực lượng cơ thể làm tinh tại thu hoạch mặt khác cái này ba loại trong sức mạnh thực lực tăng trưởng lúc này mới có đi lên vị diện đưa thân điều kiện thượng vị diện tinh cầu đã thu hoạch cái này bốn loại lực lượng toàn bộ bởi vậy bọn hắn cần có cũng chỉ có đại lượng nguyên lực điểm này cùng lâm g i ậ t biết được thần minh nhóm cách làm nhất trí theo ân nhã nói n g ả i văn tinh cầu cùng so xét tinh cầu như thế hết thể có hai c ỗ thế lực một c ỗ là ở bề ngoài hai cái tinh cầu quan phương thế lực mặt khác chính là thân ở chỗ tối cực đoan thế lực quan p ư ơ n g thế lực sở dĩ có thể được xưng quan p ư ơ n g là bởi vì bọn họ thủ đoạn tương đối sạch sẽ dù là có ư u hiếp nhỏ yếu cử động cũng không đến nỗi làm quá mức đối bọn hắn tới nói danh tiếng rất trọng yếu đến mức thân ở chỗ tối cực đoan thế lực phong cách làm việc cùng bọn hắn hoàn toàn tương phản làm tinh hệ thống bên trong vạn giới chiến trường bên trong có đặc biệt t r ấ t pháp có thể đem trong chiến trường bỏ mình sinh vật nguyên lực toàn bộ hấp thu là chư thiên thần m ì n h cung cấp nguyên lực s á t giới thiên nhân đạo vị diện cũng tương tự có thứ này chiếu lâm giật suy đoán mặc kệ ở vào cái gì vị diện chỉ cần không phải đứng đầu nhất thần minh chỗ vị diện nên đều có cùng loại với vạn giới chiến trường thu thập nguyên lực c h ấ pháp bất luận là so xét tinh cầu vẫn là ngại văn tinh cầu các cao tầng đều đã nhận ra nguyên lực thu thập tác dụng đại đa số cao tầng cho rằng tàn khốc pháp tắc là sinh tồn c h i đạo nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên đạo lý để bọn hắn biết được nếu không dựa theo quy củ làm việc tất nhiên đưa tới thượng vị diện trừng phạt bao hàm cùng một tính bên trong đấu tranh tính là không cách nào rút đi từng cái tinh cầu ở giữa chiến tranh là không thể tranh n ẽ thượng vị diện thần minh nhóm ăn những l ích lợi này cũng là có thể lý giải một số nhỏ cao tầng nhìn xa xôi thượng vị diện thần minh nhóm có thể dùng tuyệt đối chi phối dáng vẻ quản lý tam giới lục đạo bàn vào là tuyệt đối lực lượng có thể nắm giữ lực lượng tuyệt đối thượng vị diện thần minh lại còn băn khoăn nguyên lực giải thích rõ cái vấn đề gì giải thích rõ đê vị diện những này nhỏ yếu cá thể ẩn chứa nguyên lực đối tăng thực lực lên c ó cực kỳ rõ rệt tác dụng cân nhắc tới điểm này cái này một số nhỏ cao tầng liền đưa ra bắt đầu nghiên cứu cá thể nguyên lực như thế nào hấp thu cùng tinh luyện phương pháp lấy tăng cường thực lực nhưng cái này đề án tại hai cái này tinh cầu bị lập tức bắt bỏ biết rõ thần minh cường đại phần lớn cao tầng đều rất kính sợ biết được hết thể đều phải dựa theo quy củ làm việc quy, quy củ cụ pháp dục mới là chính đạo tại đề án bị cự tuyệt về sau ở vào chỗ tối cực đoan thế lực t u ậ n theo m à sinh cô thế lực này tên là ám hưng tại r i ê n g phần mình tinh cầu bên trên tồn tại ở từng cái giai tầng ở trong bốn phía thu thập nguyên lực thậm chí là người sống nguyên lực điên cuồng tiến hành nguyên lực rút ra thí nghiệm như thế cách làm tất nhiên là sẽ khiến quan phương chú ý lực vì không để cho r i ê n g phần mình tinh cầu quan phương thế lực phát giác bọn hắn tồn tại khác biệt tinh cầu ám hưng tổ chức cấu kết đến cùng một chỗ A tinh tinh đi giúp B tinh cầu làm bẩn sự tính, B tinh cầu, cầu B này. lần à m bẩn B tình, tinh sự c u giúp i C t h này l à m bẩn giật t n h giải u y ra tay chính là thu vào ngại văn tinh cầu ám hương tổ chức người thay bọn hắn giải quyết ba cái thuận theo ám hương tổ chức đau đầu chúng ta ngại văn tinh cầu ám hương tổ chức thủ lĩnh cho chúng ta nói qua chỉ cần nguyên lực hấp thu thí nghiệm có thể thành công chúng ta ám hưng tổ chức người liền có thể thoát khỏi chúng ta chỗ tinh cầu vị diện đưa thân càng cao hơn vị diện trở thành chân chính thần cái này chính là ta biết toàn bộ lâm dật ngươi thả qua ta hôm nay ngươi đối ta làm chuyện ta nhưng khi làm chưa hề phát sinh qua ta sẽ không đối với bất kỳ người nào nhấc lên van cầu ngươi đi thả ta đi thân nhã nha đầu này trong lòng phản địch lâm dật có thể rõ ràng phát giác nhưng lâm dật cũng không thèm để ý đối phó loại này nha đầu lâm dật có là thủ đoạn đương nhiên không có vấn đề nhưng mà ngươi trước khi đi ta còn có một việc cần làm lâm giật dứt lời sử dụng trọng lực điều khiển kỹ năng đem một cái vật thí nghiệm kéo đến bên cạnh mình sau đó tay phải đặt ở cái bụng vị trí nhẹ nhàng gỗ một đ o à n cho lục sắc buồn nôn dịch nhởn liền bị lâm giật từ vật thí nghiệm thể nội dẫn xuất đây là vong linh sinh vật tinh huyết độc tính gì gì đó trước hết không đ ể cập nữa bằng thực lực của ngươi áp chế lên không tồn tại vấn đề gì nhưng mà thứ này một khi vào thể liền sẽ để cho người ta làn r a nắt giữa con c ó c nghe qua sao chính là loại kia tràn đầy hữu cục gập g h n h xấu xí、si、không chịu nổi làn da hẳn là gập qua à thứ này một khi nhập thể như thời gian dài không được đến giải dược lời nói l à n ra liền sẽ hướng phía phương diện k i a phát triển lâm giật nói xong không chờ h â n nhã đầu vận chuyển nghĩ rõ ràng lâm giật tiếp x u ố n g có tính t o á n ứng gì hắn liền một q u y ề n đánh vào hân nhã trên bụng cho người ta đánh tới hoài nghi đời người đồng thời cũng làm cho hân nhã đau đến há to miệng thưa cơ hội này lâm giật một thanh đem trong tay bế bật ném vào hân nhã miệng bên trong n g ư ơ i n g ư ơ i hân nhã không thể tin nhìn xem lâm giật ai toàn ánh mắt hận không thể sẽ lâm giật nếu không phải giờ phút này phần bụng chuyển đến đau đớn còn rất kịch liệt nàng cao thấp cho lâm g ậ t mắng một trận người trong lòng mình nghĩ gì chính ngươi rất rõ ràng vì để cho ngươi thành thời điểm ta không được không làm như vậy giải d ứ đâu mỗi lần độc phát trước đó ta đều sẽ cho ngươi đúng hạn đưa đến ngươi không cần lo lắng ngươi biến thành người quái dị đến mức cái này độc ngươi cũng đừng nghĩ đến có người có thể hiểu thực lực của ta thế nào trong lòng ngươi hẳn là hiểu rõ đi thôi hiện tại dẫn ta đi gặp thấy thượng cấp của ngươi ta muốn theo hắn đảm luận một món làm ăn lớn trong lòng mình suy nghĩ bị lâm giật nói ra thân nhã lực lượng trong nháy mắt liền không có đánh lại đánh không lại hiện tại lại bị người đi độc dù là lại đ ổ i nóng cũng chỉ có thể dựa theo lâm giật lời giải thích đi làm chương bảy trăm chín mươi bốn ta bốn các ngươi sáu điên cuồng kế hoạch chương 794, t r m c ố n a bốn các ngươi sáu điên cuồng kế hoạch ngải văn tinh không biết tên trong thành hoang phế trong phòng hai nam một nữ ngay tại trong phòng đối lập tiểu tử cái này không hợp với quy củ ngươi biết không nếu như ngươi cho không ra hài lòng trả lời chắc chắn sự tình hôm nay ta sẽ như thực hồi báo cho so xét t i n h ám hương tổ chức thân nhã thượng cấp là một tên nhìn qua tuổi gần bốn mươi trung niên nam nhân hắn lông mày so sánh thô khí thế tương đối không tầm thường liền xem như quang hướng kia vừa đứng đều có thể cho người ta cực mạnh cảm giác các bách thông qua toàn thị chi nhãn lâm giật có thể rõ ràng nhìn ra t dứt lời lâm giật xoể bàn tay ra để cạnh nhau ra bốn cái ngón tay nhìn xem lâm giật động tác trung niên nam nhân động sau đó mặt lộ vẻ vẻ n g h i hoặc nhìn về phía bên người hân nhã muốn hỏi một chút hân nhã có biết hay không lâm giật đến tuột cùng mưu là cái kế hoạch gì ta muốn cái này số bốn thành toàn bộ so xét tinh cầu hủy diệt tất cả nguyên lực cùng tài nguyên ta muốn bốn thành mặt khác ta cần gia nhập các ngươi lấy tìm kiếm che chở suy nghĩ một chút à? không phải tiểu t ử này điên rồi đi chẳng lẽ hắn không biết mình nói là lời gì a so xét tinh cầu thực lực cùng ngải văn tinh cầu tương xứng trong m i ệ n g tùy tiện liền nói ra diệt so xét lời nói chẳng phải mang ý nghĩa hắn cũng có năng lực diệt ngải văn tinh cầu sao ha, ha, ha. t i ể u tử ngươi cũng đã biết ngươi đang nói cái gì lời nói diễn so s á c tinh ngươi cũng là thực có can đảm muốn à chỉ bằng thực lực của ngươi muốn cùng chúng ta tìm kiếm dạng này hợp tác ha ha ha ngươi chớ cùng ta nói ngươi đại biểu là toàn bộ ám hưng tổ chức quyết định lớn như thế quyết định bọn hắn làm sao lại để ngươi một tên t i ể u bối vừa dứt lời cảnh vật trước mắt đột biến toàn thân nguyên lực trong nháy mắt đông kết không cách nào vận chuyển trung niên nam nhân chỉ cảm thấy mình nhịp tim trong nháy mắt tiêu t h ă n g hô hấp đều tại đây khắc mừng lại cùng ngươi nói mấy cái này là nể mặt ngươi cùng ta loại giọng điệu này nói chuyện đời này cũng chỉ có như thế một lần thông r trong u n niên nam n g mắt của â n chẳng đầy k thể tin. Hắn bằng vào gia tộc cung cấp đại lượng tài nguyên tăng thêm bản thân thiên tại ngắn ngủi 100 thời gian 20 năm bên trong, đặt đến trước mắt thành、kiểu. Thông Hắn mình phú khí gia đại mới ngủi gian kiểu. bằng cung lượng nguyên bản vận, này ngắn năm bên đến vào và cấp lúc qua khí hơi thở hắn có thể cảm tụ h ra lâm giật tuổi tác chính là hai mươi tuổi trong thời gian ngắn ngủi như thế liền thu được như thế lực lượng cường đại cái này không khỏi cũng quá nghịch thiên chút quá quá thái sơ chi lực tiểu từ ngươi làm sao lại đáng sợ như thế lực lượng ngươi chẳng lẽ lại không phải bị diện này người đừng nói trung niên nam nhân cái suy đoán này còn đưa lâm giật một cái lý do thích hợp Tam trật giới lục đạo nát. sự kiên h ô n g vì n g u nhẫn ư a i của ta là có hạn cho ngươi ba giây đồng hồ nói đến chúng ta thật tốt nói chuyện không nói tới ta có thể tìm người khác làm luật chỉ có điều đến lúc đó kết quả của các ngươi sẽ như thế nào liền hóa nói. ra là kiên kỵ cái này a lâm giận n g ta e xong nhịn không được cười ra tiếng a ngươi cũng mấy tuổi ra hỏa còn sợ cái này ngươi lúc tu luyện chẳng lẽ có thể bị quáy dày sao chẳng lẽ ngươi cảm thấy ám hưng tổ chức phía sau không có càng cường đại hơn chỗ dựa so s á n đám người kia làm việc sợ đầu sợ đôi lão tử không tâm tình cùng bọn hắn d u n g giải ta m u ố n là rộng lớn hơn thiên địa d ứ t lời lâm giật vung lòng tay ra kế hoạch cụ thể sau bảy ngày ở chỗ này ta sẽ giao giao cho các người các ngươi chỉ cần hiệp trợ ta liền có thể đến lúc đó tài nguyên chúng ta bốn mươi sáu điểm d ứ t lời không chờ trung niên nam nhân cùng hân nhã phản ứng lâm giật liền dẫn hy nguyện rời đi ngại văn t i n h cầu dù là lâm giật rời đi m ộ t h ồ i l â u t r u n g n i ê n n a m n h â n đ ề u c h ậ m chạp không thể t h ô n g thả lại sức còn phải là hân nhã trước tiên mở miệm mới phá vỡ trầm ặ c trước diệu đại nhân chúng ta làm thế nào nếu không chức đ u ổ i theo đầu hồi báo một chút tên là trương diệu trung niên nam nhân nhẹ gật đầu cũng chỉ đánh như thế người này mặc dù tuổi trẻ nhưng thực lực lại cường đại dị thường đối địch với hắn không phải lựa chọn sáng suốt nhưng cùng so s é t tinh khai chiến cũng muốn nỗ lực cái giá không nhỏ đi thôi chúng ta cùng nhau đi tìm lao đại so s é t tinh t ă n g thành hào trạch bên trong phong cốc đang cùng mấy tên thuộc hạ uống rượu thiên đức cũng ở trong đó được đến lâm giật như thế tài g i ỏ i thủ hạng hắn rất là hài lòng cái này không tâm tình cực kỳ vui mừng phía dưới cho mấy tên thủ hạ triệu tập đến cùng một chỗ tụ họp một đám cô nương xinh đẹp tầm hoàn tác nhặt lên các vị hôm nay mỹ nữ rượu ngon được không khoái hoạt vì có thể tận hứng chúng ta không ngại kế tiếp chú liền cực lâm giật bao lâu có thể hoàn thành nhiệm vụ trở về đối phương thế nhưng là ba tên cùng ta thực lực tương đương thậm chí tại ta phía trên thành chủ phong cốc mấy tên thủ hạ vì lão đại vui vẻ tự nhiên là tận khả năng nói lâm giật hoàn thành nhiệm vụ thời gian sẽ rất lâu dù sao thuận miệng nói không quan hệ đau khổ nội dung còn mang tội cấp trên lời nói nếu không có cái vài chục năm t ắ t máu não là nói ra được ngay tại phong cốc nghe nét mặt tươi cười cực kỳ vui mừng lúc một bóng người không có dấu hiệu nào xuất hiện ở h ế n hội trên mặt bàn dưới thân thể của hắn là huyền băng hóa thành chỗ ngồi trên đùi của hắn ngồi một vị dung mạo như thiên tiên khi chất tuyệt trần sinh đẹp nữ tử may mắn không làm được bệnh thật đơn giản bốn chữ liền làm cho cả không khí của hội trường biến ngưng trọng lên đặc biệt là phong tốc dưới tay mấy cái kia lần đầu thấy lâm giật ra hỏa bị cái này cường đại khí thế chấn nhất tới ngạt thở phải biết mấy người thực lực đều là không thấp lâm giật có thể ở thần không biết bị không hay dưới tình huống ngồi tại bên cạnh của bọn hắn thực lực có thể nghĩ ha ha ha lâm giật minh đệ người cuối cùng vẫn là lựa chọn gia nhập chúng ta mặc dù không rõ ràng đến tột cùng là cái gì để ngươi nghĩ thông suốt nhưng ngươi có thể gia nhập chúng ta ta thay ngươi cảm thấy cao hứng nói xong phong cốc đứng d ậ y hướng phía lâm giật đưa tay ra a thật cao hơn sao kia nếu không giới thiệu cho ta giới thiệu ác hưng thế nào ngắn ngủi một câu nhường phong cốc sắc mặt biến ngưng trọng lên lâm giật tiểu từ này không đơn giản a ra ngoài hoàn thành một lần hảo h ạ c h liền biết rồi nhiều như vậy tin tức thủ đoạn lại cao minh tới trình độ như vậy chương bảy trăm chín mươi lăm giang khắp nơi mạch nước ngẩm chương bảy trăm chín mươi lăm giang khắp nơi mạch nước n g ầ m ngay cả lúc trước không coi trọng hắn phong cốc thủ hạ các nhóm cũng không khỏi chăm chú xem kỹ lên trước mặt người trẻ tuổi bằng chứng ấy tuổi hướng kia vừa đứng đúng là nhường một đám làm đủ trò xấu hát đạo lao đại nhóm có loại run sợ cảm giác kinh hãi cũng chính là giờ phút này phong cốc mới phản ứng được chính mình thăm dò tựa hồ là có chút dư thừa lâm giật hăng hái trở về không nhất định có thể nói rõ nhiệm vụ của hắn hoàn mỹ giải quyết có thể hắn liền ám hưng ơ tồn tại đều cho thăm dò liền đủ để chứng minh hắn tại ngải văn tinh cầu làm được như thế nào trình độ tâm niệu động từ trong ngực lấy ra phong cốc cho tiến về ngải cũng bày tại trước mặt hắn hiện tại ta hẳn là có tư cách thấy ta muốn gặp người a bò quá nhanh dễ dàng t r u ộ t e o giật chứng loại hình lời nói là rất chính xác thực dùng tại trước mắt lâm giật trên thân giường như cũng phù hợp nhưng bây giờ phong c ố c rõ ràng hơn trẻ tuổi nóng tính đạo lý lâm giật nhìn qua ôn tồn lễ độ thủ đoạn chi lôi lệ phong hành cuộc đời ý thấy nếu là đi theo người trẻ tuổi này bày ra không nên bày tư thế chỉ sợ là sẽ để cho chính mình đi gặp diêm vương đương nhiên lấy lâm giật tiểu hữu thực lực tại chúng ta so sẽ tinh cầu đi ngang là không có bất cứ vấn đề gì ngươi muốn gặp người ở phía trên tự nhiên không tồn tại vấn đề gì vừa lúc hôm nay có cái bữa tiệc như vậy thay lâm giật minh đệ chúc mừng như thế nào thông qua thiên đ ứ c lâm giật hiểu rõ so s é t tinh cầu trí cường giả tin tức thần hy quốc người mạnh nhất võ đạo cảnh giới đại viên mãn phía trên siêu cấp đại lão lạc gia có liên quan tới hắn nghe đồn nhiều vô số kể nhưng chân chính có thể suy đoán ra hắn thực lực nghe đồn cũng không tính nhiều lật tay ở giữa khả tạo hóa thiên địa vật vật nhẹ nhàng hung tay lên liền có thể làm cho cả tinh cầu tới hô ứng từ qua thiên đ ư c miêu tả lâm g ậ t có thể n h ạ cảm nghe ra lạc gia thực lực cụ thể lật tay ở giữa tạo hóa thiên địa v ậ t vật cái này rõ ràng là nắm giữ thái sơ chi lực lại thái sơ lĩnh nộ i trình độ tại hợp đạo cấp trở lên biểu hiện đến mức kia phất tay h ô ứng toàn bộ tinh cầu thì là lạc ra nắm giữ tinh cầu ý chí thể hiện xem ra đến bây giờ thực lực của hai người hẳn là tương xứng bắt đầu liệu mạng lời nói hẳn là thân phụ các hạng pháp tác đạo cụ lâm giật càng hơn một bậc thống chi bây giờ lâm giật còn trang bị trọn vẹn thần thoại trang bị đánh nhau rất khó lặp ạ i có thể cho người ta làm tay chân chuyện lâm giật cũng không muốn làm hơn nữa đem thực lực của mình cho hoàn toàn vẩy ra lời nói kia tất nhiên sẽ gây nên ngại văn tinh b đã như vậy lời nói vậy liền h ả o h ả o chu hoạch một chút tiếp xuống thế nào làm việc tốt cùng lúc đó ngài văn tinh ám hưng ơ tổng bộ trương diệu đứng tại một tên khí tức hoàn toàn thu liễm nhìn không ra thực lực mạnh y ế u trước mặt nam nhân ngươi nói là một tên thượng vị diện đại lão dự định hợp tác với chúng ta hai mươi tuổi liền đã nắm giữ thái sơ chi lực trương diệu một mạch gật đầu đúng vậy lão đại thực lực của người này ta có chăm chú đi cảm thụ đúng là thái sơ chi lực không sai đồng thời lĩnh ngộ trình độ tuyệt đối sẽ không thấp bởi vì tia sáng mở tối duyên cớ trương diệu không có chút nào chú ý tới trước mặt nam nhân sắc mặt biến đến u ám lên còn tại bên cạnh không ngừng nói lần này kế hoạch năng lực ám hưng ơ tổ chức mang tới chỗ tốt ngay tại nam nhân dự định buộc phát thời điểm bên hai hắn bỗng nhiên vang lên một thanh âm đem hắn ở vào buộc phát biên giới cảm xúc hoàn toàn chấn an xuống dưới lão đại tại trương diệu nói đang khởi kính lúc thân ở âm thầm nam nhân giơ tay lên trương diệu đúng không tiểu tử ngươi làm không tệ chiếm đoạt xe bị tinh cầu chúng ta ám hưng sớm có ý này chỉ là một mực không có tìm được cơ hội thích hợp xem như ám hưng thành viên ngươi hẳn phải biết thôn phệ một cái tinh cầu nguyên lực đối với chúng ta mà nói ý vị như thế nào nói đến đây nam nhân đứng dậy v ô vỗ trương diệu bà bay từ hôm nay trở đi cùng lâm dật tiếp xúc nhiệm vụ liền toàn quyền giao cho ngươi đến ngày mai ta liền cho ngươi một cái kỹ c ẳ n g kế hoạch tác chiến đến lúc đó ngươi cùng hắn tranh thủ hợp tác nghe xong nhà mình l a o đại nói lời về sau trương diệu trong mắt lóe lên quang trạch việc này nếu có thể giải quyết hắn trương diệu về sau thân phận và địa vị sẽ thu hoạch được đáng sợ đến bực nào tăng trưởng a đây không phải là đi hướng đời người đình phong c ư i gia cảnh tốt sao thiên ân bạn tạ cảm tạ đại lao đề bà sau trương diệu lúc này mới hấp tấp rời đi trên đường đi khoe miệng của hắn ý cười là ép đều ép không được thật tình không biết tại hắn chân trước vừa rời đi trong nháy mắt đó nhà mình lao đại mặt liền hoàn toàn tối ngươi là có ý gì cùng loại bọn tiểu bối này hợp tác có ý nghĩa gì liền xem như thượng vị diện người tới lại như thế nào bất quá là cái lăn lộn ngoài đời không nổi phế vật mà thôi hắn cũng xứng cùng chúng ta sách chia bốn sáu chuyện không phải liền là thái sơ chi là ca cùng với ai dường như không có trong bóng tối nam nhân không vui nói rằng trong bóng tối nam nhân sắc mặt ngưng trọng tựa hồ là đang nghe người nào đó nói chuyện hồi lâu sau trên mặt hắn vẻ mặt ngưng trọng dần dần hòa hoan xuống tới thậm chí hướng phía hưng ơ phấn bắt đầu chuyển biến như thế cũng là cái không sai dự định chúng ta không chỉ có thể được đến tài nguyên càng là có thể thu lấy được danh lợi càng là cái đi đến ở bề ngoài cơ hội cầm quyền mấy giây về sau nam nhân nợ nụ cười đúng vậy a thời gian này ta đã chờ quá lâu ta thậm chí có chút không thể chờ đợi sau năm ngày so s é t tinh ám hưng tổng đàn lâu dài ẩn vào trong bóng tối của bảo sáng lên tất cả ánh đèn cụ bảo trước mặt trên quảng trường trăng tên thực lực cường đại võ đạo người ngay tại trận địa sẵn sàng đón quân địch quảng trường xê bị bên trên một tên mị thái mười phần mị phụ đang dãy rụa thân thể chập r i hướng về phía trước cặp t i ế t như là thu thủy chi sóng đôi mắt đẹp nhìn t r ò n g chọc vào trong sân rộng một đôi nam nữ đợi đến nàng dừng bước trên quảng trường thực lực cường đại võ đạo đám người nhao n h a u chỉnh lý y quan sau đó cung kính hướng phía nàng quỳ bái gặp q u a hội trưởng đại nhân so s é t tinh ám hứng khởi hội trưởng nhan thu thủy một tên thực lực đang phong tạo cực võ giả đại năng tại toàn bộ so xét tinh nàng là gần với thần hy quốc lạc gia người mạnh nhất cùng lạc gia không giống nàng ngày bình thường cực ít lộ diện một mặt là bởi vì nàng cần quản lý ám hứng khởi một phương diện khác nàng muốn lặng lẽ tu luyện lấy đem thực lực của mình tăng lên đến có thể siêu việt ép chính mình một đầu lạc r a phía trên chỉ là trải qua nhiều năm như vậy khổ tu cùng kinh doanh nàng vẫn không có thực hiện mục tiêu của mình vốn cho rằng ám hưng ơ tổ chức ít ra cần đem nguyên lực tinh luyện bí mật hoàn toàn phá giải nàng khả năng thực hiện p h ả n siêu không nghĩ tới lâm giật đ ỗ n g nhiên xuất hiện đốt lên hy vọng của nàng lúc nghe lâm giật là thượng bị diện tới đại lao về sau nhan thu thủy buông xuống chính mình ra đỡ nhường phong cốc khách khách khí khí cho lâm giật dẫn tới cái này ám hưng tổng đàn đừng nói làm nhìn thấy lâm giật về sau nàng nguyên bản không có niềm tin chắc chắn gì so xét đ o ạ n quyền chi biến kế hoạch trực tiếp liền thành công một nửa đồng dạng xem như thái sơ chi lực người sở hữu tại thực lực không kém nhiều dưới tình huống nàng có thể rõ ràng cảm giác được lâm giật thái sơ lĩnh ngộ trình độ tại cảm giác được đối phương kia hợp đạo cấp bậc thái sơ phát tác sau nàng lúc ấy liền quyết định chủ ý mặc kệ dùng dạng gì phương pháp đều muốn đem lâm giật lưu tại chính mình trận doanh bên trong chương bảy trăm chín mươi sáu giác còn có thể kéo lên chơi vong linh quân chủ hiện chương bảy trăm chín mươi sáu giác còn có thể kéo lên chơi vong linh quân chủ hiện đừng nói lâm giật ngay cả lâm giật bên người hy nguyệt đều là nắm giữ thái sơ chi lực h ả o thủ cường đại như thế trợ lực nàng làm sao có thể bung tha cái này không làm nhan thu thủy vị này ngày bình thường cao lãnh vô cùng nữ ma đầu đi đến lâm giật cùng hy nguyệt trước mặt thời điểm lại hoàn toàn buông xuống chính mình hội trưởng thần đ u n g rất cung kính lên một bộ tiếp khách chiêu liên hoàn rất ân hạnh được biết n g ư ơ i x o a y c a t ỷ t ỷ tên là nhan thu thủy ngươi gọi ta nhan t ỷ hoặc là thu thủy t ỷ đều có thể từ trong xương dỉ ra mỹ thái thấy c h o n g hứng khởi một đám cường giả nhà mình hội trưởng này tấm dáng vẻ bọn hắn ngày bình thường có thể chưa từng thấy qua càng là không dám nghĩ tới bằng sức một mình đem một đám phản cốt chiếm tỷ lệ tỷ lệ đặc biệt nhiều một đám ám hứng khởi thành viên trị ngoan ngoãn nhan thu thủy bằng vào cũng không phải là mỹ mạo của mình mà là tuyệt đối nghiền ép thực lực ai có thể nghĩ tới nhan thu thủy sẽ đem như thế tiểu nữ nhân một mặt hiện ra cho một cái tuổi gần hai mươi nói là miệng còn hôi sữa đều chẳng qua tiểu từ đâu bên người vị này hẳn là đệ muội à các ngươi thật sự là trai tài gái sắc hảo hảo xứng đến chúng ta bên trong mời nhan thu thủy hồ ly tinh dáng vẻ nhường hy nguyệt nhìn rất là khó chịu có thể hy nguyệt cũng không có biểu đạt ra đến dù sao tới này so xét tinh cầu liên quan đồ vật thực sự nhiều lắm nàng không thể hỏng lâm giật kế hoạch tại nhan thu thủy dẫn đầu dưới một đám so xét đám hưng cao tầm vây quanh dưới lâm giật cùng hy nguyệt một khối tiến vào cổ bảo từ bên ngoài nhìn cổ bảo rất là cũ kỹ nhưng trong pháo đài cổ trang trí lại là t r ắ n g lệ trong ngoài trang trí tương phản có thể nhìn ra ám hứng khởi là một chi đặc biệt điệu thấp thế lực chính như lâm giật vừa ý trăm tên võ đạo viên mãn cấp bậc cường giả cung cung kính kính như là lâu la bộ dáng cỗ thế lực này cực kỳ nội liễm lâm giật nhìn thấy tuyệt không phải bọn hắn toàn bộ thực lực ở bên ngoài cỗ thế lực này e ngại quan phương chỉ khi nào bọn hắn bất chấp hậu quả bộ p h á t có thể cho so xét tinh cầu mang tới tổn thương tuyệt đối là nhỏ không được tinh xảo giữa chưa san yến cùng dược phẩm y ê u nhã thư thái tiếng đàn cho lâm g i ậ t cung cấp cái cực kỳ tốt thể nghiệm nhan thu thủy vẹn vẹn chỉ để lại ba tên chính mình đắc lực nhất cũng là thực lực cường đại nhất thủ hạ sau liền đem những người khác vội vàng phân phát tại một phen đơn giản giới thiệu về sau tiến hội bắt đầu lại đi thẳng vào vấn đề thẳng vào chủ đề lâm dật đệ đệ người đã biết ta ám hứng khởi là dạng gì tổ chức vậy ta cũng không giấu giếm diếm không chỉ có là chúng ta so xét tinh cầu ngay cả các ngươi thượng v ị diện đồng dạng là chư thiên thần m ì n h chất dinh dưỡng một bộ phận t ỷ t ỷ ta không có gì hoành đồ đại trí b ấ t quá là muốn mang lấy ám hứng khởi các minh đệ thoát khỏi cái này bị người xem như thịt cá vận mệnh dù là vì thế sẽ đậu vào toàn bộ so xét tinh cầu ta cũng sẽ không tiếc đệ đệ đã biết hiểu những này nghĩ đến cũng không tồn tại nhân từ nương tay lời giải thích ta nhan thu thủy nữ nhân này đang nói cái này ngoan thoại thời điểm ngươi từ trên mặt của nàng không nhìn thấy chút nào biểu lộ chấn động từ điểm đó không khó coi ra nữ nhân này đến tột cùng đến cỡ nào tàn nhẫn lâm giật khoe miệng hiện hiện một vệ ngoan lệ nụ cười kia là tự nhiên ta a o bắt cá cách làm mặc dù không thể làm nhưng không chịu nổi đến nga diễn đi quan phương thế lực về sau chúng ta trong tay tài nguyên căn bản dùng c u n g hết rất khó tưởng tượng thực lực tăng lên tốc độ khủng bố đến mức nào đến lúc đó nói không chừng bằng chúng ta những người này cũng có thể làm cho so xét tinh cầu tiếp tục ổn định xuống dưới nói hay lắm chúng ta làm một chén này xem như tán khả trang tư doanh cách đấu t r ẳ n g quán hồng nhân lâm giật nhấc lên trước nay chưa từng có não đậu là cam đoan tư doanh cách đấu chẳng quán duy trì liên tục doanh thu Vô địch Lâm d ậ t cần tiến về quan về d o a n h cách h c đấu ẳ n g tiến hành chiến đấu. Không mà nói, tất chiến nói, người hành vàng không nào cả đấu, vô mà xem á pháo Lâm Dật liền Dật t có ể kiếm tiền, c i vui vẻ đưa tiễn này không táng rất trang tứ. Dật, tư khả ý Là Lâm vẻ đưa d a n h cách đài ấ u quán chẳng cử h n trận h thù cách thịnh một đặc đấu Dật n dòng tên mãn cổ ư ờ n nhiên liên đánh nhiều Trong g giả, bại đại áp tháo chú, có tục c thể tự Dật ít. là Lâm nhan thu thủy ngay tại thông qua tiếp sóng hình tượng quan sát lâm D ậ t chiến đấu xinh đẹp dựa vào chỗ ngồi nhan thu thủy khắp khuôn mặt là huyện chuyển ý cười thế nào chẳng lẽ người đ ố i ta vô tướng độc trướng không có lòng tin sao hôm nay các ngươi ba không phải nhìn tận mắt lâm giật ăn vào kia vô tướng độc trướng à, liền xem như lạc ra loại tường giá cấp bậc này đều không có cách nào ngăn cản độc trướng phệ tâm nỗi khổ h u n g chi một cái tuổi gần hai mươi người trẻ tuổi nhưng mà cho hắn điểm một bộ phận tài nguyên cũng không là vấn đề đến lúc đó liền nhìn hắn phải t r ă n g nghe lời như thế có thiên phú tiểu soái ca nếu có thể đi theo lão nương sau lưng cả đời lời nói cũng vẫn có thể xem là một cái chuyện tốt táng h ả trang tư doanh cách đấu tràng quán hậu viện tinh xảo trong tiểu lâu thiên đức đang cùng lầm giận báo cáo tiến triển chủ nhân hạng a thông hành tín vật chế tác nên còn cần ba ngày ba ngày sau n g à i liền có thể tiến về ám tinh hội nội bộ xem xét tiên nguyên lực rút ra thí nghiệm đến lúc đó bằng chủ nhân năng lực hẳn là có thể nhìn ra một chút đầu mối mặt khác tại chủ nhân hiệp trợ hạng ta đã tra do các lộ tư doanh cách đấu trảng quán đưa tới nguyên lực bình cũng tại hy n n g u y ệ t chủ mẫu trợ giúp giới thành công đánh chết một tên hộ tống nguyên lực ám hưng sứ giả từ trên người hắn lấy được nguyên lực dụng cụ lưu trữ dứt lời thiên đức lấy ra hai cái từ ngọc lục bảo điều khắc h à n h nội bộ trạm giống đặc thù minh văn chứa đựng số lượng nhiều g a m e nên là năm thăng cái bình trong đó một cái bình nhỏ nhìn tương đối lục đầu nội bộ chạy xuôi chất lòng s ề n sệch lâm giật vỗ vỗ thiên đức bà bai đối với hắn tiến hành một phen khích lệ thi thể đâu đem thi thể cho ta thiên đức cung kính nhẹ gật đầu sau đó tâm niệm vừa động đem một bộ ngực bị đánh xuyên xuất hiện đường kính n ước là hai mươi cm lô máu giấu ở áo bào tím phía dưới thi thể chủ nhân lúc trước hy nguyệt chủ mẫu liền từng nói với ta cần đem thi thể này mang về nhanh n h a ngài ngài muốn thi thể này để làm gì chẳng lẽ ngài muốn chế tắc một cái mặt nạ da người bốn chữ này còn chưa nói ra miệm lâm giật sau lưng không gian liền v ậ n b è o lấy lên một đạo tản r a vô tận t ử khí đại môn từ từ mở ra một đạo thân mang màu đen trang phục tiểu ló li từ trong đó đạp đi ra cái này đây là triệu hoán vật cái này tu luyện võ đạo làm chủ thế giới cũng không phổ biến có thể càng là hy hữu đồ chơi liền càng có thể trong chiến đấu phát huy ra vượt mức bình thường sức chiến đấu có thể tản mát ra áp lực khủng bố như thế sinh vật triệu hồi hoàn toàn vượt ra khỏi thiên nước nhận biết lâm giật lúc này ta có thể đến rút người đi lâm u một bộ nhu thuận vẻ mặt nhìn t i ê n n ư c trợn mắt hốc mồm ừ, đem ra hỏa này cho p h ụ sinh một chút đằng sau hẳn là còn có dùng đến giá hỏa này địa phương phục sinh tại thiên đức ánh mắt bất khả tư nghị bên trong lâm giật đưa tay đặt tại ám hưng ơ sứ giả trên thi thể lâm ú cũng theo sát phía sau đem một cỗ tản ra với cái thế giới này tới nói vô cùng thần kỳ tử linh chấn động rót vào trong đó tiếp theo một cái trước mắt đã đoạn tuyệt sinh cơ ám hưng ơ tổ chức thành viên thi thể đột nhiên ngồi dậy sau đó hướng phía lâm ú thi lễ một cái gặp qua quân chủ t r ư ơ n g bảy trăm chín mươi bảy không nhìn thấy cuối loạn lưu t r ư ơ n g bảy trăm chín mươi bảy không nhìn thấy cuối loạn lưu nhìn trước mắt đoạn tuyệt sinh cơ lại lên tiếng lần nữa thi thể thiên n ư c thế giới quan lần nữa bị đổi mới lâm giật đến t ộ n cùng là cái dạng gì tồn tại thủ đoạn của hắn một cái tiếp một cái đều để thiên đ ứ c cảm thấy không thể tưởng tượng nổi tới cực điểm trên thế giới này tại sao có thể có như thế toàn năng k h o t luận từ bị phục sinh thi thể nói ra không khó coi ra lâm giật triệu hắn đi ra cái này hát cám lò lì thực lực tuyệt đối thấp không được được xưng quân chủ có thể có cái gì đèn đã cạn dấu chủ nhân ngài hạ mệnh lệnh a đụng chạm đến ám hưng tổ chức sứ giả thi thể lâm giật đọc đến tới hắn suốt đời ký ức lâm u rất biết rõ tại thu hoạch những tin tình báo này về sau lâm giật tất nhiên có thể bằng vào những tin tình báo này làm ra huấn luyện thay đổi thế cục thao tác gia hỏa này gọi là tạo t ử dùng chúng ta tinh hệ lời nói tới nói hẳn là cái thích khách loại chức nghiệp d i h á n thực lực cùng bình thường nắm giữ hợp đạo cấp trí cao pháp t á c chiến thần cường d i không kém nhiều h á n từ lúc tiến vào võ đạo viên mãn cảnh giới về sau vận t ạ i cho ám hưng tổ chức làm việc gia hỏa này tương đối đáng tin nhiều năm như vậy đến chưa hề đi ra cái gì chỗ sơ xuất bởi vậy, vậy cũng đã nhận được ám hưng tổ chức độ cao tán h à n h thông qua gia hỏa này ta nắm giữ cái này nguyên lực bình cách dùng cùng bộ phận nguyên lực vận chuyển lộ t u ế n hơn nữa gia hỏa này thất phận còn không đơn giản đến ta cho các nhiều g ư năm như vậy đến lạc gia tại thiết lập quan phương cơ cấu đồng thời đồng dạng thiết lập không ít tổ chức tình báo những tin tình báo này cơ cấu tất cả đều là từ lạc gia một tay bồi dưỡng tử sĩ cấu thành bọn hắn không chỉ có thực lực cương đại chuyên nghiệp tố dưỡng cực kỳ đỉnh tiêm càng là đối với lạc gia trung thành tuyệt đối đến mức cám hương tổ chức tồn tại lạc gia tuyệt đối là có chỗ phát giác lấy người sống nguyên lực tiến hành thí nghiệm thủ đoạn tàn nhẫn đến cực điểm có thể loại này tăng thực lực lên biện pháp liền xem như toàn bộ so xét tinh cầu thực lực cường đại nhất lạc gia đều không thể nghĩ ra c h ố n g chi nhan thu thủy thực lực này cùng lạc gia t r ê n lệch rất xa nữ nhân lạc gia có thể đánh bại nhan thu thủy cũng không đại biểu lạc gia thực lực vẹn vẹn vượt qua nhan thu thủy một bộ phận đơn giản như vậy nói không k h a trương cho đến hiện tại nhan thu thủy cũng không có năng lực gặp qua hắn lạc gia sáu thành thực、lực. thông qua điểm này lạc gia phán đoán ám hưng tổ chức tuyệt đối không có mặt ngoài đơn giản như vậy thế lực sau lưng đến tột cùng khủng bố đến mức nào là xác định chính mình phỏng đoán lạc gia an bài không ít nội ứng xông vào ám hưng nội bộ tổ chức cái này tào tử liền là một cái trong số đó thông qua tào tử ký ức lâm dật hiểu rõ tới hắn ở trong tối hưng trong tổ chức thân phận địa vị không thấp bất luận là lạc gia vẫn là nhan thu thủy lâm dật đều có thể đem bọn hắn đánh giết coi như hai người này sau lưng còn có không ít thực lực cường đại tiểu đệ có thể những này tiểu đệ đối giữa bọn hắn quyết đấu lên không đến bất luận cái gì ảnh hưởng tác dụng lâm dật rất nhiều kỹ năng hoàn toàn có thể sáng tạo ra một cái công bằng quyết đấu hoàn cảnh nhưng vì có thể thuận lợi nhìn thấy ám tinh tổ chức phía sau trường khống giả thu hoạch được tinh luyện nguyên lực phương pháp thậm chí biết được trong đó môn đạo lâm giật không có lựa chọn trực tiếp đập thủ bằng không mà nói trương diệu phía sau g i a hỏa thậm chí tên kia phía sau g i a hỏa nên đối với mình kiên kỵ n h ư n g hắn lấy tử linh sinh vật dáng vẻ đi báo cáo tìm hiểu tình báo hiển nhiên là không thể được nhưng là đâu lấy thủ đoạn của ta l ừ a một chút lạc ra thủ hạng nên không có vấn đề gì dứt lời lâm g ậ t điều động trong cơ thể mình võ hồn chi lực sử dụng bảy mươi hai biến kỹ năng đem cái này t ạ o từ trên người tử linh khí tức hoàn toàn bao trùm sau đó lâm giật bưng lấy trong tay nguyên l ự i bình sử dụng toàn thị chi nhãn chăm chú quét hình lên trước mặt đồ chơi không cần hai phút lâm giật liền hoàn toàn quét hình rõ ràng nguyên l ự i bình cũng nắm giữ trong đó khắc lục trong đó phát trận lấy lâm giật trước mắt kỹ thuật rèn nghệ tới nói tại có vật liệu dưới tình huống mong muốn phục khắc một cái nguyên l ự i bình kia là tương đối chuyện quá đơn giản t ì n h cứ như vậy hành động bắt đầu thân hy quốc vân đỉnh chi cung chính là lạc ra chỗ ở hắn giờ phút này nhìn chằm chằm thuộc hạ đưa về tình báo không hề bận tâm đã thành thói quen biểu lộ đúng là lộ ra khó mà che giấu vẻ kích động so s e t t i n g cầu thực lực trí thượng quy củ là hắn quyết định hắn sáng tạo trật tự hắn nắm trong tay quan phương lực lượng không cũng là vì kia cái gọi là tên sao lạc ra không giờ khắc nào không hy vọng chính mình trở nên càng thêm cường đại đối người như hắn tới nói không có lựa chọn ép khô so s e t t i n g cầu tất cả giá trị là bởi vì hắn hiện tại còn không có, có năng lực như thế nhìn tao từ báo cáo về sau hắn dường như thấy được hy vọng nguyên lực hấp thu thí nghiệm sắp hoàn thành như mình có thể tận mắt nhìn thấy một màn này đồng thời nắm giữ nguyên lý bên trong về sau tu vi của mình nhất định lên một tầng nữa đ ư ợ c chạm đến trong truyền thuyết kia thần mình cánh cửa cũng không phải khả năng ám hứng khởi bí mật tiến hành người sống nguyên lực thí nghiệm cùng ám tinh hội thông hành lệnh bài đều ở chỗ này l ã o đại xem ra lần này chúng ta có thể hoàn toàn bài trừ kia cố lặn nút trong bóng tối thế lực chúng ta tại so xét tinh nhân trong mắt hy vọng cao hơn một tầng hy vọng không hy vọng đối lạc ra tới nói không quan trọng có thể ở cái này tồn tại ám hưng tổ chức tinh cầu bên trên thu hoạch được tinh cầu ý chí tán thành hắn bằng bảo là thực lực trí thượng lý niệm cho đến ngày nay nhan thu thủy có thể còn không biết tinh cầu ý chí cái này đại sát khí tồn tại bọn hắn không phải muốn càng nhiều nguyên lực tới làm thí nghiệm sao đem cơ hội thả cho bọn họ nên rút lui người rút lui để bọn hắn làm lên chuyện đến có thể tăng tốc điểm tiến độ người hiểu ta ý tứ sao bất luận là cổ đại vẫn là hiện đại hay là ngàn năm sau tương lai kẻ gia tâm ở giữa tranh quyền đoạt lợi cuối cùng tụ t h ư ơ n g chỉ có người bình thường thông qua vị diện bằng chứng lâm giật lại lần nữa đến ngài văn tinh cầu lại gặp được trương diệu phía sau người kia vang vào một b ì n h một chương đồ lâm giật rất nhẹ nhàng liền lấy được ngài văn tinh ám hưng tổ chức lão đại la chân tín nhiệm khác biệt tinh cầu ở giữa ám hưng tổ chức thông qua một vị thần mỹ đại lão liên hệ đến cùng một chỗ ngày bình thường lẫn nhau giúp đỡ làm lấy dơ bẩn sự tỉnh cùng l à ám hưng tổ chức các tinh cầu ở giữa tín nhiệm cũng không tính nhiều nguyên lực bình đối ám hưng tổ chức tới nói là trọng yếu bao nhiêu đồ vật điểm này không ai so la chấn rõ ràng hơn kia là thượng vị diện thần bí đại lão cho số lượng có hạn cũng là ám tinh tổ chức mạnh lên căn bản cái đồ chơi này lâm giật có thể phúc khắc đủ thấy lâm giật không chỉ có thực lực cường đại càng là một cái rất có nội t ì n h kinh khủng ra hỏa cùng kẻ như vậy hợp tác không nói những cái khác bản tinh cầu ám hưng tổ chức phát triển tốc độ nhất định được đến tăng tốc đến lúc đó Ám hương lúc đầu đâu la chấn là dự định lợi dụng cái này từ thượng vị diện tới thực lực không tệ ra hỏa tiêu hao so xét tinh chính mình ngồi thu ngư ông tri lợi có thể thấy lâm giật tay nghề cùng thu hoạch tình báo thủ đoạn về sau hắn hoàn toàn từ bỏ ý nghĩ này liền lâm giật trước mắt cho thấy giá trị không khó coi ra lâm giật đến tột cùng có cỡ nào khoa trương giá trị so với chính mình những ngu ngốc kia thủ hạn mạnh không biết bao nhiêu lần bởi vậy la chấn chuyển đổi thái độ càng là quyết định chủ ý tại cùng so xét tinh cầu giao phong bên trong chỉ có thể là bảo trụ lâm giật mệnh cái này nguyên lực bình trong đó một cái đã thông qua lạc gia thủ hạn giao cho lạc gia trong tay cái gì la chấn chừng lớn con người so sánh xét tinh cầu hiểu rõ không thể nói nhiều có thể so sánh xét tinh cầu người mạnh nhất lặng ra hắn la chấn vẫn là có chỗ nghe thấy ám tinh tổ chức sau lưng lặng lẽ làm thu thập nguyên lực sự tình vốn là không thể lộ ra ngoài ánh sáng cần con các tinh cầu quan phương thế lực tới làm mà n g ư ờ i lâm giật lại đem cái đồ chơi này trực tiếp giao cho so xét tinh người mạnh nhất trong tay n g ư ờ i đây là muốn làm gì hủy diệt so xét tinh ám hương tiện thể giải quyết n g ả i văn tinh cầu bên trên ám hương tổ chức s a u dưới khiếp sợ la chấn căn bản không còn kịp suy tư nữa mang theo thái sơ chi lực nắm đấm nhắm ngay lâm giật đầu liền toàn lực ứng phó đập xuống ngắn n g i một phen trò chuyện xuống tới hắn thấy được trước mặt người trẻ tuổi kia năng lực cũng thấy được người trẻ tuổi kia tàn nhẫn đối đầu kẻ như vậy hắn không dám lười biếng chút nào lại không dám một chút xíu thư giãn đành phải toàn lực ứng phó có thể cả hai thực lực rõ ràng không tại một cái cấp bậc chỉ cần h ơ i hợt nâng tay phải lên liền đem la chấn nắm đấm cho cả lại à vốn cho rằng người la chấn là cái hơi có chút b ả n lãnh ra hỏa không nghĩ tới cũng không gì hơn cái này đi nghe nói như thế liền vội vã như thế ngơi ư là có nhiều sợ à không có trí thông minh không nói ngay cả điểm này can đảm đều không có thật sự là khiến ta thất vọng ừng có ý tứ gì la chấn trên mặt tràn đầy n g h i hoặc kia xuẩn bộ dáng thật sự là cùng dã tâm của hắn đ ắ p không lên một chút n h ư không phải là vì nhìn thấy thôi động từng cái tinh cầu thành lập ám hưng tổ chức gia hỏa chỉ bằng lâm giận kia ghét xuẩn tính cách tất nhiên sớm đã cùng trước mặt tên n g u xuẩn này đậu thủ thế nào ở dưới tay ngươi có rất nhiều người sao ngươi cảm thấy ngươi ám hưng tổ chức thực lực rất mạnh sao lâm giận lúc nói lời này trong mắt tràn đầy cuồng n ạ o kia vênh vá o hung hăng d á m g vẻ nhìn la chấn là một chút tự tin đều để đề lên không nổi ngươi không có ý định giữ lại ngươi tổ chức này lấy được ngải văn tinh tuyệt đối quyền lợi sao nếu như ngươi liền điểm này đều không nghĩ ra lời nói vậy ngươi liền không có tư cách cùng ta hợp tác ta không ngại thủ tiêu vị trí của ngươi lúc này la chấn mới hơi hơi lý trí một chút chăm chú suy tư lấy nguyên lực bình làm chứng thả ra ám hưng sẽ tồn tại tin tức cùng thế lực bản đồ phân bố lấy lạc ra tính cách có thể khoan nhượng nhan thu thủy tại dưới mí mắt của mình làm ra nhiều chuyện như vậy tới sao kia tất nhiên không có khả năng kể từ đó ngư ông đắc lợi không phải liền là ngải văn tinh cầu chỉ cần bắt được cơ hội này mò được tốt đẹp nhất chỗ không phải liền là n g ả i văn tinh cầu ám hưng tổ chức cá bực này rất có dã tâm kế hoạch trước mặt người trẻ tuổi kia cũng quá mức điên c n g à. làm la chấn suy nghĩ từ chậm tới đồng thời lâm giật cổ tay chặt đã gác ở trên cổ của hắn trên mặt vẻ dữ tợn cùng lúc trước tạo thành cực lớn tương phản la chấn ngươi nếu là không có bản lãnh liền để ta tới thay thế vị trí của ngươi dẫn theo n g ả i văn tinh ám hưng tổ chức đi đến cao độ toàn mới a la chấn tính tình ngày bình thường là rất táo bạo bị người uy hiếp việc này càng là người khác chưa từng dám làm có thể hôm nay hắn sửng sốt để không nổi lựa điểm tính tình đến trước mặt người trẻ tuổi đã thay h ắ n kế hoạch tốt tất cả chính là hắn cái này vội vàng sao động tính tình tăng thêm không cao làm chi thông minh nhường hắn ném đi cái mặt này dưới tình huống như vậy hắn chỗ nào còn không biết xấu hổ phát cáo đâu lâm g i ậ t minh đệ việc này là ta sai rồi là ta quá mức vội vàng sao động ta không nên ra tay với ngươi hôm nay nếu là ngươi không nguyện ý cho ta cùng ngươi cơ hội hợp tác ngươi muốn động thủ với ta ta không lời nào để nói nếu là lâm g i ậ t minh đệ ngươi bằng lòng lại cho ta một cơ hội về sau bất luận chúng ta ám hưng tổ chức phát triển tới như thế nào trình độ lấy được tất cả ta đều cùng ngươi chia đôi điểm nói đến đây la chấn hoàn toàn buông xuống đề phòng đem lưu t r u y ề n tại chính mình bên ngoài thân thái sơ chi lực hoàn toàn thu hồi thể nội một màn này nhìn một bên trương diệu kia là hoàn toàn tê chính mình những ngày này kinh nghiệm đến tội cùng là thứ gì a ta quan một lần lại một lần bị đánh nát hôm nay lại may mắn trông thấy nhà mình lao đại bị người nục mạ còn cho người nói xin lỗi dáng vẻ Tốt. đã như thế ngươi liền an tâm đi à yên tâm ta sẽ đem ám hưng tổ chức đưa đến một cái hoàn toàn mới độ cao ngươi cho mở thanh này cờ ta sẽ thật tốt dưới vừa dứt tiếng lúc hợp đạo cấp bậc thái sơ chi lực tụ tập tại lâm giật trên bàn tay hóa thành một thanh mắt chẩn có thể thấy lưới đao sắc bén lâm a Ngay lao Trấn Thành Thành thật thật nhắm mắt lại, một bộ mặt người chém giết thần thái.、Ngay、tại trương diệu suýt phải trăng tình thời nhắm người xoắn miệng cho nhà mình chém phải cho mặc mở điểm, lại, l đại diệu bộ cầu dật từ h hồi chính u mình tốn nói đã ngươi đều lấy ra phần này tâm ý vậy ta cũng không muốn đem chuyện làm như thế tuyệt dù sao ta muốn hoàn toàn nắm giữ ngươi ám hương tổ chức cũng không phải chuyện dễ dàng gì lâm dật không có độc thủ còn dự định tiếp tục hợp tác la chấn đừng đề cập nhiều cao hứng huynh đệ từ nay về sau ngươi chính là ta quá mệnh huynh đệ chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta lâm dật cũng không nói nhảm lúc này nói ra chính mình cần đừng nói những thứ vô dụng này ta cần các ngươi hiện tại tiến hành nguyên lực thí nghiệm toàn bộ thí nghiệm số liệu càng nhanh càng tốt nghe nói như vậy thời điểm la chấn rõ ràng sửng sốt một chút lâm g i ậ t như thế đi thẳng vào vấn đề trực tiếp muốn cái đồ chơi này có phải hay không có chút quá nóng nổi mục đích này tính không khỏi cũng quá rõ ràng chút đã trực tiếp muốn thứ này chuyện này đối với sao đừng loại vẻ mặt này nhìn ta ta đã có thể phục khắc nguyên lực bình thông qua các ngươi thí nghiệm số liệu chế tạo ra một cái bao trùm toàn bộ so xét tinh chất pháp cũng không phải là không thể toàn bộ so xét tinh a có thể thu t ậ p bao nhiêu nguyên lực đến lúc đó sẽ có bao nhiêu nguyên lực tạo điều kiện cho các ngươi làm thí nghiệm nói không chừng dựa vào sự giúp đỡ của ta các ngươi có thể lấy tốc độ nhanh nhất phá giải nguyên lực bí mật thế nào chẳng lẽ chúa tể ngại văn tinh sức hấp dẫn còn chưa đủ h ả tụ tập hai cái tinh cầu lực lượng đánh vỡ cùng lần cận tinh ở giữa cân bằng đem thực lực của mình tăng lên thêm một bước tiếp tục trèo lên trên liền cái này d ụ hoặc còn chưa đủ h ả lâm giật trên mặt tràn đầy vẻ đ ế n cuồng t r i ể n lộ không bỏ sót g i tâm nhìn la chấn cũng không khỏi đến trong lòng run lên người trẻ tuổi kia nhìn không có trải qua quá nhiều chuyện thế nào g i tâm lại là đáng sợi Ta cho ngươi. chương bảy trăm chín mươi chín một loại hình thức khát thắng lợi chương bảy trăm chín mươi chín một loại hình thức khát thắng lợi t i ể u tử ngươi thế nào còn cả ăn lẫn cầm về so xét tinh trên đường đại thánh cụ tượng hóa xuất hiện ở lâm giật bên người lần đầu thấy võ hồn cụ tượng hóa xuất hiện hy nguyệt nhìn cứ gọi là một cái nhìn không chuyển mắt ta láo tôn làm đau đầu lúc đó làm sự t ì n h còn cũng không như ngươi vậy từ đâu xem như lâm giật thể nội võ hồn đại thánh tự nhiên có thể biết được lâm giật ý nghĩ Tính toán、so、xét cùng ngại so vấn hai cái đề này lâm dật thật đúng là không có hỏi đối với người cứ việc đại thánh biết được cái này tàn khốc bí mật hắn nhưng cũng không nghĩ cùng kia chư thiên thần minh thông đồng làm vậy vâng không mà nói đại thánh cũng sẽ không bị chư thiên thần minh bao vây chặt đánh tan h ồ n chỉ có thể làm võ hồn đã không biết đi qua bao nhiêu năm tháng nhưng trong năm này đại thánh là không có hối hận qua quyết định của mình sinh ra liền vì chính nghĩa hắn chết tại bất khuất trên đường không phải là không một loại kết cục tốt đẹp muốn nói còn có cái gì không bỏ xuống được đại thánh thật là có hắn làm sao không muốn biết chính mình làm tất cả phải chăng có ý nghĩa tại lâm g i ậ t lần này rời đi làm tinh thời điểm đây hết thể liền có đáp án ám hưng ơ tổ chức tại sao lại xuất hiện không cũng là bởi vì thượng vị diện nào đó chút thần mình cũng nghĩ trộm đạo mạnh lên lắc lư hạ vị diện tình cầu tạo dựng lên dù là như thế nào tinh luyện nguyên lực việc này còn tại trong nghiên cứu đều đủ để chứng minh đây hết thảy ta lão tôn làm việc luôn luôn quang minh lỗi lạc thực lực cường đại cũng chưa từng mượn qua người khác chi lực ngươi gọi ta như thế nào biết được đây hết thảy cái này lâm g i ậ t cũng là có thể hiểu được nhưng mà lâm g i ậ t không thể lý giải chính là luôn luôn ghét l á c như cựu đại thánh vì sao tại biết được lâm g i ậ t kế hoạch về sau không có đối lâm g i ậ t cách làm làm ra bất kỳ phê phán xem như lâm g i ậ t võ hồn đại thánh có thể phát giác được lâm g i ậ t suy nghĩ trong lòng lập tức liền cấp ra giải thích cách làm của ngươi cũng không có chỗ không đúng làm mục nát chế độ đã thành t r ạ n g thái bình thường lúc liền cần có một cái có thể đem đánh vỡ người xuất hiện trải qua tử vong đại thánh như thế nào không biết mong muốn đánh vỡ mục nát tàn khốc chế độ không phải có thực lực liền có thể làm được lâm g i ậ t có phải hay không người xấu đại thánh có thể không biết rõ thú hồ bất luận là so xét tinh vẫn là ngại v ă n tin h đã bị ám hưng ơ thế lực chỗ để mắt tới về sau liền tránh không được bị xem như nguyên lực đến sử dụng vận b ệ n h đại tránh không khỏi những lực lượng này cho lâm g i ậ t lại có cái gì không đúng không có đấu tranh ở đâu ra hòa bình tiểu tử ngươi l ê n tâm đi ta láo tôn sẽ không cùng ngươi ly tâm ly n ư c người muốn đi đường còn rất dài đây không phải nguyên n h n lo lắng đúng vậy a đường còn rất dài cho hay còn chưa bắt đầu tại lam tinh thời kỳ thi n g u y ệ t không ít đi theo lâm dẫn xuất bản nhưng cũng tiếc chính là thi n g u y ệ t cũng không có cùng theo hạ treo ngược thiên không chi tháp đến tiếp sau tại thâm h ả i chi tháp bên trong đạt được võ hồn thi n g u y ệ t cũng không có nhìn thấy hài lòng bởi vậy cho đến bây giờ thi n g u y ệ t đều không có lựa chọn tại võ hồn bên trên quá nhiều công phu xem như có thể tăng thực lực lên thủ đoạn trọng yếu điểm này cũng không thể rơi xuống nghĩ đến đã tới thượng vị diện không ngại thử xem có thể hay không ở chỗ này thu hoạch được một cái thích hợp hy nguyện võ hồn nói võ hồn nhan thu thủy không quá lý giải cho đến lâm giật nói do võ hồn vừa mới sản xuất r á n g vẻ nhan thu thủy mới hiểu được lâm giật nói tới võ hồn là cái gì võ hồn tại so xét tinh cầu được xưng u hồn cua thứ này tại so xét tinh cầu cũng không rất được h o a n g đen cho dù là võ đạo cảnh giới viên mãn cường giả cũng sẽ không dễ dàng dây vào thứ này dựa theo nhan thu thủy nói tới thế giới này u hồn cua đúng là gia tăng thực lực hiệu quả rõ rệt con đường có thể thế giới này u hồn cua cùng làm tinh võ hồn lại có chút không giống nhau lắm võ hồn chỉ cần chức nghiệp giả có thể có được đồng thời đem nó hấp thu liền có thể bồi dưỡng cũng thu hoạch được sử dụng võ hồn sinh tiền những kỹ năng tư cách nhưng so xét tinh cầu liền không giống nhau so xét tinh cầu u hồn cua hấp thu lên mười phần khó khăn điểm này hoàn toàn không đủ để giải thích rõ hai cái tinh cầu võ hồn thứ này ở giữa t r ê n lệ n h tại so xét tinh ngoại trừ đăng phong tạo cực cường giả bên ngoài cũng chỉ có phát rổ ra hỏa sẽ để mắt tới thứ này đem u hồn cua hấp thu về sau không chỉ có muốn tiêu tốn rất nhiều tài nguyên đi bồi dưỡng nó càng là muốn sử dụng đem đối ứng thực lực đem nó chấn áp lại không đến thư giãn nếu không u hồn cua lúc nào cũng có thể phản vệ chủ nhân nhan thu thủy thực lực tại toàn bộ so s é t tinh cầu sắp xếp thứ hai nàng tự nhiên có tư cách này đi thu phục võ hồn lâm giật đệ đệ lấy thực lực ngươi bây giờ có thể thu nạp nhất phẩm cấp đứng đầu nhất u hồn cua cho mình sử dụng lấy tăng lên chính mình thực lực nhưng mà lấy đệ mội thực lực chỉ sợ không có đi một khi bị u hồn cua phản vệ nhẹ thì cảnh giới rơi xuống không cách nào lại độ tinh tiến thực lực nặng thì thần thức vỡ vụt từ đây biến thành một cái ngơ, ngơ ngác ngác cái sắc không hồn liền trước mắt mà nói song phương vẫn là quan hệ hợp tác vào lúc này nhan thu thủy không hy vọng xuất hiện bất kỳ sai lầm á m hưng biết cái này bên cạnh đã chuẩn bị kỹ c ả g ước chừng trong vòng ba ngày liền sẽ bắt đầu ở so setting bên trên trắng trợn ra tay khi đó toàn bộ so setting sẽ lâm vào trong hỗn loạn á m hưng sẽ là sớm đã hoạch định xong tất cả nhưng quan phương thực lực không thể khinh t h ư ờ n g dù ai cũng không cách nào cam đoan kế hoạch sẽ không bị gián đoạn nhan thu thủy có thể cảm giác được lâm giật thực lực cùng mình khác biệt không lớn một khi lạc ra tiến vào chiến cuộc lâm giật chính là kêu đánh vỡ cân bằng nơi mấu chốt lúc này nàng làm sao lại vui lòng lâm g ậ t bởi vì hy nguyện đi thu võ hồn chuyện mà phân tâm đâu lâm g ậ t đệ đệ đ ệ muội các ngươi nhìn dạng này như thế nào tỷ tỷ nơi này biết một cái có thể trăm phần trăm sản xuất cường lực cú hồn của địa phương chờ chúng ta kế hoạch kết thúc về sau tỷ tỷ tự mình mang các ngươi đi không nói những cái khác tỷ tỷ cũng là thành công áp c h ế u hồn của trăm năm l g ờ i đến lúc đó cung cấp một chút kinh nghiệm có thể khiến cho đ ệ muội thiếu đi một chút đường quanh co không phải hiện tại thật sự là không có thời gian hiện tại ám hưng sẽ ở vào một cái thời kỳ mấu chốt ta thật sự là dọn không ra thời gian tới đối với cái này lâm giật cũng là rất lý giải ám hưng tổ chức một khi đậu thủ đem rốt cuộc không có đường sống bền toàn cái nào thu thủy tỉ ngươi đối thực lực của ta chẳng lẽ chút lòng tin này đều không có sao ta biết ngươi lo lắng chính là cái gì yên tâm chúng ta tuyệt sẽ không chậm trễ kế hoạch tiến hành cũng là thu thủy tỉ ngươi nếu là cho an bài một cái có thực lực có thể cho chúng ta thuận thuận lợi lợi đưa đến thu hoạch cứu hồn của địa phương chúng ta trở về sẽ còn càng nhanh một chút hơn nữa khi nguyện thu hoạch cứu hồn của tăng thực lực lên không phải cũng có thể cho chúng ta tăng thêm mấy phần phần tháng sau nhìn lâm giật vẻ mặt nghiêm túc nhan thu thủy trong lúc nhất thời lâm vào xoắn suýt bên trong nên đồng ý không nên đồng ý đâu nàng tự tin có thể lấy chính mình vô tướng độc trướng khống chế hạn chế lâm giật nhưng bây giờ rõ ràng còn không phải ngả bài thời điểm như lúc này liền lấy người lãnh đạo dáng vẻ đi chỉ huy lâm d ậ t chỉ sợ là sẽ tăng thêm biến số nghĩ đến lâm d ậ t thực lực cùng mình không kém nhiều cũng không thể tại tăng thực lực lên con đường bên trên c h ơ i thoát nhan thu thủy cuối cùng vẫn là đáp ứng t、so、ở và ở bề ngoài lạc gia đều có thể đem dưới tay mình người đưa đến nhan thu thủy trong trận doanh chỗ kia tại chỗ tối nhan thu thủy tính toán lạc gia càng là lại chuyện quá đơn giản tình cho dù là cao giai bị diện mong muốn tăng thực lực lên đồng dạng tránh không khỏi x o á t bản tu luyện thu hoạch tài nguyên hoàn thành nhiệm vụ chờ một chút u hồn của cái đồ chơi này tuyệt đại đa số người là không ưa tự nhiên không phải cái gì q u hiếm tài nguyên lạc ra vì so s é t tinh cầu ổn định thiếu chút khủng hoảng đối những tư nguyên này ra tay tiến hành can thiệp không cho đẳng cấp quá thấp người tiến đến đụng vào vì thế phân biệt tại toàn cầu ba cái u hồn của sản xuất thiết lập thủ vệ ba tên thủ vệ thực lực không thấp đều tại võ đạo viên mãn phía trên được đến thủ vệ tán thành liền có thể tiến vào bên trong thu hoạch chính mình ngưỡng mộ trong lòng u hồn của tăng thực lực lên như thế vừa vẫn có thể thiết lập một cái an toàn cánh cửa vì để cho lâm g i ậ t đi sớm về sớm nhan thu thủy đặc biệt a n bài ám tinh hội cao tầng dợ dồn dẫn đầu hai người tiến về ba cái đũ hồn cua nơi sản sinh bên trong sản xuất phẩm chất cao nhất mẹn đ ộ n quật vì sao muốn nhường ám tinh hội cao tầng dợ dồn cùng nhau đi tới bởi vì nhìn thủ cái này mẹn đ ộ n quật chính là một tên ám tinh hội thành viên có cao tầng làm bạn tiến về lời nói trông coi chẳng những xe lớn mở cửa sau càng là sẽ hết sức trợ giúp hy nguyện tìm tới thích hợp bản thân đ hồn cua cũng chính là võ hồn dợ dồn là cái tóc vàng mát xanh chẳng hắn không chỉ có là ám hưng tổ chức một viên cũng là ở bề ngoài đặc biệt lãng tư quốc cao tầng có hắn bội tiếp lâm giật cùng hy n g u y ệ t trên đường đi nhưng nói là thông suốt thực lực cường h a n quốc gia cao tầng tại toàn bộ so setting chính là tốt nhất giấy thông hành so setting cùng lam tinh chỗ tương tự có rất nhiều trừ bỏ nhiều quốc cộng tồn thế giới cách cục bên ngoài t ự ly xa xuất hành bằng vào đồng dạng là định kỳ duy trì truyền thống chất pháp lâm giật đại nhân hy n g u y ệ t đại nhân không phải ít hơn nhiều nói tới chỗ về sau hy nguyện đại nhân ngài nhất định đừng quá lòng tham u hồn cua đồ vật này sở dĩ rất ít người đụng cũng là bởi vì nó hùng hiểm rất vì an toàn của ngài cũng vì nhan kế hoạch của đại nhân thuận lợi tiến hành ngài có thể tuyệt đối đừng c ầ m an toàn của mình nói đ ù a hi nguyện đại nhân đây là thủ tâm đan có thể trong thời gian ngắn cực lớn tăng phúc người dùng thần thức lực lượng để giúp t r ợ người dùng tăng lên hoàn toàn hấp thu tham thảm hồn phao tỷ lệ nói giơ dồn lấy ra một cái lóe da quang mang màu xanh s ố n g đan dược đưa tới h i nguyện trước mặt giờ phút này h i nguyện tiếp nhận đan dược về sau cùng lâm giật l i ế y nhau không có vấn đề liền trực tiếp an bảo lâm giật đều vô dụng tất cả của mình nhìn tới mắt phân tích đan dược thành phần hã biết rõ hiện tại nhan thu thủy hy vọng nhất chính là lâm giật có thể mau sớm trở về thú hồ nữ nhân này hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng giữa người và người chân thật nhất tình cảm căn bản nghĩ không ra ra tay không chế hy nguyện cũng có thể đưa đến tác dụng nhất định vạn sự sẵn sàng chỉ còn chờ cơ hội một đoàn người đến mẹn đ ộ n quật đầy trời sương ngủ quên quần tại bên trong vùng không gian này cho dù là ám hưng tổ chức cao tầm n dở d ộ n cũng chỉ có thể dựa vào đặc biệt công cụ để phán đoán tiến lên chính xác phương hướng nhưng nhường hắn không nghĩ tới chính là thể nội chứa thần lực lâm giật cùng hy nguyện căn bản không nhận loại này c h ư n g nhãn pháp q u ấ nhiễu chỉ cần đem tự thân thần lực dóc vào trong hai mắt liền có thể đem trước mắt hư ả o hoàn toàn dọn sạch tập trung tinh thần dẫn tới giờ r ồ n căn bản không có chú ý tới bất luận là lâm giật vẫn là hy nguyện hai người ánh mắt đều nhìn chằm chằm mê vụ về sao động vật nhập khẩu phương hướng tiến lên hồi lâu trước mắt nồng vụ dần dần n h ạ t đi ngay cả giờ r ồ n cũng có thể dần dần cảm giác được đến từ phía trước nguyên lực chấn động lúc này lâm giật cùng hy nguyện cũng không còn kiềm chế tốc độ chạy theo cửa hàng chỗ phương hướng nhanh chóng tiến lên ước chừng nửa phút lâm giật cùng hy nguyện trước một bước đạt tới mẹn động vật đây là một cái từ đá xanh tạo thành cùng sư tạo hình to lớn nhập khẩu sư mắt vị trí lóe ra thăm thẳm lục quang trận trận âm phong tội qua mang đến từng tia từng tia hạn ý trong gió người không đến mảy may nhân loại khí tước hai vị đây là tới lấy hữu một cua có thể ta sao không nhận biết hai vị một tên tóc thai bù sủ l á o giả cầm trong tay cốt trượng nhân thân tuế nguyệt đem hắn rèn luyện không còn hình dáng trên người nhân loại khí tức hoàn toàn không có cả người dường như bị cái này âm phong xuyên qua dường như khô cắt khô gầy so s é t tinh lấy thực lực vi tôn không có lạc gia đại nhân cho phép vậy cũng chỉ có thể đắc tội lao đầu dứt lời cầm trong tay cốt trượng hướng mặt đất đâm một cái một cô khổng lồ nguyên lực chấn động lôi cuốn lấy trí cao p h á p t á c khí thức tự quyền trượng rơi xuống đất vị trí bắn ra hướng phía lâm giật hai người dập dờn mà đi lao giả mặt không biểu tình trên mặt tự tin lại lộ rõ trên mặt khí thức chấn động như thế yếu đ ố i hai người tuổi tác như thế nhẹ hai người ở đâu ra dũ ú p khí đến đây cái này mẹn động quật ngay tại lao giả dự định quay người rời đi thời điểm chưa từng n g h ĩ chính mình phóng xạ ra khí thức tại tiếp xúc đến lâm giật hai người trong nháy mắt đó chính là hoàn toàn vỡ vụt biến thành hư ả o làm sao có thể cái này hai người trẻ tuổi thực lực sao khủng bố như thế ngay tại lao giả dự định hỏi thăm hai người thân phận thời điểm giờ dồn khoan thai tới chậm lâm giật đại nhân khi n g u y ệ t đại nhân tốc độ của các ngươi không khỏi cũng quá nhanh đi bình phục hô hấp của mình về sau giờ dồn ngăn khuất trước mặt lao giả lao kha thế nào đã nhiều năm như vậy người cái tên này tính tình vẫn l à như thế b ộ i vàng sao đậu giờ dồn thân phận lao giả tất nhiên là có thể nhận ra nhìn thấy là lão h ư u tới lao kha lập tức thu hồi vũ khí của mình quốc trượng ngươi làm sao lại hai vị này giờ dồn ta mị cười một tiếng sau đó đắc ý giới thiệu lâm g ậ t cùng hy nguyệt lao giả lúc này mới hiểu được vì sao mấy ngày trước đây ám hưng ơ tổ chức sẽ phát ra cấp một chuẩn bị chiến đấu tin tức thì ra là cường đại như thế hai vị người mới gia nhập ám hưng ơ tổ chức dự định đến đại động tác ngươi đừng cũng quan tâm giật mình mau đem những năm gần đây ngơi ư đ ố i mẹ động vật hiểu rõ cho hai vị đại nhân nói một chút để cho hy nguyện đại nhân tận khả năng cầm tới chính mình ngưỡng mộ trong lòng u một cua lão kha c h ấ n thủ mẹ động vật mấy trăm năm lúc rảnh rỗi chính mình cũng sẽ tiến vào động vật nghiên cứu một chút mẹ động vật cấu tạo cùng sản xuất u m ộ u a có hắn giảng giải lâm giật hai người đã giảm mất đi rất nhiều không cần thiết thao tác mẹ động vật chia làm năm cái địa khu cái này năm cái địa khu sản xuất ưu n g u ồ n c a đẳng cấp khác biệt lão kha lấy chữ cái là năm cái địa khu phân biệt mệnh danh sssa b c muốn đi vào cái này năm cái địa khu cần từ thiên địa huyền hoàng bốn cái khác biệt khó khăn phó bản bên trong thu hoạch duy nhất một lần tiêu hao chìa khóa dựa theo lão kha nói tới tiến b à o men động vật về sau liền sẽ bị đơn độc c h u y ể n tống tới một chỗ độc lập không gian không gian bên trong có bốn cái khác biệt khó khăn phó bản thu hoạch tài nguyên người hết hệ có mười phút khiêu chiến khác biệt khó khăn phó bản lấy thu hoạch khác biệt chìa khóa lấy mở ra khác biệt địa khu đại môn thiên đ ị a huyền hoàng bốn thanh chìa khóa phân biệt có thể mở ra s a b c bốn cái địa khu đ ạ i môn mà mong muốn mở ra sss địa khu đ ạ i môn thì cần muốn tập hợp đủ bốn cái địa khu chìa khóa chương tám trăm linh một dây cấp thông quan ghi chép gặp ủy chương tám trăm linh một dây cấp thông quan ghi chép gặp ủy thiên đ ị a huyền hoàng bốn thanh chìa khóa thu hoạch độ khó đều không thấp đẳng cấp càng lên cao thông quan độ khó đều muốn vượt lên gấp đội tại so s e t t i n g bên trên thu hoạch thu hồn cua tăng thực lực lên võ đạo người không phải số ít thực lực độ tranh lệnh võ đạo viên mãn cảnh cường giả chỉ có thể hướng về phía hoàng cấp khó khăn chìa khóa đi thực lực trung quy trung cụ có thể thu được huyền cấp đại môn chìa khóa những cái kia võ đạo cảnh giới viên mãn bên trong người nổi bật thì có cơ hội hướng về phía địa cấp chìa khóa cùng thiên cấp chìa khóa ra tay đến mức đồng thời thu hoạch thiên địa huyền hoàng bốn thanh chìa khóa đỉnh cấp cờ giả lão kha c h ấ n thủ mẹ động vật mấy trăm năm nay thời gian bên trong cũng chỉ có hai vị làm được so xét tinh cầu người mạnh nhất lạc g a cùng nhan thu thủy khi nguyện đại nhân lấy thực lực của ngươi xung kích thiên cấp chìa khóa hẳn là không có gì khó nếu là không có thành công nghỉ ngơi bổ đầy trạng thái lại lần nữa tới qua liên tốt Cấp S s địa khu lâm dật đại nhân ngài đây là lâm dật đã nắm giữ ưu hồn tin tức nhan thu thủy tại xuất phát trước đã cáo chi d ở dồn chuyến này nhiệm vụ mới bị định nghĩa là là hy nguyệt tìm kiếm thích hợp ưu hồn cua không sai ta xác thực nắm giữ ưu hồn nhưng mà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi ta dự định đi vào cái này mẹ động quật nhìn xem lâm giật cụ thể thực lực gì dơ dồn không biết rõ bất quá tại xuất phát trước nhan thu thủy đặc biệt bàn giao qua bất luận lâm giật có dạng gì yêu cầu đều chỉ có thể là thỏa mãn hắn bởi vậy dơ dồn cũng chỉ đ à n h tới một câu tiểu nhân ở lối vào lặng trở tin lành lao kha cung cấp tình báo không có bất cứ vấn đề gì làm lâm giật tiến vào mẹ động q ậ t về sau liền bị truyền thống đến ấn có thiên địa huyền hoàng bốn chữ lớn bốn phiến lấp lóe màu sắc khác nhau vầng sáng đại môn trước mặt men động quật ngay tại trình bày phó bản pi y t ắ t thời điểm lâm giật liền đã một đầu đâm vào hoàng cấp phó bản trong cửa lớn sau đó cả người xuyên bảo ánh mắt lại lần nữa khôi phục bình thường một đầu toàn thân t i ê u đốt lên bất diện xích diễm cự long đã xuất hiện tại trước mắt bởi vì song phương thực lực sai biệt khá lớn lâm giật toàn thị chi nhãn liền trong nháy mắt phân tích ra mặt trước đầu này xích diễm cự long thực lực t r á c không được thực lực không đủ võ đạo viên mãn người chỉ có thể thu hoạch được hoàng cấp chìa khóa trước mắt gái này đầu này cự long thực、lực. không thể so với bình thường võ đạo viên mãn cấp cường giả thực lực phải kém chỉ có mười phút mong muốn đánh bại cùng mình cảnh giới tương đối một con rồng xác thực không phải một chuyện đơn giản không chờ cự long phát động công kích lâm giật liền dẫn đầu làm khó dễ thúc giục chính mình tật phong chi rực tại nguyên chỗ lưu lại một đạo t à n ảnh sau liền biến mất không thấy gì nữa làm xích diễm cự long lại lần nữa bắt được lâm giật thân ảnh trong nháy mắt đó k h ỏ a đầy thái sơ chi lực nằm đấm đã đối với xích diễm cự long nao nhân mạnh mẽ nệ xuống hoàn toàn đập chết sinh cơ đang thống khổ tiếng ai minh bên trong s i n h diễm cự long thân thể nhanh chóng t h i ê u đốt làm tất cả đốt hết một phút này một thanh quang trạch đ ạ m đạm chìa khóa hiện lên ở lâm giật trước mặt hoàng cấp phó bản g cửa ra bảo đồng thời mở ra đem chìa khóa đặt vào không gian tùy thân về sau lâm giật trực tiếp xông ra sản xuất hoàng cấp chìa khóa gian phòng thẳng đến huyền cấp gian phòng mà đi mẹ động quật lối bảo lao kha đang cùng giờ dồn trò chuyện lao kha rất hiếu kỳ vì sao giờ dồn đối một cái tuổi gần hai mươi người trẻ tuổi kia đến tột cùng là lai lịch thế nào thời điểm trấn thủ nhiều năm mẹ động quật phó bản thông cáo vang lên lên phó bản thông quan thông cáo mẹ động q u ủ n hoàng cấp chìa khóa sản xuất thông quan ghi chép đã đổi mới thông quan l g ờ i lâm d ậ t thông quan thời gian một giây này ghi chép sẽ bị vĩnh viễn khắc họa tại mẹ động q u ủ a phó bản cái gì thông quan thời gian một giây lúc này lão kha đã không muốn hỏi lâm d ậ t đến t ộ n cùng là lai lịch thế nào hoàng cấp phó bản hắn không phải không đi soát qua tia xích diễm cự long thực lực mặc dù không bằng hắn lao kha nhưng long tộc sinh vật bẩm sinh cường đại lực phòng ngự muốn phá vỡ vẫn cần không ít thời gian nhàn rỗi nhằm chán soát mấy trăm khắc hoàng cấp phó bản lao kha phó bản độ thuần thục đã kéo đầy bây giờ mong muốn thông quan ít ra cũng phải ba phút một giây đồng hồ như thế khoa trương cùng cực hạn số liệu rất khó tưởng tượng lâm giật ở bên trong đến tột cùng làm những gì hai cặp không thể tin ánh mắt tại cùng nhìn nhau toàn bộ mẹn động vật lối vào an tĩnh đáng sợ dường như không khí tại lúc này ngưng kết để cho hai người không nghĩ tới chính là tam quan đổi mới cái này vừa mới bắt đầu huyền cấp chìa khóa sản xuất phó bản bên trong một đoàn n ú p đích có cái mũi có mắt to lớn nước thể đang tại hướng lâm giật phát động công kích sau người thao thao bất tuyệt sóng lớn đang tại hướng nó hội tụ mỗi một lần sóng lớn xung kích đều sẽ nhường nước này thể sinh vật hình thể biến càng thêm to lớn thế giới chi lớn thật sự là không thiếu cái lạ không nghĩ tới hôm nay có thể ở đây nhìn thấy từ nguyên tố tự nhiên tạo thành vật sống là thật là mở rộng tầm mắt thứ này không có thanh máu đối với bình thường võ đạo người tới nói thậm chí không biết nên như thế nào ra tay nước vô hình mặc cho ngươi như thế nào đập đệm đều không thể đối với nó tạo thành hữu hiệu tổn thương nghĩ đến cái này lâm giật cũng lười chủ động xuất kích nhìn xem tia to lớn nước thể mở ra huyết bùn đại khẩu nhanh chóng hướng chính mình đánh tới thiên nhiên lực lượng sao mà khó mà ngắn cản tàn nhẫn vô tình cái này chuyện xưa nói kia là một chút không dạ làm nước thể hóa ra răng nanh tiếp xúc đến lâm giật thân thể một cái trước mắt theo s á t mà đến sóng lớn liền đem lâm giật nuốt vào trong đó rất có muốn đem lâm giật nhất cổ tác k h í trực tiếp chết bơi y tứ cũng không biết cái này to lớn nước thể q u á i vật có hay không tư tưởng nếu là có nó tất nhiên nghĩ không ra chính mình nuốt vào đến tội cùng là người đáng sợ đến bực nào tại nước thể tiếp xúc đến lâm giật trong nháy mắt đó một cỗ cực hạn hàn ý liền từ lâm giật trong thân thể liên tục không ngừng hướng phía to lớn nước thể rót vào mà đi cỗ này cực hạn hàn ý dường như sẽ không khô kiệt chớ nói to lớn nước thể sinh vật ngay cả nước thể sinh vật sau lưng đánh tới s o n g lớn cũng tại buôn tập quá trình bên trong biến thành bị vĩnh hằng lĩnh cựu nô dịch băng cứng không có ý nghĩa lâm giật nhàn nhạt, nhạt tới một câu sau đó nâng lên hữu quyển đối với trước mặt băng thể đến lên một quyển Kết theo một tiếng thanh thủy tiếng vỡ vụn băng lên dây chuyền phản ứng nhanh chóng xảy ra càng ngày càng nhiều v ế t dạng xuất hiện cho đến b ò đầy từ to lớn nước thể hóa thành băng tinh ánh mặt trời chiếu tại trên đó chiết xạ cùng phản xạ chiếu sáng sáng lên tất cả góc độ toàn bộ huyền cấp chìa khóa sản xuất phó bản hóa thành một mảnh nậm bạch lâm giật y ê u nhã xuyên qua băng tinh chi hải xông qua phó bản xuất khẩu hướng phía hạ một cái chìa khóa sản xuất nhanh chóng chạy đi phó bản thông quan thông cáo mẹ n động quận h u y ề n cấp chìa khóa sản xuất thông quan ghi chép đã đổi mới thông quan lời lâm giật thông quan thời gian tám giây này ghi chép sẽ bị vĩnh viễn khắc họa tại mẹ n động quận phó bản lao kha dở r ộ n gặp ủy chương tám trăm linh hai cỡ lớn nhận thân hiện trường t r ư ơ n g tám trăm linh hai cỡ lớn nhận thân hiện trường không phải dở dồn ngươi nói với ta người trẻ tuổi kia đến tột cùng là cái thân phận gì tám giây thông quan huyện cấp chìa khóa sản xuất cái này ai có thể làm ra chuyện khác không dám hứa chắc thời gian hai mươi năm ta còn là có thể c a m đoàn gia hỏa này tuyệt đối là lần đầu tiên soát men động q u ậ t chìa khóa sản xuất lần thứ nhất khiêu chiến liền có thể lấy đáng sợ như vậy tốc độ thông quan ngươi chớ cùng ta nói hắn một hơi đem huyền cấp chìa khóa sản xuất trong đất nước tất cả đ ề uống u Giờ dồn cũng rất ngộng bức áp việc này nói ra ai mà tin a nếu không phải tận mắt nhìn thấy phó bản thông cáo hắn cũng sẽ không tin việc này a thả ngươi n h a cải rắm đem nước uống hết lâm giật đại nhân châu nước chuyển t h ế a địa cấp chìa khóa sản xuất phó bản bên trong lâm giật đối mặt một vị đặc thù đ ị n nhân đây là một vị tuổi trẻ nam tính hình người phó bản buốt bất quá trên người hắn không có bất kỳ cái gì khí tức người sống đối cố khí tức này lâm giật cũng là rất quen thuộc bởi vì lâm vũ trên thân tán phát chính là cố khí tức này lại ra hỏa này tán phát từ linh khí tức chấn động không thể so với lâm vũ ít hơn bao nhiêu nói cách khác thực lực của người này cùng lâm vũ so sánh kém không nhiều nhân loại vậy mà nắm giữ thái sơ chi lực xem ra bản hoàng lại có thể bị đánh bại một lần tới đi nằm chặt thời gian bản hoàng hoàng giai quái vật thực lực của người này rõ ràng siêu việt đế g i a quái vật đẳng cấp tự xưng bản hoàng hẳn là một cái danh hiệu nói nhường lâm giật nắm chặt động thủ hẳn là lúc trước kiến thức quan ắ m giữ thái sơ chi lực nhân loại cường giả thực lực đã l ư ờ i nhát phản kháng nếu là muốn đổi mới ghi chép lời nói lâm giật vẫn có thể làm được dây cấp n i ể u sát nhưng cái này phó b ả n rất hẹn hòi đổi mới thông quan ghi chép không có bất kỳ cái gì bán thường liền chỉ là khắc họa phó b ả n có cái d á m d ù n g khó đ ư ợ c đụng tới t ử linh hệ định nhân sao không mượn cơ hội này nhường lâm u luyện tay một chút đâu đúng lúc trong khoảng thời gian này lâm u tại bế quan tu luyện kiểm tra một chút lâm u tu luyện thành quả cũng là không sai cùng ngươi động thủ không phải ta lâm giật mỉm cười sau đó bung tay tiếp theo một cái trước mắt lâm giật sau lưng không gian xoay bắt đầu chuyển động đồng dạng tản ra từ linh khí tức lâm u xuất hiện ở lâm giật sau lưng Ừm, có ra đánh vậy thì đến hồi lâu chưa thể hoạt động gần tốt lâm u vẫn rất nhàm chán khó khăn đụng tới đ ị c h nhân còn cùng là nắm giữ lấy tử linh năng lực đối thủ lâm u có thể nào không toàn lực ứng phó đâu trong tay h ô i mang loại lên cổ tay lại l ắ p một cái cỡ xạ nạt nốt rủ dị kiếm xuất hiện ở lâm u trên tay sau đó lâm u bạo phát ra cực kỳ tốc độ khủng khiếp trong điện quan hỏa thạch đã đem cỡ xạ nạt nốt rủ dị g i lên kia vong linh sinh vật trên đầu n ừ n g ngay tại lâm u dự định chém xuống một kiếm phân thắng thua trong nháy mắt đó lâm giật hô lên chỉ lệ lâm u mặc dù cảm thấy không hiểu nhưng cũng kịp thời đem chính mình trí mạng một kiếm thu vào người biết lâm u lâm giật một cái lâm mình đã đến giữa hai người nhìn xem hai mắt đấm lệ vong linh sinh vật hỏi trong lòng mê hoặc nhưng mà vong linh sinh vật lại không có trả lời lâm giật vấn đề thậm chí đều không thấy lâm giật một cái cái kia bị nước mắt thấm vào ánh mắt nhìn t r ò n g chọc vào lâm u kia là trưởng bối nhìn vãn bối mới có từ ái ánh mắt hân hân ta rốt cục nhìn thấy ngươi hân hân đây chính là lâm u nguyên bản danh tự sao lâm giật nghĩ thầm bị ngươi nhìn chằm chằm còn gọi ra chính mình hoàn toàn không có có ấn tượng danh tự lâm vũ lúc ấy liền cảnh d ắ c lên À, muốn lấy trò hề này thủ t h ắ n g à, ngươi thật sự là quá coi thường ta tên của ta là lâm vũ ngay tại lâm vũ lại lần nữa g ơ lên cỡ xạ nạt nọt rủ gì dự định đem trước mặt tử linh sinh vật một phân thành hai thời điểm lâm thiên thiên chủ động từ tử linh không gian bên trong nhảy ra ngoài kéo lại lâm vũ tay thì ngươi làm gì đây là đại ca à? Được, được được thế giới này cũng quá nhỏ tới so xét tinh cầu còn có thể đụng tới lâm v thân thích thật sự là không thể nói đại ca tại mới gặp lâm thiên tiên thời điểm lâm thiên tiên liền đã nhận ra lâm u nhưng mà lâm thiên thiên thực lực bình thường nàng không cách nào làm cho lâm u nhớ lại nên nhớ lại tất cả càng không cách nào mang theo lâm u cam tâm tình nguyện cùng chính mình rời đi trở lại thuộc về các nàng chỗ vị diện bởi vậy chỉ có thể đi theo lâm giật bên người cũng đã trở thành lâm giật khế ước triệu hoàn v ậ t lâm tiên h tiên biết chỉ là giản thuật căn bản không có cách nào nhường t ỷ t ỷ của mình nhớ lại lúc đầu tất cả bây giờ nhìn thấy đại ca cái này không phải liền là cơ hội tốt nhất đại ca tỉ tỉ không biết rõ vì cái gì đã mất đi nguyên bản ký ức tiểu bội thực lực có hạn không có cách nào nhường t ỷ t ỷ nhớ lại nguyên bản tất cả ca ngươi bây giờ liền xem như đạo thần lực hình chiếu cũng có thể nhường t ỷ t ỷ khôi phục ký ức ca lại là thần lực hình chiếu b ấ t quá cái này vong linh sinh vật thần lực hình chiếu dường như không có ẩn chứa thần lực chỉ là từ linh k h í tức cùng luân hồi phát tắc ách ngươi cái này thật đúng là khó xử đến đại ca đại ca nhìn cái tinh cầu này thực lực tổng hợp yếu kém liền không có tại hình chiếu bên trên rót vào thần lực cùng thái sơ trí lực mong muốn nhường hân hân nhớ lại nguyên bản ký ức chỉ sợ không được vất quá vất quá cái gì lâm thiên tiên truy vấn vất quá khôi phục một bộ phận ký ức hẳn là có thể hiện tại cái này hình chiếu là đại ca vì tìm tỉ ngươi chỗ cất đặt tại cái này phó bản bên trong nhỏ hình chiếu mà thôi không có ẩn chứa ngươi ca ta bao nhiêu lực lượng bất quá ngươi yên tâm đạo này hình chiếu hao hết lực lượng là hân hân khôi phục ký ức đồng thời cũng sẽ đem hân hân xuất hiện tin tức mang cho bản thể đến lúc đó bản thể liền sẽ biết được sự hiện hữu của các ngươi đúng rồi thiên thiên ca tại g ụ c giới có không ít có mang thần lực cùng thái sơ chi lực hình chiếu tìm tới những n à y hình chiếu sẽ có thể giúp hân hân hoàn toàn khôi phục ký、ức. những tinh cầu này chỗ vị diện cùng danh tự theo thứ tự là nhìn xem hai minh mọi trò chuyện lâm giật hơi có chút im lặng cái này một lời chính mình tồn tại cảm thế nào thấp như vậy nơi đó cấp dược thạch sản xuất bột đem tọa độ đều báo về sau hắn trên mặt cũng bắt đầu hiện hiện lăng liệt sát ý ha ha tiểu tử không tệ à t u ổ i còn trẻ liền nắm giữ thần lực và thái sơ chi lực là nhân vật bất quá ta có thể cảnh cáo ngươi g i á m khế ước ta hai cái mội mội xem như ngươi triệu hoán r a vận tiểu tử ngươi lá gan là thật không nhỏ ta cái này hình chiếu s á c thực không phải đối thủ của ngươi nhưng ta cảnh cáo ngươi ngươi tốt nhất giải trừ khế ước nếu không làm ta bản thể đích thân đến ngày đó là tử kỷ của ngươi lâm g ậ t trong lúc nhất thời lâm giật lại có chút từ nghèo không biết trả lời như thế nào trước mặt cái này vong linh sinh vật sisi thử lóe ra lôi q u a n g cỡ xa nạt nốt dù gì lần nữa nằm ngang ở vong linh sinh vật phía trước ta chẳng cần biết ngươi là ai phàm là dám lại đối ta chủ nhân bất kính một chữ ta lập tức làm thì ngươi còn có thiên t i ê n ta coi ngươi là m g ộ i m g ự a ta có thể lâm giật từ đầu đến cuối đều là ta thân ái nhất chủ nhân nếu ngươi cũng dám đối với hắn bất kính lời nói từ hôm nay trở đi giữa chúng ta tỉ m ộ i t ì n h liền nhất đau lưỡng đoạn ta triệu hắn vật cùng lâm thiên thiên bốn mắt nhìn nhau ở giữa là vô tận mê man So đại thánh Trường、so、thánh còn như bức gia hỏa. còn bức còn gia lâm u vậy đại ca nghĩ không hiểu là nhà mình m ộ i tử những năm này đến tột cùng trải qua thứ gì làm sao lại làm một cái chỉ là nhân loại làm được trình độ như thế lâm thiên thiên mậu bức đồng dạng có lý do cùng lâm giật trải qua nhiều như vậy nàng rất rõ ràng nhà mình lao t ỉ cùng lâm giật là có tình cảm ở có thể để lâm thiên thiên không nghĩ ra là vì sao nhà mình lao t ỉ tại có thể tìm về chính mình ký ức làm rõ ràng thân phận của mình dưới tình huống còn nguyện ý như thế khăng khăng một mực đi theo lâm giật nhà mình đại ca bất quá làm ở miệng đỗi lâm g ậ t hai câu liền bị lâm u đ a o kiếm từng hướng ai không cần như thế đi lão ca ngươi bất quá là đối hai ta câu không ảnh hưởng toàn cục lâm giật hoàn toàn có thể hiểu được giờ phút này trước mặt vong linh sinh vật tâm t ỉ n h nếu là chính mình thân bội bội bị người khế ước trở thành người khác triệu hoán vật lâm giật kia tất nhiên là không hỏi nguyên do trực tiếp đ ậ u thủ cho đến lâm giật lên tiếng lâm u mới thu hồi vũ khí trong tay n h ư ờ n g bầu không khí hỏa h o a n chút mượn cơ hội này sinh vật triệu ngồi giới thiệu chính mình hắn tên là tật a n g là thượng vị thần một viên tìm kiếm mình một đôi bảo mội nhiều mặt lại lần nữa gặp lại hắn rất là cao hứng sau đó đưa ra chính mình muốn trợ giúp mội mội của mình khôi phục một bộ phận ký ức chuyện lâm u vốn là thượng vị thần một trong vong linh quân chủ bản thân thực lực đạt đến tương đối kinh khủng cấp độ sở dĩ thực lực trước mắt không có siêu v i ệ t lâm d ậ t hoàn toàn là bởi vì tự thân ký ức bị hao tổn dựa theo tần quang lời giải thích lâm u chỉ cần không ngừng tìm về trí nhớ của mình thực lực liền có thể không ngừng tăng cường nghe được cái này lâm d ậ t rất là kích động không cần thông qua tu luyện cùng soát vốn là có thể tăng lên trên diện rộng thực lực đây quả thực so với mình liên tục không ngừng điểm kỹ năng tới còn muốn thoải mái điểm này a ngay cả lâm g ậ t đều không ngừng hâm mộ lâm u vốn định cự tuyệt đề nghị này nhưng lâm giật mở miệng cho rằng đây là cái không sai tăng thực lực lên cơ hội lâm u cũng liền đành phải đồng ý tần quang hình chiếu tại nỗ lực đại lượng luân hồi pháp tắc làm đại giá về sau thành công cho lâm u khôi phục bộ phận ký ức nhưng cũng chỉ là một phần nhỏ tiêu hao đại lượng lực lượng pháp tắc sau tần quang hình chiếu rốt cuộc không có cách nào tiếp tục trở tại đất này cấp m u ố n thạch sản xuất làm mốt dùng cuối cùng một tia lực lượng hướng phía bản thể bắn ra gặp phải lâm u ký ức sau liền hoàn toàn tiêu tán cho lâm g ậ t lưu lại một cái tản ra ánh sáng chìa khóa nhìn xem nhà mình lão ca biến mất phương hướng lâm thiên, thiên trong ánh mắt đầy vẻ không muốn trái lại lâm u lại là có chút mê mang tại nàng ngây người lúc lâm giật thu hồi cửa này thu được địa cấp chìa khóa sau đó tiến lên vô vô lâm u bà bay nói ta không biết rõ ngươi đến tột u cùng khôi phục thứ gì ký ức b ấ t quá thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng chúng ta xưa nay đều là tốt nhất đồng bạn dù là ngươi khôi phục toàn bộ ký ức về sau muốn thoát ly ta đi làm chính mình sự tình ta cũng sẽ ủng hộ ngươi lâm giật lời nói rất là ấm lòng hóa giải lâm u không ít lo nghĩ đương nhiên coi như hoàn toàn khôi phục ký ức lâm u cũng sẽ không lựa chọn rời đi lâm giật mà đi phó bản điều chỉnh thông cáo mẹ động vật địa cấp chìa khóa sản xuất bởi vì năng lượng hoàn toàn hao hết sẽ tại sau mười phút bị ép quan đình chỉ mẹ động vật địa cấp chìa khóa sản xuất sẽ tại phó bản quan bế lúc tạm thời bị bỏ lâm dật rời đi huyền cấp chìa khóa sản xuất tiến nhập địa cấp chìa khóa sản xuất thời gian không ngắn theo lão kha nắm giữ tình báo thông quan ghi chép bảo trì người lạc gia chỉ dùng ba mươi giây vốn cho rằng lâm dật cuối cùng đụng tới không am hiểu phó bản lão kha vốn định nói lạc gia cùng nhan thu thủy thực lực vẫn là rất đỉnh không nghĩ tới lâm dật trực tiếp cho phó bản làm năng lượng hao hết tuy chỉ là đ i ệ cấp chìa khóa sản xuất phó bản có thể cái này khiến đến tiếp sau có thực lực nhưng lại không nhiều mong muốn thu hoạch thú hồn cua tăng thực lực lên võ đạo đ á n g người như thế nào cho phải nhìn thấy rời đi phó bản đại môn sáng lên lâm g i ậ t không chút do dự lập tức xung ra cũng lấy tốc độ nhanh nhất, nhất đi đến t i ê n cấp chìa khóa sản xuất phó bản cái này phó bản độ khó đối bình thường so xét tinh cầu cường giả tới nói có thể nói là tương đối hạ khắc phó bản bên trong ngây người cái nắm giữ hợp đạo cấp thái sơ chi lực lao đầu mong muốn đánh bại lão nhân này yêu cầu t ấ p nhất chính là nắm giữ hợp đạo cấp trở lên thái sơ chi lực lại mong muốn tại trong vòng mười phút đem nó đánh bại thật không phải một chuyện đơn giản lâm giật cùng hy n g u y ệ t đối đầu liền không có gì quá đại nạn độ dù là hy n g u y ệ t không có nắm giữ hợp đạo cấp bậc thái sơ chi lực cũng giống như thế nắm giữ thần lực kia không thể so với thái sơ chi lực dễ dùng a bằng vào tuyệt đối thiết lập n g h i ậ n ép lâm giật tại trong nháy mắt liền lấy đánh bại đối thủ từ tiến vào phó bản tới bột bị tiêu diệt chỉ dùng không đến ba giây như thế ưu tú thành tích lại lần nữa đổi mới thiên cấp dược thạch sản xuất thông quan thời gian tập hợp đủ tất cả chìa khóa sau lâm g ậ t đứng ở l hồn cua năm cái sản xuất nhập khẩu đem chứa đựng tại không gian tùy thân bốn thanh chìa khóa mang lấy ra lâm giật nhẹ nhàng đưa chúng nó ném cấp ss s đ ị a khu vị trí chỗ ở bốn thanh lấp lóe quang trạch không đồng nhất chìa khóa tại c ù n g ss s đ ị a khu địa khu tiếp xúc về sau tại một c ố đặc thù lực lượng điều khiển ở dưới biến thành một thanh kim quang lóng lánh chìa khóa kim sát chìa khóa dường như nhận cảm ứng đồng dạng phát ra một đạo đặc thù năng lượng ba động tiếp theo một cái trước mắt một cái tinh xảo không gian thông đạo nhập khẩu liền tại lâm giật xuất hiện trước mặt đi thôi tại đến cái này mẹn động vào thời điểm ta liền cảm g i á được cái này trong động vật có cái đặc biệt không được tồn tại đạo cái này khó lường tồn tại cũng không có ở thu hoạch chìa khóa thiên địa huyền hoàn bốn cái phó bản bên trong liền tất nhiên tồn tại ở sản xuất lú hồn của ss s trong khu vực đại thánh hồn phách lấy mini bản hình thức tung bay ở lâm g i ậ t đầu bên cạnh không sai lần hành động này mục đích là vì hy nguyệt thu hoạch đầy đủ phù hợp nàng võ hồn nhưng tại đến mẹn động quật về sau lâm g i ậ t thể nội đại thánh võ hồn liền cảm giác được một vị vượt mức bình thường tồn tại này mới khiến lâm g i ậ t bất luận như thế nào đều muốn tiến vào mẹn động quật bên trong xem xét tình huống hiện tại mục đích rốt cuộc đ ặ thành trên thế giới này lại có liền đại thánh ngươi cũng xưng là khó lường tồn tại lâm giật đối thần thoại hệ thống vẫn là h i ể u rất rõ hắn biết đại thánh tuy nói không lên vô địch thiên hạ n g có thể ít ra tại làm tinh thần thoại hệ thống bên trong đó cũng là kim tự thắp đỉnh tồn tại có thể khiến cho hắn làm ra như thế đánh giá không phải là kia phật đạo hai nhà đầu đại năng ha ha cũng không phải là bọn hắn bọn hắn có thể nắm giữ lấy cái này tam giới lục đạo đa số tài nguyên đâu bọn hắn làm sao lại cam tâm tồn tại ở cái này phó bản bên trong đâu hơn nữa nếu là cùng bọn hắn có quan hệ ta để ngươi mau trốn cũng không kịp đâu tại sao có thể có tâm tư đi tìm bọn hắn đại thánh cười ha h à nói như thế vững vàng đại thánh không tính kỳ quái dù sao hiện tại đại thánh chỉ còn lại có tàn hồn sợ một chút là hẳn là t i ê n tâm đi thôi tên đ ê a tất nhiên cũng cùng chúng ta như thế không nhận cái này chư thiên thần mình chào đón tồn tại lâm giật nhẹ gật đầu hóa thành một đạo lưu q u a n g trực tiếp lướt vào kia sản xuất tối cao phẩm chất võ hồn sss địa khu cùng tiến vào hàng nguyên phó bản như thế trước mắt tránh qua một đoạn thời gian không gian loạn lưu sau cảnh tượng trước mắt mới khôi phục bình thường chương tám trăm linh bốn t i ể u ngao xu tổ tông ứng long c h i hồn chương tám trăm linh bốn tiểu ngao su tổ tông ứng long c h i hồn cùng ngày xưa cùng lão nhân hoàng gặp nhau thời điểm cảnh tượng nhất trí phóng tầm mắt nhìn tới bốn phía đều là một mảnh hỗn độn không phân rõ đông nam tây bắc cũng nhìn không ra bạch thiên h ấ p dạng tại mảnh này đặc thù không gian bên trong nỗi lơ lửng cái này đến cái khác đ ế m mại không hết lóe ra thất thải quan g mang bong bóng cùng lam tinh lúc cảnh tượng như thế mỗi một cái bong bóng bên trong đều có được một đạo sinh động như thật thần hồn bị phong ấn trong đó chờ đợi lâm giật p h o n t í c h nhưng làm ảnh không gian này cũng cùng lam tinh treo ngược thiên không chi tháp cuối cùng tầng có chút không giống ứng long một cái bong bóng tự lâm dật trước mắt lấp loé mạ qua tin tức của nó cung cấp tốc hiện ra tại lâm dật trước mắt lâm dật vốn cho rằng ứng long ở cái thế giới này vẹn vẹn đại biểu một cái cấp bậc lòng không nghĩ tới cái kia trong truyền thuyết ứng long đúng là đơn độc tồn tại cá thể có cánh tri long từng hiệp trợ hoàng đế chém giết siêu sau hiệp trợ đại vũ tri thủy đôi hất lên liền có thể hóa khô hạn là giang hà là chân chính thượng cổ thần thú t a d d y Toàn không sai ý nghĩ i á cao n vậy. của ngươi cơ bản chính xác ứng long gia hỏa này thực lực không tầm thưởng xác thực cũng là chính diện nhân vật theo đồng dạng suy tư của người gia hỏa này xác thực ứng có thể ăn hưởng tuổi già có thể chư thiên thần minh diễn xuất ngươi cũng không phải không biết trong mắt bọn họ lợi ích mới là trọng yếu nhất ứng long đúng là dung chuyển chuyện giúp bọn hắn không ít nhưng một khi thời kỳ này kết thúc cùng bọn hắn đ á m kia hám lợi ra hỏa lý niệm khác biệt cũng chỉ có bị chém giết phần nghe được cái này lâm giật không khỏi sinh lòng khinh bị chi ý chư thiên thần minh tự xưng người sáng lập tự xưng vĩ đại nhất thần minh nhưng bọn hắn trong xương kia phần thói hư tật xấu chưa hề biến mất qua kẻ như vậy tự xưng thần minh lại không cảm thấy e lệ ha hầu tử không nghĩ tới vậy mà có thể ở cái này đụng phải ngươi a lâm giật đang cùng đại thánh trò chuyện đâu chưa từng nghĩ cái kia phong ấn có ứng long bong bóng lại chủ động mở miệng cùng mình bắt đầu trò chuyện đúng vậy à không nghĩ tới ngươi là chư thiên thần minh nhóm làm nhiều như vậy lại cũng lưu lạc đến trình độ này thật sự là đáng thương rất à cùng ngươi so sánh ta kia 500 năm trăm năm kiếp nạn dường như tính không được cái gì nghe nói như thế ứng long trong ánh mắt lóe lên vẻ bất đắc dĩ đúng vậy à hắn là thật thảm lại nói đám người kia đem ngươi nhét vào cái này liền không sợ ngươi một ngày kia trùng hoạch đục thân cùng tu vi cùng bọn hắn kêu chiến nói đến đây liền không thể không cân nhắc một phen chư thiên thần minh chỗ cao mình ứng long s á c thực thực lực cường đại đặt ở chư thiên thần minh liệt kê bên trong cũng là cường đại nhất kia một thế đội nhưng mà mong muốn thu hoạch ứng long võ hồn sao mà khó khăn càng là sinh tiền cường đại hóa thành võ hồn về sau mong muốn hoàn thành phù hợp cũng liền càng thêm khó khăn hơn nữa mong muốn tiếp nhận cường đại như thế võ hồn trừ bỏ bản thân thực lực cường đại bên ngoài còn cần có cường đại thân thể bằng không mà nói căn bản là không có cách tiếp nhận ứng long lực lượng cường đại thậm chí đưa tay vươn vào kêu bong bóng bên trong cùng ứng long đem nguyên lực kêu gọi lẫn nhau đều là làm không được lấy lâm giật thực lực lại đặt vào một cái ứng long xem như võ hồn quả thật có thể tăng lên không nhỏ thực lực chỉ có điều lâm giật đã c o đại thánh hắn không thể cùng lúc dung nạp hai cái khác hệ không giống đỉnh tiêm võ hồn bằng không mà nói lấy bây giờ ứng long tâm thái tỷ lệ lớn là có thể cùng lâm giật đồng tâm đông đức xóm vai chiến đấu bọn hắn cố ý đem ta ném ở như thế cái sao nhỏ kỳ vì chính là nhường đời ta không có khả năng bị người p h o n g thích chỉ tiếc ngươi túc chủ không có cách nào đồng thời dung nạp chúng ta bằng không mà nói ta nhất định cùng ngươi cái con khỉ này một khối nào cái long trời lỡ đất ứng long lúc nói lời này trong mắt là nói không hết tiếc mới ngay tại đại thánh cũng dự định từ bỏ thời điểm lâm giật mở miệng cái kia ứng long tiền bối không biết do nắm giữ long thần huyết mạch long tộc có thể hay không trở thành ngài túc chủ nếu là có thể lời nói ta ngược lại thật ra có cái nhân tuyển thích hợp long thần huyết mạch đừng nói là long thần cấp bậc long tộc chỉ cần là dính vào long tộc huyết mạch thần thú cùng yêu thú không đều trong đoạn thời gian này bị tàn sát không sai biệt lắm sao ở đâu ra cái gì long thần huyết mạch phong ấn tại bong bóng bên trong ứng long đang đầy mắt nghi hoặc lâm giật bên người xuất hiện không gian ba động tiếp theo một cái t r ớ c mắt một cái tinh xảo đáng yêu nữ hoa, hoa liền xuất hiện ở ứng long trước mặt cái này đây là đây là long thân huyết mạch lâm giật ca ca ngươi thế nào đem ngao s u kêu đi ra rồi là đụng phải chuyện phiền phái gì sao ngao s u cười hì hì cùng lâm giật đáp lấy lời nói sau m ộ t khắc hiện ra nụ cười trên mặt im bật mà rừng nàng rõ ràng cảm giác được ứng long vị này đồng tông đồng nguyên nhưng lại vô cùng tồn tại cường đại ngươi ngươi là ngao s u phấn nộn ngón tay nhỏ lấy bong bóng bên trong ứng long võ hồn thanh âm có chút rú u dậy ha ha thiểu ni tử ta là tổ tông của ngươi thiên đ i ệ vật vật nhân quả tuần hoàn mới đầu ứng long còn chưa tin thuyết pháp này h ẳ thấy mình bị vây ở nước này cua bên trong chỉ sợ là muốn đến thời gian cuối cùng hắn là thật không có cảm tưởng qua một ngày kia chính mình có thể thật có thể đụng tới có tư cách mang chính mình rời đi nơi đây tồn tại nó được nhiều kích động a lâm giật đơn giản cho ngao s u nói rõ thế cục trước mắt ngao s u mặc dù cung ứng long chưa từng biết có thể ngao s u cung ứng long dù sao có cực kỳ tương tự huyết mạch nói đối với mình vị tiền bối này không có bất kỳ cái gì đồng tình là không thể nào vậy ngươi bằng lòng mang theo ứng long tiền bối rời đi sao ứng long tiền bối tạm cư thân thể ngươi có thể đem lực lượng của mình cho ngươi mợ dùng cũng sẽ không đối ngươi có cái gì ý đồ xấu lâm giật nhìn xem ngao s u hỏi đương nhiên có thể tăng cường thực lực trợ giúp cho lâm giật ca ca đây là ta chuyện muốn làm nhất nơi nào có cái gì không nguyện ý đây này ứng long nhìn xem chính mình bị này không biết bao nhiêu đời đời sau đối một người loại càng như thế thân cận không khỏi hiếu kỳ tới cực điểm cũng coi là nhiều ít minh bạch tôn nộ g không có thể thành thành thật thật trở tại lâm giật thể nội bộ phận nguyên nhân cứ như vậy tại lâm giật cùng đại thánh chỉ đạo phía dưới ngao s u đem chính mình tay nhỏ xuyên qua u một cua vươn vào phong ấn ứng long bong bóng bên trong đem chính mình nguyên lực cùng ứng long nguyên lực thành lập nên kết nối sau đó ứng long võ hồn thuận lợi chuyển rời đến n g a o s u trên thân ngay tại cái này làm cho người vui vẻ thời khắc một cố cường đại lại t à ác tới nhường lâm giật rất không thoải mái uy áp cùng một hồi cuồng ngạo tiếng cười đồng thời chuyển đến ha ha ứng long a ngươi cái này đại vũ cho săn dựa vào cái gì có cơ hội có thể rời đi nơi này mà lao tử lại muốn một mớ bất t ư c trốn ở nơi đây ngươi cái này khiến lao tử rất khó chịu a nếu không hôm nay lão tử bốc lên bị đám người k i a phát giác nguy hiểm đem các ngươi tất cả đều lưu tại cái này bồi lao tử a chương tám trăm linh năm vậy lao tử cũng là l à n tinh mạnh nhất chương tám trăm linh năm vậy lao tử cũng là làm tinh mạnh nhất mắt trần có thể thấy hắc vụ không có dấu hiệu nào tuân ra tràn ngập toàn bộ không gian ta ác đến cực h ạ n khí tức làm cho người mang đại phẩm thiên tiên quyết lâm giật cũng không khỏi cảm thấy toàn thân không được tự nhiên thực lực cường đại tới làm người tuyệt vọng đối thủ lâm giật cũng không phải là lần đầu đụng tới nhưng bằng vào khí tức liền có thể nhường lâm giật cảm thấy khó giải quyết như thế cái này vẫn là thứ nhất lâm giật thậm chí hoài nghi chính mình dùng tới l à m tinh ý chí gia trì đại thánh lại liều lên ngủ say phong hiểm cũng khó có thể giải quyết dấu ở hắc vụ bên trong bệnh nhân lúc này hoàn toàn dung nhập ngao xu thể nội ứng long võ hồn hiện ra ở ngao xu bên người dùng kia mê thân thể của ngươi ngăn khuất ngao xu trước mặt lạnh lùng nói rằng thế nào ngươi cảm thấy kia là mạo hiểm ngươi nên sẽ không cảm thấy phía trên đám người kia có một ngày buông tha đối ngươi đội b ắ ta t nếu không phải ta tồn tại bọn hắn tất nhiên đã tìm kiếm qua chỗ này ra tay với ta lời nói ngươi cảm thấy ngươi sẽ có kết quả gì tốt ta ứng long xác thực không phải là đối thủ của ngươi có thể ngươi mong muốn đánh bại ta cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản ngươi nếu là không tin ngươi đều có thể động thủ một chút kia hát vụ bên trong ẩ n giấu đại năng bị ứng long như thế một uy hiếp lúc này liền nổi nóng lên nhưng ứng long nói cũng đều là sự thật dù là thực lực của mình tương đối mạnh cũng không dám cùng ứng long đập quá chết à người gia hỏa này đều có thể có người mang theo rời đi r ử a vào cái gì ta phải cả một đời trốn ở chỗ này cả một đời trốn ở cái này dành nước b ẩ n bên trong cùng kia chuột lại có gì khác biệt không được người gia hỏa này nhất định phải lưu lại theo ta vừa dứt tiếng nồng đậm trong hát vụ một cái to lớn hát thủ ló ra trực tiếp hướng phía ứng long cùng ngao xu vị trí bắt tới tại cái này thời khắc nguy cơ đại thánh v õ hồn từ lâm giật bên người bay ra dù chỉ là mini thân thể nhưng cũng không sợ hai chút nào một q u y ề n hướng phía kia to lớn hát thủ đánh tới kim quan g cùng hắc vụ va chạm hai đạo lực lượng cường đại lập tức sinh ra hiệu ứng mãnh liệt khí tức trong nháy mắt hướng bốn phía phóng xạ mà ra quét ngang không gian bên trong tất cả người người là hắc vụ phát ra giọng nghi ngờ hắn là thật là không nghĩ tới tại cái này đất cằn sỏi đá lại vẫn có thể đụng tới một vị khác thượng vị thần lại vị này thượng vị thần thân lực còn cho người một loại cảm giác quen thuộc văn bối tôn n ộ không gặp qua đại nhân t ô n n ộ không võ hồn hướng phía hắc vụ chắc tay biểu đạt chính mình tự ý cái này khiến lâm g i ậ t cảm thấy rất là giật mình như thế trùng tiên tạ khí đối phương minh lộ vẻ chỉ đại yêu có thể khiến cho đại thánh cung tính như thế đối đ ạ i đại yêu đến t ộ n cùng là loại tồn tại gì tại lâm g i ậ t trong nhận thức biết dường như không tồn tại nhân vật lợi hại như thế ai chẳng lẽ lại đại thánh muốn gặp chính là người này trung tiên hắc vụ bắt đầu có hình thái biến hóa bọn hắn toàn bộ tụ tập trung một chỗ biến càng thêm lương thực bắt đầu có hình người không đúng đây không phải là người cũng là một có khỉ núi kẹt lôi cay chán làm thân lông xanh lóe ra tà mị con trạch một đôi mắt vàng lộ ra không hợp nhau một đôi kim trảo h y ệ n chuyển một nắm mảnh này đặt mình vào trong hỗn độn tiên đ i ệ m lập tức sấm sét b ắ n g rội t ýa coi trời bằng vung cuồng ngạo t ýa ngạo nghệ tiên địa thế đứng so đại thánh không biết rõ cuồng gấp bao nhiêu lần cuồng ngạo không bị trói buộc bốn chữ ở trên người hắn được đến hoàn toàn thuyết minh a khi nhỏ không nghĩ tới có thể tại cái này nhìn thấy ngươi không nghĩ tới thành chính q u a ngươi cuối cùng cũng không cách nào tránh khỏi cái này thân tử đạo tiêu kết quả thanh hầu một cái liền có thể nhìn ra đại thánh lúc này trạng thái không khỏi cảm t h ắ n lên đúng vậy à bây giờ ta bất quá là cái nhường chức nghiệp giả tăng cường thực lực có tư tưởng đặc thù đạo cụ mà thôi lại nói thế giới này đã có hoàn toàn mới kết cục chúng ta lui ra không cũng là nên sao tôn nộ không vừa nói thanh hầu lập tức che mặt n ở nụ cười tiếng cười a kia là càng thêm dữ tợn ha ha ha ha ha ha, n g ư ơ i con khỉ nhỏ này lúc nào đến phiên ngươi đối bản đại gia thuyết giáo bản đại gia cũng là tàn hồn có thể bản đại gia cùng các ngươi hoàn toàn không giống bản đại gia hồn phách gần như hoàn chỉnh chỉ cần đụng tới đầy đủ thời cơ liền có thể lại tố thân thể trở thành tăng thực lực lên đạo cụ pha nhân cũng xứng chi phối bản đại gia a ta nhìn ngươi thật sự là cho đám người kia làm chó làm lâu quên ngươi lúc đầu kiêu ngạo dứt lời thanh hầu nắm chặt tay phải một q u y ề n hướng phía đại thánh võ hồn đánh tới vô hạn chi cầu hiệu quả kích hoạt thần lôi nhất thiềm phát động lâm giật trước mắt liền to lớn thánh trước mặt vươn nằm đấm đón thanh hầu công kích ra tay t h à n h tiếng b a n g đinh thái nhức g ó c t ự hai người giao thủ chỗ truyền đ i n ra nồng đậm thái sơ chi lực cùng thần lực đan vào một chỗ đem quanh mình không gian kéo ra mấy trăm đạo vết d ạ n những cái kia vỡ vụn không gian bên trong có mãnh liệt hấp lực dường như từng đạo vô hình xiển xích đem thanh hầu một mực khóa tại giờ phút này vị trí bên trên. Tại k h ô ngay cả vị này g xưng đại thánh là khỉ nhỏ kinh khủng đại yêu cũng không thể tại lâm giật trên tay lấy được bất kỳ ưu thế nào đối với anh xuống tới lâm giật kiêng ngang ngược lựa đạo thậm chí đưa nó bước lui lại mấy bước thượng bộ đại yêu lại như thế nào ta chỗ thế giới ta có thể làm được tuyệt đối thứ nhất ngươi đây lâm giật không có cho thanh hầu bất kỳ cơ hội thở dốc quang ảnh giao thoa kỹ năng phát động tại thanh hầu hoàn toàn không có kịp phản ứng dưới tình huống liền trong tay nhanh chóng ngưng tụ một khối hấp băng sau đó trùng điệp đánh vào trên thân thuần di tạm thời ăn quả đáng thanh hầu mắt thấy mình bị một tên nhân loại tiểu tử chiếm được tiên cơ cũng tại hai phiên lúc giao thủ v ị này nhân loại tiểu tử nắm núi dẫn đi lúc ấy liền nổi giận đáng chết phạm nhân ngươi đừng tưởng rằng lao tử thật không dám dùng thần lực cùng thái sơ chi lực đối phó ngươi ngươi thanh hầu đang mở miệng uy hết đâu trên đỉnh đầu một đó chói l o i hỏa liên đã tại chưa phát giác ở giữa nở rộ kinh khủ nhiệt độ cao vô tình thiêu đốt không gian này bên trong tất cả. kinh khủng nhiệt độ so với phía trên có vị lao già sáu đinh thần h ỏ a đều hoảng sợ không kém nhiều cũng chính là giờ phút này thanh hầu mới bắt đầu ý thức được trước mặt cái này vị trẻ tuổi chỉ dùng đại thánh võ hồn vật chứa mấy chữ hình dung hắn là hoàn toàn không đủ dù là không tá trợ tôn n g ộ không lực lượng hắn thực lực cũng đạt tới một cái tương đối trình độ khủng bố tiểu t ử này ra tay chẳng những quả quyết đồng thời đối t ự thân chiêu thức nắm giữ đạt đến một cái tương đối khoa trường cảnh giới bất luận là kỹ năng tuấn phát vẫn là ăn khớp đều không có thể bắt vẻ tại cái này dưới tình h u ố n như vậy biết do đối phương là phạm nhân thanh hầu cũng kìm lòng không được coi trọng hắn vài đ ố t hết a phật nộ hỏa liên lâm giật ngón tay đánh ra búng tay cùng một giây lát phát ra cực hạn nhiệt độ cao kinh khủng hỏa liên trực tiếp sụp đổ nhan s á c chói lọi hỏa diễm không bị khống chế từ đó tuân lên ra lấy thế không thể đỡ thái độ cấp tốc xâm chiếm cả bầu trời không đúng là toàn bộ không gian t r ờ thanh hầu kịp phản ứng thời điểm chính mình đã đặt mình vào từ chói lọi hỏa diễm cấu trúc lồng giam bên trong tiểu tử không t h ể à dám đối lao tử độc thủ còn tàn nhẫn như vậy xem ra cần phải để ngươi thấy chút bản lĩnh thật sự chương tám trăm lẻ sáu đại học vào tay thu hoạch tương đối khá một đoàn người chương tám trăm linh sáu đại học vào tay thu hoạch tương đối khá một đoàn người chỉ có thể phát ngôn bừa bãi là vô dụng tại tuyệt đối lực lượng trước mặt tất cả đều là phi công ngươi một cái nho nhỏ nhân loại cũng dám mưu toan dung chuyển lão tử tồn tại dù là không dụng thần lực cùng thái sơ chi lực bản đại gia cũng có thể nhẹ n h ó m áp chế ngươi tiểu tử nhận đua đi không gian bên trong quanh q u ẩ n thanh hầu thanh âm nguyên bản nhiệt độ cao rừng rực tại thanh hầu thanh âm vang lên trong nháy mắt đó khôi phục như thường ngay tại lâm dẫn hiếu kỳ thanh hầu đến rốt cuộc đã làm gì chuyện gì thời điểm đầy trời hát thủy không biết từ chỗ nào tuân ra đúng là mạnh mẽ dập tắt lâm giật phật n ộ hỏa liên phải biết lâm giật phật n ộ hỏa liên đều là dùng ẩn chứa thiên địa tạo hóa dị hỏa vò đi ra đừng nói là nước chỉ sợ là ngàn năm huyền băng cũng sẽ tại nhiệt độ cao như thế thiêu đốt h ạ hóa thành hơi nước cá như lâm giật không có thần lực cùng thái sơ chi lực h ữ thể chỉ sợ hắn hiện tại đã bị tiêu phô thiên cái đ ị a hát thủy hoàn toàn b ơ y khốn ngặt thở mà chết đến mức lúc trước đánh vào thanh hầu trên người hát băng cũng bị hắn dễ dàng đập làm hư vô dễ dàng như thế giải quyết hát băng cái này đã yêu thực lực là thật kinh khủng gia hỏa này vẫn là như c đ ố i nước không chế cho dù là ta long tộc cũng không kịp hắn chỉ có thể nhìn theo bóng lưng ứng long nhìn xem bị nhốt hát thủy bên trong lâm giật không khỏi phát ra cảm thán tiểu nhi tử ngươi không cần lo lắng hắn tia đại yêu tuy nói không phải cái gì chính phái nhân vật có thể hắn hiện tại còn trông cậy vào ngươi lâm giật ca ca có thể dẫn hắn rời đi nơi đây đâu bọn họ hai vị giao phong chỉ coi là hợp tác trước địa vị xác định a lâm giật không cam lòng yếu thế dùng ra vĩnh hằng phát tắc ý đồ đóng băng lại thanh hầu gọi ra đẩy trời hát thủy chi tiết lần này lâm g ậ t vĩnh hằng phát tắc tựa hồ là mất linh lại không có thể đem tia h t h ủ y trò đóng băng lên tiểu tử nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên có lúc đừng đem chính mình nghị quá lợi hại bất quá tiểu tử ngươi cái tuổi này liền đã nắm giữ thực lực kinh khủng như thế cùng ngươi so sánh t u ổ i tác ta còn tại ngơ ngơ ngác ngác đâu ta tán thành ngươi báo lên tên của ngươi lâm dật thu hồi chính mình thái sơ chi lực cùng thân lực sau đó nhìn về phía đại thánh hỏi thăm về đại thánh ý kiến tại song phương trao đổi ánh mắt về sau lâm dật liền ôm cái q u y ề n sau đó đáp lại nói v ạ n bối lâm dật không biết tiền bối danh hảo thanh hầu kim trảo bung lên đầy trời hát t h ủ lạng yên rút đi dường như không từng tồn tại thế giới này đồng、dạng. ha ha ta à, thời gian quá lâu ta đều nhanh quên ta tên của mình tên ta vô c h i kỷ đối với danh tự này lâm g i ậ t không quen nhưng tại đại thánh một phen giải thích về sau lâm g i ậ t mới hiểu rõ trước mặt mình cái này thanh hầu hàm kim lượng nếu nói chư thiên thần mình kiên kỵ đại thánh lời nói đối vô c h i kỷ t i a nên là sợ hãi lúc trước nếu không phải ứng long làm biệt thủ tăng thêm chư thiên thần mình các loại tính toán vô c h i kỷ há lại sẽ bị bắt tại mấy bạn năm trước bị bắt hắn như cũng đứng ở bất tử tri đ i ệ chư thiên thần minh nhóm thủ đoạn ra hết cũng không làm gì được hẳn cái này đã yêu nhưng theo nguyên lực thu thập càng ngày càng nhiều Chư t chậm chậm, sở dĩ không cách nào đối lâm giật sử dụng thái sơ chi lực cùng thần lực là bởi vì chư thiên vạn giới trừ bỏ những cái kia thấp nhất vị diện thế giới cơ bản đều có thần minh chó san một khi bị phát giác bại lộ vị trí lấy hiện tại mất đi nhục thân thực lực vô t h i kỳ đem không có lực phản kháng chút nào bằng không mà nói vừa rồi giao thủ lâm giật là không được có thể có cơ hội phản kháng nhưng vừa rồi độc thủ cũng không hoàn toàn là không có ý nghĩa ít ra vô c h i kỷ công nhận lâm giật thực lực muốn theo ứng long cùng nhau rời đi cái này không gian hốt đ ộ n còn không bị cấp trên người phát giác vụ trộm phát dục vô c h i kỷ nhất định phải cùng võ hồn như thế tiến vào một tên chức nghiệp giả thể nội không chờ lâm giật nói lời kế tiếp vô c h i kỷ liền đã xuất hiện ở lâm giật trước mặt đem kim sắc móng đuốc đặt tại lâm giật trên bờ bay tiểu tử nhớ kỹ ta không phải võ hồn của ngươi sẽ không mặc cho ngươi chi phối nhưng mà xem như ngươi để cho ta tá túc điều kiện ta có thể ngẫu nhiên để ngươi vận dụng lực lượng của ta nói xong câu đó sau vô c h i kỳ hóa thành một hồi khói đen chui vào lâm giật thể nội mất tu h ả n h thế nào không cao hơn sao nhìn xem có chút kinh ngạc lâm giật đại thánh cười hỏi nếu đem cái này tu luyện xem là một trò chơi lời nói kia không hề nghi ngờ ngươi đã lấy được đứng đầu nhất h c từ nay về sau tam giới l ụ c đạo ngươi cũng có tư cách đi xông vào một lần còn nhớ rõ kia tồn tại ở võ tuyệt điên trên người h h không sao nó thực lực đủ mạnh à hiện tại bắt đầu ngươi không cần kiên kỵ nó, nó bất quá là vô tri kỳ một tên thủ hạ mạnh lâm giật là thật không nghĩ tới có một ngày đẩy trời phú quý có thể rơi ở trên người hắn bồi h i nguyệt làm cái võ hồn chính mình còn có thể thuận tay vớt cái treo không chỉ có là chính mình ngay cả tiểu ngao s u đều là được đến lịch thiên c h ỗ t ố t hai vị đang suy nghĩ gì Giờ dồn cùng lao kha đang nhìn xem mẹn động quật lối vào chống ngầm người đông nhiên liền bị người đập bà bay quay đầu nhìn lại là lâm giật hai người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm lâm giật đại nhân n g à i nhanh như vậy liền đi ra tất cả còn thuận lợi sao có thu hoạch được mới u hồn qua sao dây cấp thông quan phó bản đủ để chứng minh lâm g ậ t thực lực tại biết được lâm giật cường đại dưới tình huống ai còn dám đối với hắn b ấ t kính đâu lâm giật lắc đầu chính là bên trên bên trong nhìn một chút không có phát hiện cái gì thích hợp c ủ hồn cua ta nhìn thời gian không sai biệt lắm h i n g u y ệ t kia không sai biệt lắm cũng nhanh tốt đi có thần lực bản thân h i n g u y ệ t căn bản không lo lắng ú hồn cua phản vệ khi tiến vào cấp ss khu vực sau h i n g u y ệ t thuận lợi tìm tới thích hợp bản thân đ ỉ n h cấp võ hồn trần thế cự mãng chứ hùn căng g i thêm đến cái này võ hồn có được manh liệt bản thân ý thức dù là bị thần lực áp chế cũng đang không ngừng phản kháng cuối cùng tại h i nguyện nói ra lật đồ chư thiên thần mình chi phối sau chúng g ắ n giữ thêm đến mới cùng hy nguyện đặt thành hợp tác chỉ cần hy nguyện đi tại lật đổ tam giới lục đạo chi phối trên con đường này chúng g ắ n giữ thêm nhân tiện sẽ không lưu dư lực trợ giúp hy nguyện cái này tượng trưng cho hoàn mỹ cùng luân hồi cự mãng ngoại trừ có thể cho hy nguyện cung cấp có thể so với bất hủ pháp tác sức khôi phục bên ngoài còn có thể cho hy nguyện cung cấp trưởng khống v ạ n vật nhân quả năng lực tại hy nguyện rời đi mẹn động của thời điểm nàng đã sử dụng không gian tùy thân có đại lượng tồn kho hồn hạch đem ẩn chứa trong đó hồn lực toàn bộ dẫn dắt ra đến cho chúng cắn giữ thêm đến quán chú đại lượng tần lực đến mức hy nguyện giải tỏa kỹ năng gì vậy thật đúng là niềm v nhìn xem hy nguyện mặt mày hớn hở đi ra lâm giật tượng trưng hỏi một câu ừm chúng ta đi tôi h vàng không mà nói nhan thu thủy nên lo lắng chúng ta sẽ hay không ảnh hưởng đến kế hoạch của nàng cứ như vậy thuận lợi thu hoạch võ hồn nâng cao tinh thần thực lực sau hy nguyện cùng lâm giật một h ố i quay trở về ám tinh hội t ổ n g bộ nhan thu thủy trong lòng treo lấy tảng đá kia thuận lợi rơi xuống t r ư ơ n g tám trăm linh bảy nào có rất đ i ĩ u bánh chuyện tốt t r ư ơ n g tám trăm linh bảy nào có rất đ i ĩ u bánh chuyện tốt hấp thu nguyên lực cùng có thể tạo thành phạm vi lớn sát thương chất pháp ám tinh hội đã trộm đạo bố trí không sai mệt lắm lạc ra gần nhất vị trí nhan thu thủy bản nhân cũng tự mình tại chầm tối ấ t cả chuẩn bị sẵn sàng, cũng chỉ h sẵn sàng, bị kém k h nay Tạo phản tình mặt trăng rất tròn lại mang theo nhàn nhạt tinh hồng tri sắc dường như liền mặt trăng đều cảm ứng được sắp đến gió tanh mưa máu lâm giật đệ đệ a không biết rõ ngư, nhưng có cái gì mong muốn nếu là có thể cho đêm nay tỷ tỷ liền đều cho người bắt đầu từ ngày mai chúng ta sống hay chết liền nhìn chúng ta là mạnh lạ yếu đi nói đến đây nhan thu thủy còn v ậ y v ậ y chính mình bên thai thoái phát ra vẻ vũ mị dán g vẻ cũng không biết nàng miệng nói đến tột cùng là bật đâu vẫn là người lâm giật nhìn xem trước mặt mỹ phụ trong lòng cũng không có quá nhiều gợn sóng mỹ nữ à lâm giật thấy qua thật sự là nhiều lắm muốn dùng cái này đem lâm giật buộc ở bên người thủ đ o đâu không khỏi cũng quá vụn về chút cũng không nhìn một chút chính mình mấy tuổi coi như bởi vì thực lực cường đại nhan thu thủy nhìn qua rất trẻ trung kia tuổi thật cũng gần trăm tuổi nếu là liền trăm tuổi lão nhân dụ hoặc lâm giật đều ngăn cản không nổi lời nói chẳng phải là quá mức chịu tập chút thế nào nhan tỉ đối đầu lạc ra như thế không có lòng tin sao thực lực của hắn chẳng phải so với ngươi còn mạnh hơn lên một chút ta hai chúng ta đồng loạt ra tay lời nói trong thời gian ngắn giải quyết hắn hẳn không phải là cái gì quá mức khó khăn chuyện đến mức mong muốn đổ bật đi cũng chính là nguyên lực nếu là sau khi chiến đấu kết thúc chúng ta lấy được nguyên lực có thể đem thực lực của ta tăng lên đến ta kỳ vọng cấp độ vậy ta sẽ rất vui vẻ n h a tỉ ngươi hôm nay tìm ta tới không phải là vì nói những ngày a nhan thu thủy cười một tiếng nói đương nhiên tỷ tỷ không phải cũng là sợ ngươi tạm thời hối lận à, ngươi nếu là có không chút nào bằng lòng cùng tỷ tỷ mưu đại sự ý nghĩ ngươi có thể trực tiếp nói ra tỷ tỷ sẽ lý giải dù sao ngươi là chiến thắng kia lạc ra trọng yếu lực lượng một khi quyết tâm của ngươi xuất hiện lung lay ám hưng sẽ lên ngàn tính mệnh liền theo không có lâm giật lúc ấy liền biểu thị ra chính mình kiên định quyết tâm cho nhan thu thủy một cái khẳng định trả lời chắc chắn nhưng lâm giật chính mình cũng nhất định có thể nghe được nhan thu thủy tìm chính mình tuyệt đối không phải là vì đơn giản cùng chính mình nói quyết tâm loại sự tình này nữ nhân này không có nói ra lâm giật cho đoán được cái đại k á i chỉ có thể nói nữ nhân này dã tâm thật sự là không nhỏ ngày thứ hai mặt trời rất nhanh dâng lên làm ấm áp ánh mặt trời chiếu tại bị s ệ tinh cầu bên trên lúc bị s ệ tinh đám người còn tại không có phát giác cái tinh cầu này sắp đi đến cuối cùng bình thường võ đạo đám người d ậ y thật sớm đang chuẩn bị cẩn trọng tăng thực lực lên thời điểm một đầu bắn nổ tin tức cấp tốc truyền ra bị s ệ tinh cầu thực lực sắp xếp thứ hai siêu cấp cường giả nhan thu thủy là trợ giúp bị s ệ tinh mau chóng tăng thực lực lên lấy ra đại lượng chân quý tài nguyên tu luyện tiến hành công khai truyền chỉ cần đến nhan thu thủy mới xây dựng ám hưng sẽ liền có thể không ràng buộc nhận lấy tài nguyên tu luyện xem như võ đạo người tăng thực lực lên là trọng yếu nhất có thể tăng thực lực lên t ạ i nguyên tu luyện càng là có thể làm cho bọn hắn vì đó điên dại đồ vật tăng thêm nhan thu thủy ngày thường danh tiếng không sai vóc người cũng đẹp mắt võ đạo đám người không nghĩ nhiều liền hướng phía ám hưng tổng bộ chen chúc mà đi nhìn thấy thông cáo này đồng thời trước hết nhất đổi tới ám hưng tổng bộ là một tên thực lực tại võ đạo tám đoạn tiểu cô nương tiểu cô nương khi nhìn đến thông cáo thứ nhất k h á c liền ngựa không ngừng bó hướng phía định vị vị trí chạy như bay đến quả nhiên thật đúng là ở trong tối hưng tổng bộ thấy được không ít thực lực cường đại võ đạo cảnh giới viên mãn cường giả ngay tại bận đội cái kia xin hỏi các ngươi là ám hưng tổ chức người sao ta là nhìn thấy thông cáo đến nhận lấy tu luyện vật liệu không biết rõ có vật gì tốt có thể nhận lấy sao c u n g tiểu cô nương này gặp mặt là một tên ngoại hình nho nhã trung niên nam nhân hắn mang trên mặt tấm áp đủ cười nhìn qua làm cho người rất là dễ chịu đúng chúng ta chính là ám hưng tổ chức người chúng ta ám hưng tổ chức ta đúng là có vật tư có thể nhận lấy ngươi đã là cái thứ nhất đi tới chúng ta ám hưng tổ chức tổng bộ vậy sẽ phải đặc thù đối lãi đi ta dẫn ngươi đi chúng ta ám hưng vật tư kho bên trong đồ vật ngươi thấy cái gì liền chọn cái gì cho ngươi chọn đủ năm kiệt thế nào nam kiện tiểu cô nương nghe nói như thế ánh mắt đều tỏa ánh sáng lập tức đi theo trung niên nam nhân tiến vào ám hưng tổ chức khố phòng quả nhiên bên trong trưng bày rực rỡ muôn màu tu luyện vật tư có dược liệu quý giá cao dai vũ khí hy hữu chiến sùng trứng cơ hồ tất cả đều là cao dai đương nhiên còn có đại lượng tiền t à i các loại hy hữu khó thạch nhìn tiểu cô nương t i ệ n là không thể nhìn thế nào thích không đồ vật còn hài lòng a đơn thuần nữ ba tử mảy may không có chú ý tới trung niên nam nhân trên mặt hiện lên một vệ vẽ âm lệ xem như đến nơi trước tiên kẻ may mắn ngươi có ưu tiên lựa chọn cơ hội còn có thể lựa chọn n ằ m kiện bà bối vận khí như thế b ồ n g nếu không chụp tấm hình chia sẻ tới các đại xã giao phần mềm đến cho chúng ta tuyên truyền tuyên truyền điểm này tiểu cô nương tự nhiên là sẽ không cự tuyệt lập tức cho mình chụp tấm mỹ mỹ tự c h ụ p còn có tự chọn ra làm cho người trông mà thèm chân quý tài nguyên ngay tại tiểu cô nương cha xét các b ằ n g hữu hâm mộ bình luận lúc trên cổ đ ô n g nhiên xẹt qua một hồi lạnh bớt ngay sau đó một cỗ ấm áp nhiệt lưu từ cổ của nàng chảy đến chỗ ngực trừ bỏ cảm giác hôn mê cùng càng thêm khó khăn hô hấp bên ngoài toàn tâm đau đớn cũng cho cái này nữ h a tử mang đến cực độ khó chị nữ hoa tử trong mắt tràn đầy không thể tin nàng làm sao có thể nghĩ đến tìm tới mình cũng không phải là đ ầ y trời phú quý mà là muốn mạng tiếp số họa này phúc chỗ dựa phúc hề họa chỗ nằm mất đi lực lượng nữ h à i ngã xuống đất co r ú m chạy qua sau liền hoàn toàn đã mất đi sinh cơ nguyên lực tới rồi trung nhiên nam nhân đẩy k í n h mắt quay người liền đi liền hiện trường đều là lười n h á t quản lý nhưng mà ngay tại nam nhân vừa mới chuyển thân phóng ra một bước sau trên người cô gái n g ẫ nhiên quanh quần lên màu đỏ nhặt vầng sáng vầng sáng không c â chuyện tại nữ hải dưới thân cấu ra một cái lúc gần lúc hiện trận phát cái thứ u y n động, n hai cái thứ ba vô số bị sẽ tinh t nhân mộ danh mà đến nữ hải khoe khoang chính mình thu hoạch được hy hữu tài nguyên thiếp mời tức thì bị mạng lưới liên chuyển chỉ là đại gia hỏa cũng không có chú ý tới đến nhận lấy tài nguyên kẻ may mắn nhóm cũng sẽ không đối với mình tại xã giao áp bên trên phát biểu động thái làm ra bất kỳ hồi phục bọn hắn cũng không phải là cao lãnh cũng không phải bật quá là bọn hắn hiện tại liền lại nhìn một cái thế giới này tư cách cũng không có chương 808, t a ngả bài người dám không tiếp s a o chương 808, t a ngả bài người dám không tiếp s a o hóa nguyên trận pháp trải rộng toàn bộ ám hưng ơ tổ chức tổng bộ chỉ cần tại tổng bộ khu vực bên trong xuất hiện tử vong sinh vật trận pháp liền sẽ phân biệt tới đồng thời chủ động kích hoạt đem bọn chúng thể nội nguyên lực tối đại hóa rút ra đồng thời hấp thu tới trong trận pháp chứa được lên trận pháp này còn có cái đặc biệt rõ ràng chỗ tốt đó chính là ám hưng tổ chức động thủ về sau sẽ không lưu lại bất kỳ máu tanh khí tức ngắn ngủi nửa giờ ám hưng tổ chức liền có thứ tự dùng trận pháp nuốt sống trên mọi người khi n g u y ệ t cùng lâm giật cùng một chỗ đứng tại ám hưng tổ chức trên đại lầu nhìn xem muôn hình muôn vẻ người không ngừng tràn vào trong đó lâm giật ta phát hiện ngươi thay đổi cảm giác mới quen ngươi thời điểm ngươi là đặc biệt người nhân tử mắt thấy tàn nhẫn như vậy cảnh tượng chắc chắn ra tay ngăn cản khi nguyện lúc nói lời này là cười trêu chọc ý vị rất là rõ ràng lâm giật mỉm cười đưa ra đáp lại có cái gì tốt ngăn cản ám hưng sẽ đậu thủ vốn là đã định trước chuyện sắp xảy ra ta đến chỉ có điều n h ư ờ n g chuyện này xảy ra trước thời hạn bị sệ tinh có bị sệ tinh vận mệnh liền tựa như lúc trước long tộc khi đó bọn hắn lại có ai có thể cứu rỗi bọn hắn đâu khi n g u y ệ t hướng lâm giật trên bờ vai ních lại gần lẩm bẩm nói ta bất quá là chỉ đùa một chút nghiêm túc như vậy làm gì thần hy quốc lạc r a hoàng cung thuần mù sắc thực lực đạt đến võ đạo viên mãn trở lên cừng giả đứng đầy toàn bộ quảng trường chờ đợi mệnh lệnh trong h ư n g cung một người trung niên nam nhân bị vẫy quanh không nghĩ tới nhan thu thủy nữ nhân kia thật đúng là kìm nén không được đậu thủ a đúng vậy à lão đại nữ nhân kia quả thực chính là không nhìn ngài tồn tại a cái này bị sẽ tinh tuy là năm đấm nói chuyện nhưng như thế đại quy mô lạm sát kẻ vô tội nữ nhân kia còn không có tư cách này làm thế nào lão đại chúng ta lên đường đi đừng tiếp tục đường nữ nhân này hai họa bình thường võ đạo người lạc gia đam thân tín ngươi một lời ta một câu cho nhan thu thủy mắng không bằng heo chó trình độ có thể trên vương tọa lạc gia trong lòng lại là không có quá nhiều chấn động hắn được đến tin tức thế nhưng là tăng thực lực lên b ỹ pháp xem như bị s ệ tinh cầu người mạnh nhất ngươi muốn nói lạc ra đối tăng thực lực lên không có trách nhiệm l ờ i này ai mà tin liền thuần túy đầu góc có cua biết được á m hưng tổ chức có thể thông qua hấp thu nguyên lực đến tăng thực lực lên hắn lạc ra làm sao lại không tâm động đổi câu lời đơn giản tới nói thông hướng thành công đường tắt ai sẽ không muốn đi hắn lạc ra cũng không ngoại lệ chỉ là dựa theo tạo từ tên kia lời giải thích ám hưng tổ chức đối nguyên lực nghiên cứu bị kẹt cái cổ muốn đột phá sau cùng chứng lại nhất định phải cầm tới đầy đủ nguyên lực tiến hành nghiên cứu lúc này nếu là vông tay ra nhường nhan thu thủy người chân thật làm nghiên cứu t i ê u nghị đến không cần bao lâu thời gian hấp thu người khác nguyên lực cho mình dùng thủ đoạn đem lấy được đột phá tính tiến triển khi đó lại động thủ hắn lạc ra không chỉ có sẽ có được một cái cứu v ấ t thiên hạ thương sinh chúa cứu thế xương h ả o càng có thể nửa đường chặn ngang ám hưng tổ chức thành quả nghiên cứu trực tiếp động thủ đi hô hố người bình thường việc này lạc ra không phải làm không được mà là lạc ra còn chưa tới làm loại chuyện này thời điểm hắn hoàn toàn có thể mượn nhờ chính mình chúa cứu thế, thế tuổi t chầm chậm thu mạch giao hẹ cho đến cuối cùng thu bất động thời điểm lại một mạch đưa hết cho cát hiện tại bỏ mặc nhan thu thủy làm càn rỡ đối với hắn lạc ra chỗ tốt cũng càng nhiều thu thập nguyên lực càng nhiều đến lúc đó hắn lạc ra chẳng ngang có thể cho chính mình gia tăng thực lực không lại càng nhiều sao chờ một chút đi bất kể nói thế nào nữ nhân kia cùng hắn thành lập tổ chức đều là ta bị sẽ tinh cầu trọng yếu sức chiến đấu các ngươi cũng biết chúng ta tinh cầu có ngoại hoạn nếu là nội ưu một khối bộc u phát lời nói đôi chúng ta tới nói sẽ là cực kỳ đà kích nặng nề lạc ra lời này vừa ra thủ hạ người lập tức a n tính không ít có một số người cảm thấy lạc ra cân nhắc rất đúng là cái lấy đại cục làm t r ọ n người mạnh nhất nhưng có một số người nghĩ mãi mà không rõ nhan thu thủy một phái ngày bình thường cùng hắn lạc ra một phái trung đụng bốn là có rất nhiều mâu thuẫn bây giờ có đầy đủ chu đáo lý do diệt bọn hắn động thủ lại sẽ như thế nào b ị s ệ tinh đúng là có ngoại hoạn có thể giải quyết nội ưu sẽ giải quyết ngoại hoạn lời nói sẽ không sẽ khá hơn một chút cứ việc thủ hạ ý kiến mỗi người mỗi vẻ nhưng bằng vào lấy lạc ra một câu vẫn là để nhằm vào ám hưng ơ tổ chức hành động tạm thời ngừng lại nhan thu thủy bên này rất là m ộ t b ư ớ c nàng không hiểu lạc ra có thể trở thành b ị s ệ tinh cầu người mạnh nhất thực lực không thể nói đầu ó c tự nhiên cũng là thông minh hắn không có khả năng liền nhãn tuyến đều không có trải rộng không có khả năng liền bị sẽ tinh thiếu nhiều người như vậy chuyện đều không thể phát giác ngươi muốn hỏi ta a vậy ta cảm thấy lạc gia tên kia là đang chờ ngươi chờ ngươi thành công đều danh ngươi đến q u ó n g chỗ tốt hắn tới bắt nhan thu thủy không nghĩ ra điểm này liền tìm tới lâm giật đến hỏi lâm giật ý nghĩ lâm giật đâu cũng không che lấp nói thẳng ra cái nhìn của mình nghe xong lâm giật một phen nhan thu thủy bừng t ỉ n hiểu h ra bằng nàng nhan thu thủy đối lạc gia hiểu rõ như thế không muốn mặt thao tác hắn quả thật có thể làm ra đến trầm ngâm một lát nhan thu thủy lập tức có ý nghĩ đ nhan bị bị trong n lúc nhất thời nhan thu thủy bị đẩy lên nơi đầu sóng lặn gió các đại xã giao bình đài truyền thông đều đang điên cuồng gọi hàng nhan thu thủy có thể nhan thu thủy không có làm ra bất kỳ đáp lại trực tiếp chấp nhận lần này phong ba đương nhiên cùng nhan thu thủy dự liệu như thế ám hưng diện mục chân thật một khi công khai lạc r a bên kia liền ngồi không yên xem như cái tinh cầu này ở bề ngoài người mất nhất tuyệt đối người nói chuyện hắn nhất định phải đứng ra tỏ thái độ n h ư n g ám hưng tổ chức tiếp tục can tâm làm nghiên cứu việc này hiển nhiên đã không thể nào hắn không có cách nào lại l ừ a gạt thủ hạ của mình lâm vào bị động lạc r a trên mặt tràn đầy vẻ n g o a n lệ à đã nhan thu thủy nữ nhân này không biết nặng nhẹ lời nói vậy các ngươi cũng liền c h ớ đ ư ơ n g tay bàn vào ta lạc r a chi danh hiệu lệnh toàn bộ bị sệ tinh cực giả theo ta cùng lúc xuất phát tiến về ám hưng tổng bộ vị trí chỗ ở đem nhan thu thủy cùng dưới tay nàng một đám người ô hợp toàn bộ chém giết lạc gia ra lệnh một tiếng dưới tay cốt cán nhóm lập tức hoan hô lên lão đại anh minh bọn này gieo họ ra hỏa vô cùng cao hứng cảm thấy mình lập tức có thể tiến công lập nghiệp thật tình không biết giờ phút này lạc gia tâm tình đã ưu ám có thể chạy ra nước đáng chết nhan thu thủy cố ý nhiều để ngươi sống mấy ngày có thể ngươi là tuyệt không cảm k í c h ta đã như vậy lời nói vậy liền để ta tới thay thế các ngươi ám hưng chưa lại sự nghiệp p h á ám hưng tổng bộ bên ngoài vô số võ đạo người tụ tập là chính nghĩa dũng cảm đứng ra chu diệt tà ma đây là võ đạo người nên có phẩm chất đương nhiên thay lạc gia làm hắn chuyện nên làm tất nhiên cần phải tới lạc gia tán thành ngày sau tại bị sệ tình cầu nói không chừng có thể m u ố n bước lên mây cân nhắc tới nhiều như vậy không ít tự xưng chính nghĩa hóa thân võ đạo đám người tự phát tổ chức y đổ cầm x u ố n g nhan thu thủy chương tám trăm linh chín sợ hãi là sinh vật bản năng không sợ là nhân loại bài hát ca tụng chương tám trăm linh chín sợ hãi là sinh vật bản năng không sợ là nhân loại bài hát ca tụng tạm thời xây dựng đội ngũ gọi đám ô hợp kia tạm thời xây dựng mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được đội ngũ chẳng phải là liền đám ô hợp cũng không tính thảo phạt nhan thu thủy cùng ám hưng tổ chức đội ngũ vừa xây dựng thời điểm i ê u gọi là một cái vui vẻ thật là tới muốn động thủ thời điểm sửng sốt không có một cái dám dẫn đầu công kích sợ hãi là sinh vật bản năng ám hưng tổ chức nhìn bên này đi lên tất cả đều là thuần một sắc võ đạo viên mãn đại lao thực lực kia hoàn toàn không tại một cấp bậc đám ô hợp làm sao dám tùy tiện xuất kích hơi không cẩn thận bị một quyền đóng chết thời gian này coi như đi đến đầu một đám nhỏ yếu gà cứ như vậy l i ễ u d i ữ thương lượng chiến thuật có thậm chí còn đoán lên quyền lấy quyết định ra tay trước lên công kích như thế sợ hãi rụt rè dám vẻ gặp không biết do ám hưng sẽ nhiều ít b ạ nhãn nhan thu thủy nhìn xem đem ám hưng ơ tổ chức vòng vây lên đám này đã mỗi hợp trong mắt tràn đầy vẻ mong mỏi chỉ nhìn thật trước mắt không lâu sau đó sẽ còn biến thành chúng ta phiền thoái chúng ta cái này có hay không ai muốn đi ra ngoài gặp bọn họ một chút nhan thu thủy lời này vừa nói ra hai tên khí tức chấn động viễn siêu võ đạo viên mãn cảnh võ đạo người liền đứng ra hai người này chỉ xem khuôn mặt lời nói tương tự trình độ cực cao tăng thêm kêu một đen một trắng hai loại nhan sắc ă n mặc không khó coi ra hai người này hẳn là huynh đệ trần trí dương trần trí âm hai huynh đệ các ngươi dự định đi thử xem sao trần ra hai huynh đệ chắc tay cung kính nói bên ngoài đám người kia ngày bình thường chưa thấy qua gió to sòng l ớ n gì bây giờ lại đối hội trưởng ngại như thế bất kính huynh đệ chúng ta hai thật sự là nhìn không được tăng thêm đám người kia cũng là nhất định phải thu thập liền từ huynh đệ chúng ta hai ra tay giáo hấn một chút bọn hắn a i trần ra hai huynh đệ thực lực không tầm t h ư ờ n g nắm giữ kỹ năng trừ nắm giữ cường đại tổn thương bên ngoài còn có đầy đủ a o e hiệu quả dùng để đối phó vòng vây ám hưng biết đám ô hợp nhóm là không có gì thích hợp bằng tốt vậy thì do huynh đệ ngươi hai đến cho đám phế vật kia nhóm nhìn xem chúng ta ám hưng biết thực lực đến tột cùng、e、là dặng gì nhường bọn này không biết sống chết ra hỏa biết biết cái gì gọi là sợ hãi lĩnh m ệ n h sau trần gia hai minh đệ thôi động thể nội nguyên lực cùng pháp tắc trí lực hướng phía ám hưng hội môn miệng vị trí nhanh chóng bay đi thảo pha tám hưng tổ chức đám ô hợp nhóm còn đang liệu d i ữ thương thảo nhường ai làm tiên phong không ngờ kết quả còn không có thảo luận đi ra trên đỉnh đầu liền đống nhiên xuất hiện cường đại nguyên lực chấn động xem như võ đạo người bọn hắn có được cực kỳ nhạy cảm bản năng chiến đấu trên đỉnh đầu không giống bình thường nguyên lực chấn động xuất hiện một phút này liền lập tức dùng ra thuấn phát hộ thể kỹ năng hoặc là vận dụng nguyên lực trực tiếp hộ thể a một đám phế vật cũng dám ở ta ám hưng sẽ đại môn tụ tập thế nào các người đ á m p h ế vật này dự định làm gì cũng không phải là muốn động thủ đi có thể treo giữa không trung tính không được cái gì năng lực kỳ lạ hơi hơi cao dai một chút võ đạo người cơ bản đều có thuộc về mình phi hành kỹ năng có thể một đen một trắng hai tên tản ra võ đạo viên mãn khí tức cường giả khủng bố lại là làm cho hỗn loạn vô cùng đáng ô hợp nhóm trong nháy mắt y ê n t ĩ n h trở lại đứng tại hàng trước nhất những cái kêu kêu hung nhất khí thế đủ nhất đám g i a hỏa c à n g là sợ hãi lui về sau thật nhiều bước thế nào không nói lời nào a không nói lời nào lời nói liền đều đi chết đi sợ hãi là sinh vật bản năng không sợ là nhân loại bài hát ca tụ đáng tiếc bọn này đ á mô hợp tại đối mặt cường giả thời điểm ngay cả đánh phát nôn b ử a bãi dũng khí đều không có trần trí dương nói xong điều động lên chính mình quanh thân nguyên lực hướng phía bộ ngực mình hội tụ mà đi vòng gây ám hưng ơ biết ngớ ngẩn nhóm căn bản không có chú ý tới trần trí dương dự định làm gì thậm chí còn hít mắt hướng phía hắn vị trí chăm chú nhìn lại trần trí dương chậm rãi nhắm mắt lại giang hai cánh tay dường như muốn ôm ấp phiến thiên đ i ệ này cái này thao tác nhưng nhìn ngay người vây khốn ám hưng biết đám này thái đ i ệ u đối cao dai sức chiến đấu chưa quen thuộc bọn hắn cơ hồ đều nhìn không ra trần trí dương đây là tại ngâm sướng cao dai kỹ năng nguyên một đám nhìn còn như vậy khởi kỉnh ai c h ắ c không được nói đồ ăn là nguyên tội à tại đụng tới không cách nào chống lại c a o thủ động thủ thời điểm không tranh thủ thời gian chạy còn ở lại chỗ này nhìn đây không phải chịu chết là cái gì đây lâm giật nhịn không được cảm t hắn lên quả nhiên một giây đồng hồ về sau một cái chói mắt quang c ầ u liền tự trần trí dương chỗ ngực lấp lói lên hào quang săn trói lấy trần trí dương làm trung tâm vui hướng về phía toàn bộ ám hưng ơ hội môn miệng t r ù n g cao dài võ đạo người trên thân đã mô hợp nhóm trên thân trong nháy mắt phủ thêm một tầng ngân b ạ c h c h ó i mắt c h ó i lọi nhường con ngươi của bọn hắn lập tức đã mất đi q u a n g t r ạ c h con, con ngươi từ màu đen trong nháy mắt biến thành màu trắng ý vị này tất cả vây quanh ám hưng ơ biết võ đạo đám người hoàn toàn đã mất đi thị giác thừa dịp những võ đạo này đám người còn không có hoảng loạn lên trần trí âm túi người lao xuống rơi vào đống người bên trong hắn đem tự thân pháp tắc chi lực cùng với lực tụ tập tới tay phải của mình phía trên sau đó hò hét một tiếng một trưởng vô kích mặt đất ông trầm thấp vụ vụ tiếng vang lên trong c h ư ớ c mắt ấy đậm đặc màu đen dịch n h u n lấy trần trí âm làm trung tâm cấp tốc n ộ n nhạo lên không đến ba giây liền đem vương viên một cây số phạm vi bên trong tất cả võ đạo người tất cả đều đặt vào trong đó cho ta chuyển trần trí âm tay phải lá c h ả o dùng ngón tay đâm vào hồ nước màu đen bên trong sau đó dùng sức vặn một cái bán kính là một cây số màu đen tròn đầm nhanh chóng xoay tròn dưới chân lưu động chất l ỏ n g xênh xệ n h ư ờ n g mất đi thị lực bọn hắn đã nhận ra dị thường nao nhào muốn đi bên trên bay đi lấy thoát đi kia đặc thủ xúc cảm nhưng muốn làm tới điểm này nào có dễ dàng như vậy đâu màu đen chất l ỏ n g s ề n sệch tại tiếp xúc đến bọn hắn một cái trước mắt l i ề n bắt đầu vô tình hấp thu lên những chức nghiệp giả này nguyên lực trần trí âm thực lực quả thật không tệ nhưng tại toàn bộ bị sệ tình thực lực của hắn không tính là đặc biệt c ứ n g hãn hắn ảm cơn xoáy kỹ năng có thể hấp thu bị ảm nước tiếp xúc đến mục tiêu nguyên lực cũng đem mục tiêu h ư ớ n g xuống kéo kéo vào ảm trong nước cho đến c h ì m chết kỹ năng này hiệu quả nhìn như vậy lời nói xác thực có thể được xưng ơ t ầ n kỹ có thể nghĩ muốn đạt tới cái hiệu quả này cũng là có hạn chế đó chính là mục tiêu bất luận đẳng cấp vẫn là pháp tác phẩm chất cùng lĩnh nội trình độ đều không có thể cao hơn trần trí âm nếu không kỹ năng hiệu quả. đem theo tự thân cùng mục tiêu thực lực sai biệt không ngừng kéo dài mà xuất hiện khác biệt trình độ suy yếu đối đầu thực lực tương đương đối thủ hiệu quả bình thường có thể đối bên trên một đám người ô hợp đó chính là thanh bình thật kỹ màu đen trong v g ũ bùn từng con quái thủ r ố i ra sẽ sử dụng phi hành kỹ năng nguyên lực còn thừa không nhiều võ đạo người kéo về cũng đem bọn hắn nguyên một đám ấ n vào kia hồ nước màu đen bên trong cứ như vậy tiếng kêu thảm thiết vây cánh âm thanh liên miên bất tuyệt làm những cái kia không có bị kỹ năng liên lụy võ đạo người khôi phục thị lực trong nháy mắt đó bọn hắn đã, đã mất đi trọn vẹn mấy ngàn tên thực lực không tầm thường đ ồ n bạn hiện tại cho các người ba giây cân nhắc là nắm chặt thời gian xéo đi vẫn là cùng bọn hắn cùng nhau đi chết trần trí dương thanh â m văng lên trên bầu trời từng nhánh t i ê u đốt lên thái dương liệt d i ễ m hòa tiễn vận sức chờ phát động chỉ cần trần trí dương ra lệnh một tiếng liền sẽ cùng nhau bắn ra đối tụ tập ở trong t ố i lứng khởi cửa ra vào võ đạo đám người tạo thành đà kích trí mạng mặc dù chưa từng giống lâm giật như thế nắm giữ có thể dò xét kỹ năng tổn thương toàn thị chi nhãn nhưng những n à y t r ù n g c a o d à i võ đạo đám người vẫn có thể thông qua cảm giác đánh giá ra trên đầu kia từng nhánh tên, có thể ở trong nháy mắt để bọn hắn mất đi sinh mệnh Chương một vsc 12 cơ hội cho n g ư ơ i ngươi dám muốn sao t r ư ờ n g 810, trăm ộ t vsc 12 cơ hội cho n g ư ơ i ngươi dám muốn sao sợ hãi tử vong bao phủ phiến thiên địa này vốn là muốn đơn giản tìm cái cơ duyên bây giờ lại là muốn mạng cái kia còn có thể lưu lại dù là có rất nhiều truyền thông tại vây xem đưa tin đại gia hỏa cũng không lo được mặt mũi vấn đề có thể trượt liền tranh thủ thời gian trượt đến mức hơi hơi trần trò chút lại động tác chậm lại gia hỏa trần trí dương không có cái gì lưu tỉnh ngón tay vừa rơi xuống đẩy trời thái dương liệt diễm mũi tên liền đã rơi vào mặt đất bắn ra lóa mắt hảo quang đồng thời sẽ bị liệt diễm nuốt h đốt cháy hầu như không còn đặt mình vào trong đó võ đạo đám người thậm chí liền tiếng kêu thảm thiết đều không thể phát ra liền đã hình thần câu diệt thảm trạng như vậy ai nhìn chưa phát giác sợ nổi da gà những cái kia may mắn sống sót mang theo một thân mồ hôi lạnh cấp tốc rời sân kia là một khắc cũng không dám ở lâu có thể đạt được bao nhiêu chỗ tốt không xác định dưới tình huống vậy liền không có tiếp tục mạo hay i ể m tất yếu. i biết còn có h a không mệnh năng còn sống rời đi coi như đến hàng vạn mà tính chung cao dài võ đạo người sắp trốn xa thời điểm một đạo khí tức càng khủng bố xuất hiện không lưu tình chút nào chấn nhất toàn trường nhường tất cả đứng tại ám hưng tổ chức mặt đối lập võ đạo đáng người cảm giác toàn thân hết u y dịch trong nháy mắt đứng kết có lồi có lom d á người n g bao k h ỏ a tại như dòng sông màu vàng l ó n g váy phía dưới dưới ánh mặt trời cùng nữ tử kim bạch như mỡ đông r a thịt lẫn nhau chiếu rọi đang dẹt ra không có gì sánh kịp lộng lây chi khí mảnh khảnh cổ chân đạp trên tinh xảo cao gót mỗi lần đạp trên hư không một đạo ngưng thực lại mánh liệt khí tức khủng bố liền sẽ nhộn nhạo lên nhan, nhan thu thủy lại là nàng nàng vậy mà tự mình xuất thủ song ta cảm giác nữ nhân từ trước đến nay đều là hè hỏi chúng ta dám đối ám hưng sẽ ra tay tia chỉ sợ là đi không được toàn tinh cầu thứ hai cường giả mang đến cảm giác áp bách tia đúng là tương đối kinh khủng nhìn thấy dung mạo như tiên tiên nhan thu thủy vẫn có thể xem là một cái chuyện may mắn chỉ tiếc bọn hắn hôm nay chỉ sợ liền phản chiến cơ hội đều không có đứng tại nhan thu thủy mặt đối lập kết quả có thể nghĩ coi như bị nhan thu thủy khí tức khủng bố c h ô áp chế một đám người cảm thấy khó thoát hẳn phải chết kết cục thời điểm nhan thu thủy mở miệng các vị hôm nay tới đều tới tia muốn đi cũng không phải một chuyện dễ dàng được, được, được ngay xong lời này liền biết đầu giữ không được muốn động thủ tranh thủ thời gian a c ũ nhưng g đừng người. tấn n tra mà các ngươi không đối ám hưng sẽ độc thủ cái này tính chất liền không giống nhau ta ám hưng sẽ quả thật có nhất thống bị sẽ quyết tâm lại sẽ còn duy trì liên tục không ngừng đối với bình thường dân chúng độc thủ bất quá các ngươi là may mắn về sau nên lựa chọn như thế nào ta cho các ngươi thời gian làm quyết định mặt khác nhớ kỹ đem những n à y lời nói mang cho lật ra dứt lời nhan thu thủy triệt hồi chính mình chính mình huy ác kia bởi vì cường đại khí thế mà lơ lửng sợi tóc cùng ấ y nhẹ nhàng rơi xuống cả người nhìn qua càng lộ vẻ sinh đẹp động nhân đâu còn có thể cùng vừa rồi khí tức đe dọa người tới tựa như tử thần giống như bị sẽ t i n h thứ hai liên hệ tới cùng một chỗ tiến lên trên đường lạc gia rõ ràng nhìn xem liên quan tới ám hưng ơ biết mới nhất tiếp sóng bị người nhìn thấu tâm tư hắn giờ phút này phẫn nộ tới cực điểm trong lòng kế hoạch hoàn mỹ bị đánh phá nói không chừng ngày sau còn phải trên lưng đeo danh nếu không phải bên người còn có thủ h ạ lạc gia cao thấp đến phát cái điên lạc gia không ít thủ h ạ quan sát hiện trường trực tiếp khí gọi là một cái nhân răng nhan thu thủy tại đối mặt truyền thông thời điểm phách lối tới nhanh lên、này. đến mức lạc gia đám thủ h ạ n h a u nhau cùng lạc gia t r ở lệnh muốn thoát ly đại bộ đội dẫn đầu xuất kích đối với cái này lạc gia dường như tìm không thấy cái gì phản bác lý do cũng liền đồng ý từ mười hai tên võ đạo cảnh giới viên mãn cao thủ dẫn đầu xuất kích vây còn ám hưng biết võ đạo đám người sau khi rời đi toàn bộ ám hưng sẽ khôi phục bình tĩnh không có cách nào cái gọi là phúc lợi là c ả m bẫy việc này một khi công khai bình thường người cùng tổ chức ai còn dám nhìn nhiều ám hưng tổ chức một cái nhưng cái này bình tĩnh cũng không có duy trì liên tục thời gian quá dài liền bị đánh phá ha, ha nhan thu thủy người nữ nhân này thật to gần à lại dám đánh phá từ lạc gia lão đại định ra tới q u ý củ lấy tàn nhẫn như vậy phương thức giết hại bị sệ tinh trẻ tuổi như vậy người ngươi thật sự là muốn chết à. a mười hai đạo nhan sắc khác nhau của sáng từ trên trời r g xuống rơi vào ám hưng biết cửa chính ngay sau đó mười hai đạo bóng người theo câu này khiêu khích phát biểu cùng nhau xuất hiện làm cho ngồi chờ ở ám hưng hội môn miệng một đám truyền thông người nhất thời tinh thần bị sệ tinh cầu thứ nhất lạc gia cùng thứ hai nhan thu thủy rốt cục muốn dẫn lấy riêng phần mình n ộ i ngũ khai chiến phát giác được người tới chỉ là lạc gia quân tiên phong nhan thu thủy nhiều ít là có chút thất vọng thân phận của người đến không ngang nhau nàng s á t thực cũng không có muốn đích thân tính toán ra tay ngay tại nhan thu thủy hỏi đến đến tột cùng do ai đầu tiên xuất thủ thời điểm lâm giật mở miệng cái kia nhan t h ủ không bằng đem cơ hội này nhường cho hy nguyệt a tại thành công thu hoạch võ hồn về sau hy nguyệt còn không có động thủ một lần đâu lần này không tới mười hai tên võ đạo viên mãn cấp tên khác nhường hy n g u y ệ t động thủ không có gì thích hợp bằng nếu có thể một hơi diệt mười hai người này vừa lúc có thể rắn rắn chắc chắc á p chế áp chế lạc ra đám người kia nhuệ khí ngươi cảm thấy thế nào áp chế lạc ra đám người kia nhuệ khí v i ệ à y nhan thu thủy, thủy hạ cũng là rất ủng hộ nhưng chính là đem cơ hội đường cho hy nguyệt lời này bọn hắn nghe rất không thoải mái lấy nhan thu thủy thủ hạ thị dắt đến xem đối diện đã ra mười hai tên võ đạo viên mãn cấp bậc cường giả kia nhan thu thủy bên này ít ra ra mười tên lại cảnh giới muốn so bọn hắn mười hai cái cao lấy ít đánh nhiều cũng đại hoạch toàn thắng khả năng trình độ lớn nhất áp chế lạc ra bên kia nhuệ khí rõ ràng một khối hành động chuyện không phải nói thành là nhan thu thủy cơ hội cái này ai có thể cao hứng a lâm giật tiên sinh chúng ta biết ngài thực lực cường đại cần phải mạnh mẽ đã kích lạc ra người chúng ta bên này ít ra cần phái ra hai chữ số cao thủ a việc này sao có thể nói là hy nguyện tiểu thư một người cơ hội đâu cái này chẳng lẽ không phải mọi người chúng ta cộng đồng cơ hội à? cái này cha hỏi vừa ra lâm giật lập tức liền hứng thú đem ánh mắt chuyển qua nhan thu thủy nói chuyện thủ hạ trên thân người gọi có lập đúng không chỉ vừa bị nhìn chằm chằm một cái liền bị lâm giật đọc lên tin tức còn bị lâm giật nhìn tròng t r ọ c vào vừa có chút chọc dạ nhưng n mà tên này gọi là cổ võ đạo viên mãn cảnh cường giả không chút nào không có ý thức được lâm giật có thể gọi ra tên của mình cũng không phải là thông qua nhan thu thủy hiểu rõ mà là thông qua kỹ năng một cái xem xấu vâng thế nào chẳng lẽ lâm giật đại nhân cảm thấy ta nói không đúng sao nuốt ngụm nước b ọ t tăng thêm lòng dũng cảm lấy dũng khí tiếp lên lâm giật lời nói có thể lâm giật đáp lại bất quá là một câu cười lạnh ta nhường h i nguyện một người đi ứng đối kia mười hai tên võ đạo viên mãn cực giả cái này chẳng lẽ không phải h i nguyện cơ hội à ngươi tự tin như vậy chẳng lẽ là dự định tự mình đi đơn đấu đám người kia nếu ngươi có lòng này lời nói ta không ngại nhường h i nguyện đem cơ hội nhường lại cho ngươi cho nên ngươi muốn đi thử một chút t cái gì hy nguyện một cái nữ một vsc mười hai lâm giật nói lời này là chăm chú sao người ở chỗ này trừ nhan thu thủy bên ngoài đều là mặt mũi tràn đầy không thể tin thực lực thường thường bọn hắn sao có thể tưởng tượng hy nguyệt là nắm giữ thái sơ chi lực đại năng chương 811, đồng cấp tuân sát chiến thần ở giữa cũng có khoảng cách chương 811, đồng cấp tuân sát chiến thần ở giữa cũng có khoảng cách a buồn cười chỉ là một cái nhan thu thủy thủ hạ lời còn chưa nói hết liền bị nhan thu thủy cắt đứt các ngươi liền n g ậ p miệng à tài nghệ không bằng người không buồn cười buồn cười là ngay cả mình là cái gì thành phần đều không làm rõ ràng được cái này cùng ngớ g ẩ n khác nhau ở chỗ nào một phen nhường thủ hạ người tất cả đều trung thực xuống dưới vậy ta đi một chuyến a tranh chấp không sai biệt lắm kết thúc h i nguyện đứng người lên r ỗ i l ư n g một cái từ h i nguyện trên thân ngươi hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ dáng vẻ khẩn trương ám hưng sẽ tổng bộ là một cái to lớn trang viên toàn bộ trang viên bên ngoài là ám hưng sẽ bố trí bảo hộ tổng bộ trận pháp lấy bình thường võ đạo cảnh giới viên mãn cường giả lực công kích gần như không có khả năng phá vỡ bình thường loại trận pháp này trận nhãn đều tại trận pháp nội bộ mong muốn bằng kỹ xảo phá trận cơ hồ là chuyện không thể nào bởi vậy lạc ra mười hai tên thủ hạ chỉ có thể ở cửa ra vào chửi rủa lấy phương thức như vậy hấp dẫn ám hương biết thành viên xuất kích ngay tại lạc ra mười hai tên thủ hạ thay nhau phát nôn bừa bãi thời điểm một đạo giống như thiên tiên thân ả n h trong nháy mắt xuất hiện kinh diễm lạc g i a cái này mười hai tên thủ hạ bất luận nam nữ đều có lòng thích cái đẹp bị hy nguyện mỹ mạo kinh diễm chẳng có gì lạ h h a ha mỹ nữ à vẫn là một tên thực lực đạt tới võ đạo cảnh giới viên mãn mỹ nữ chúng ta bị sẽ tình cầu lúc nào xuất hiện dạng này một vị nhân vật hh <cười> mỹ nữ ngươi là nhan thu thủy người sao ta cùng ngươi giảng Nhan tiếp h thủy u đầu nữ ma k xong nói nói thỏa thỏa thiết bị đồng bộ quan sát chiến cuộc người cái này sắp hủy đừng nhìn thấy người nào đều muốn thông đồng ngươi cảm thấy lạc gia đại nhân nghe được loại lời này sẽ để cho ngươi hào hảo mà chịu đựng sao quách thừa sau lưng nàng dâu nhìn thấy nhà mình lao công này tấm sắc mị mị bộ dáng khí quanh thân quấn quanh nguyên lực hóa thành khiêu động hỏa diễm dùng đốt hỏa diễm thiêu đốt bàn tay trực tiếp hô tại quách thừa trên đầu cái hót bị đau quách thừa ra hỏa này mới phản ứng được mình quả thật có chút đắc ý quyên hình nhìn thấy mị nữ thời điểm mà ngay cả thân phận của mình địa vị đều không nhớ rõ nàng dâu vậy chúng ta quách thừa ra hỏa này vừa dự định nói hai người cùng nhau đối hy nguyện ra tay trực tiếp có thể bắt được sau lưng nàng dâu cũng đã bọt tới hy nguyện trước mặt thấy thế quách thừa cũng chỉ có thể theo sát phía sau đi theo nhà mình nàng dâu một khối vào tới quách thừa nàng dâu am hiểu sử dụng hỏa diễm xem như thủ đoạn công kích điểm này tại nàng vừa mới tâm tình chập trần thời điểm liền có thể rõ ràng nhìn ra giờ phút này nàng bạo phát ra viễn siêu c ù n g cấp bậc cường giả tốc độ k i n h khủng bên cạnh ngâm sướng bên cạnh nhanh chóng hướng về đến hy nguyện trước mặt đồng thời đem bàn tay của mình thả đến hy nguyện trước mặt tiếp theo một cái trước mắt ánh l ử a chiếu sáng hy nguyện gương mặt người cái đang chết hồ ly tinh đi chết đi đại lượng nguyên lực tự quách thừa nàng dâu trên bàn tay bắn ra tại ly thể một máy mắt hóa thành mấy trăm đầu liệt diễm cự mãng hướng phía hy nguyện vị trí quân quanh mà đi quách thừa cái này lao sắc phê cũng không nhàn đang suy nghĩ đến l a o đại lạc gia có thể thông qua tiếp sóng nhìn thấy hiện trường chiến đấu hình tượng hắn cũng liền không lo được thương hương tiết ngọc lập tức thuấn phát chính mình bánh xe gió đại trận bao trùm nhà mình nàng dâu công kích trách không được hai người này có thể tiến tới cùng nhau đâu liền nguyên tố tương sinh tương khắc đến xem gió là khắc l ử a có thể lửa cũng có thể cổ vũ gió thổi tại bánh xe gió đại trận ra chỉ dưới tia từng đầu liệt diễm cự mãng lại xinh xinh rút đi rắn cùng nhau mọc ra lợi chảo cùng sừng rồng hỏa diễm nhiệt độ càng là khoa trương lật ra gấp ba rất khó tưởng tượng đặt mình vào trong đó vui sướng đem kinh nghiệm như thế nào thống khổ kinh cùng nhiệt độ cao ngay cả thân ở kết giới bên trong ám hưng sẽ thành viên đều cảm nhận được nóng bỏng càng đừng đề cập đặt mình vào trong đó hy nguyệt thông qua thiết bị quan sát trực tiếp một đám nhan thu thủy thủ hạ đều là đáng tiếc lắc đầu đưa ánh mắt về phía lâm giật khi ai đoán vẻ mặt tựa hồ muốn nói để ngươi tiểu tử khinh thường lần này tốt đi một tên võ đạo viên mãn cấp bậc cao thủ cứ như vậy không có Có thể lâm giật vẻ mặt vẫn như c ũ n h ẹ nhõm bằng điểm này thủ đoạn liền muốn nắm hy nguyệt nói đùa cái gì hy nguyệt đối nguyên tố trường khống nói không qua trường đạt đến đăng phong tạo cực trình độ chỉ là sau nguyên tố kết hợp c n g nghĩ đối hy nguyện tạo thành t ổ thương cái này hết à? đầy bình phong hỏa long đan vào một chỗ phóng lên tận trời ánh sáng màu đỏ ấn đỏ lên toàn bộ ám hưng sẽ tổng bộ bầu trời vốn cho rằng đợi đến hỏa long tiêu tán về sau bị bao phủ hết thệ đều sắp biến mất chưa từng nghĩ một đạo cao nạo lại ngự tị thanh â m vang lên sau mấy trăm đầu hỏa long dây lát lại hướng về một phương hướng nhanh chóng r ũ n g mánh lao tới ánh mắt lần nữa khôi phục trong nháy mắt đó tất cả mọi người trợn tròn mắt q u á c h thừa hai vợ chồng công kích không nói cường hãn tới vô song nhưng đồng cấp đối thủ khác mong muốn ứng đối thế nhưng là rất khó hai vợ chồng liên thủ bất luận là lực công kích hay là phạm vi công kích đều bị kéo đầy mong muốn né tránh nói nghe thì dễ không đúng khi nguyệt đều trướng mắt né tránh có hơn bạn độ cao ấm hỏa diễm long t r ư ớ c trước thoạt nhìn lại như vậy dữ thợn có thể giờ phút này bọn hắn toàn diện tụ tập tới hy nguyệt trên ngón tay ngoan như là nghe lời chó con đồng dạng xong lời nói vậy thì tới ta hy nguyệt tiếng nói đ ố n g nhiên lạnh xuống hoàn toàn không cho quách t h ử a hai vợ chồng bất kỳ giải thích nào cùng cơ hội chạy trốn nhẹ nhàng gậy ngón tay một cái trên ngọn hỏa diễm một đạo duyên dáng màu đỏ t i sáng lúc này kết nối quách thừa vợ chồng hai người. không có chút nào dây dưa dài dòng quắn xuyên trái tim của hai người c ù n g cấp bậc t h u â n sát đừng nhìn hy nguyện cùng q u é t thừa hai vợ chồng tán phát khí tức cùng là võ đạo viên m ã n cấp nhưng hai vợ chồng cùng hy nguyện hoàn toàn chính là khác nhau một trời một vực nếu là dùng lam tinh đẳng cấp tới nói lời nói đó chính là chiến thần ở giữa cũng có khoảng cách q u é t thừa hai vợ chồng bị màu đỏ hỏa tuyến xuyên qua một phút này sinh cơ đã đoạt tuyệt nhưng đây cũng không phải là hy nguyện hoàn toàn thủ đoạn màu đỏ hỏa tuyến nhiệt độ cao hoàn toàn bộ phát trong nháy mắt đó q u á c thừa hai vợ chồng không riêng gì thân thể ngay cả linh hồn đều bị đốt cháy hầu như không còn tính、mình. ám hưng sẽ tổng bộ cửa ra vào lâm vào hoàn toàn tích mịch vô số quan sát trận này trực tiếp võ đạo người đều là như thế tại cái này võ đạo viên mãn cảnh liền là đỉnh tiêm thế giới võ đạo viên mãn tri cảnh liền mang ý nghĩa siêu phàm thoát tục muốn chết đều sẽ biến khó khăn rất nhiều ai dám muốn cảnh giới này cường giả vậy mà lại bị cung cấp bậc cường giả thuần sát khi n g u y ệ t trong ánh mắt tràn đầy sắc ý nhìn chằm chằm q u é c thừa hai vợ chồng cuối cùng tồn tại địa phương lạnh lùng nói rằng a xấu xí còn lý luận ngươi muốn để nam nhân của ngươi tệ dầm nhìn xem bộ dáng của mình cô nại nại sẽ để ý hắn mặt khác ta chương tám t n ă m mười hai Nguyệt cô nương có thể dơ cao đánh khẽ chương tám t r n m mười hai cô nương có thể dơ cao đánh khẽ tại nhan thu thủy xem ra khi nguyện bất quá là lâm giận một cái tùy tùng có chút thực lực không giả nhưng cũng không có cường hãn tới nhường nhan thu thủy cảm thấy kinh diễm trình độ đối với hỏa diễm hoàn mỹ điều khiển cũng không hiếm lạ vị sệ tinh cầu chuyên tu hỏa diễm võ đạo người cũng có thể làm đến b ư ớ c này cường giả không phải là không có có thể nhan tu h thủy ở đằng kia năm đạo màu sắc khác nhau của sáng bên trong cảm nhận được là năm loại khác biệt nguyên tố lực lượng theo hy nguyện thôi động tự thân nguyên lực cái này năm loại nguyên tố tại đại gia hỏa nhìn chăm chú bên trong cấp tốc dung hợp lại cùng nhau ông trời ơi thần tích sao đây là vị sệ tinh nhân chưa bao giờ thấy qua loại vật này một loại màu xám trong suốt vật chất năm loại nguyên tố dung hợp sản phẩm đúng là loại này bộ dáng nhanh phòng ngự ai cũng đừng thư giãn vâng không mà nói chúng ta chỉ có một con đường chết có thể trở thành võ đạo viên mãn cấp bậc cường giả cùng hy n g u y ệ t đối chiến mười người này đầu óc tuyệt đối không có vấn đề từng trải qua hy n g u y ệ t miễu s á t đồng cấp hai tên đối thủ cảnh tượng sau đám gia hỏa này tự nhiên đều ý thức được hy n g u y ệ t có được cực kỳ thực lực khủng bố tràn ngập tại hy n g u y ệ t t r u n g quanh k i a màu xám hơi mở vật chất càng làm cho cái này mượn tên võ đạo viên mãn cấp bậc cường giả cảm nhận được cực mạnh áp bách dưới tình huống như vậy mười người chỉ có thể lựa chọn bao đoàn sửa ấm ngoại phong tự thân nguyên lực hình thành vòng bảo hộ lấy ngăn cản hy nguyện phát động công kích mười tên võ đạo viên mãn cấp c ư ờ n g giả không có chút nào do dự cấp tốc đứng thành một đoàn lấy thu nhỏ vòng bảo hộ diện tích tăng lên vòng bảo hộ chất lượng ngươi đừng nói bọn hắn động tác thật đúng là nhanh là bảo trụ mặt nhỏ t ậ p mười người chi lực nguyên lực hậu thuẫn cơ hồ là trong nháy mắt liền tạo dựng ra tới khi nguyệt công kích theo sát phía sau q uy tích cực kỳ khó mà bắt giữ hơi mở màu xám vật chất mạnh mẽ đánh vào từ nguyên lực tạo dựng mà thành vòng bảo hộ phía trên ông trầm thấp vụ vụ tiếng như cùng gợn sóng đ ồ n dạng nhanh chóng quyết tán ra đến hướng phía bốn phương tám hướng mà đi n g a n h kháng hy nguyện vẫn quăng mười người chỉ cảm thấy thể nội khí huyết phiên ra ngược biển nguyên lực vận chuyển không khoái không bị khống chế châu ngực một mụn nhanh ái bị vô tình đánh đi ra ra đây là hoa mắt nhan thu thủy đám thủ hạ nguyên một đám dừng lại hô hấp mở to hai mắt nhìn bọn hắn nào dám nghĩ tượng một ngày kia có thể nhìn thấy như thế nghịch thiên cảnh tượng cùng là v õ đạo cảnh giới viên mãn hy nguyện thực lực vậy mà có thể mạnh đến trình độ như vậy lấy sức một mình chống lại lạc ra thủ hạ mười hai tên đại tướng không rơi vào thế hạ phong không nói còn cho bọn hắn làm bị động không thôi cái này mẹ nó là người là thân a giờ nay phút này nhan thu thủy một đám thủ hạ mới phản ứng được lúc trước nhà mình lão đại nói vô c h i buồn cười nhất cùng ngớ ngẩn không có khác nhau câu nói này đến tột cùng là có ý gì bọn hắn đám gia hòa này tự cho là trở thành võ đạo cảnh giới viên mãn cường giả sau liền đứng ở cái tinh cầu này đ ỉ n h không nghĩ tới tầm mắt vẫn là quá hẹp vẫn là câu nói kia chiến thần ở giữa cũng có khoảng cách các ngươi có thể thành thì tương đương với lam tinh chiến thần cấp bậc là bởi vì thực lực của các ngươi liền đến cái này mà hy nguyệt là chiến thần là bởi vì trước mắt đẳng cấp cao nhất chính là chiến thần làm con rùa cảm giác thật không tệ a sau lưng đẩy vào ba lô l ạ g yên ở giữa xuất hiện khi n g u y ệ t tốc độ đ ố n g nhiên kéo lên tại lạc ra mười tên thủ hạ ánh mắt bất khả tư nghị bên trong t ấ p tốc xông đến trước mặt bọn hắn đôi chân dài bên trên bám vào lấy vất vắng sau đó một cái đáng a n g mạnh mẽ rơi xuống ông hai cố năng lượng va chạm lần nữa cường đại lực t r ù n g kích lần nữa dập dần mở dường như một hồi gió lốc vô tình đảo qua ám hưng ơ biết toàn bộ lần này lạc ra mười tên thủ hạ có chuẩn bị đầy đủ chịu xung kích cũng liền không có lúc trước như vậy kịch liệt mặc dù vẫn có khó chịu vẫn còn có thể chịu được đại gia thêm chút sức nữ nhân này chiêu thức khủng bố như thế nghĩ đến không có cách nào một mực phát động công kích kinh khủng như thế đại gia hỏa chỉ cần trèo chống tới lạc r a đại nhân đ ổ i tới liền có thể lạc ra một tên thủ hạ cảm nhận được hy nguyện công kích không có lúc trước như vậy sắp bén lập tức bắt đầu cho đồng đội nâng lên kình nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết liền bị hắn mạnh mẽ n u ố t xuống chỉ thấy hy nguyện không chút hoang mang rút về chính mình đôi chân dài sau đó đem vẫn quang chi lực tụ tập tại bàn tay của mình phía trên sau đó trùng điệp một t r ư ờ n g đập xuống giang g i c nguyên lực tạo thành vòng phòng hộ bên trên b ỗ n nhiên xuất hiện năm đạo cùng hy nguyện ngón tay vị trí ăn khớ theo hy n g u y ệ n phát lực nàng năm cái mảnh khảnh ngón tay lại mạnh mẽ móc tiến vào vòng bảo hộ bên trong à là như vậy sao vậy các ngươi liền hảo hảo làm con r ù a chớ để cho ta đem mai r ù a lột nói như vậy kết quả của các ngươi sẽ rất thảm h i n g u y ệ n khuôn mặt đẹp như tiên nữ giờ khác này ở lạc r a cái này mới tên thủ hạ trong mắt lại lại như thế dọa người ngươi đừng tới đây mắt nhìn thấy vòng bảo hộ bên trên khe hở càng lúc càng lớn mười tên võ đạo cảnh giới viên mãn cường giả sắc mặt tăng càng thêm đỏ bừng tất cả người x e biết không bao lâu thời gian hy nguyện đem bằng sức một mình phá vỡ mười người này liên tục tạo dự phòng ngự đến lúc đó h i nguyện đem bằng vào thực lực tuyệt đối đem bọn hắn dần dần đánh tan giờ phút này liền nhan thu thủy đều cảm nhận được h ã i nhiên nàng bằng viễn siêu hy nguyện thái sơ chi lực lĩnh ngộ độ liền cho rằng thực lực của mình ở xa hy nguyện phía trên có thể n g ư ơ i muốn để nhan thu thủy như thế bạo lực không cần kỹ năng phá vỡ mười tên võ đạo cảnh giới viên mãn cường giả liên thủ tạo dựng phòng ngự vòng bảo hộ chỉ sợ là nàng cũng khó có thể làm được nữ nhân này đến cùng lai lịch thế nào kia năm loại nguyên tố dung hợp tới một khối đến tột cùng là cái gì lực lượng đáng sợ tạch tạch tạch vết nước càng ngày càng lớn mắt thấy vòng bảo hộ sắp băng liệt một đạo khí tức cường đại trong nháy mắt rơi vào hy nguyện bên người cầm hy nguyện cổ tay cô đương dáng dấp xinh đẹp như vậy ra tay lại là như vậy tàn nhẫn chúng ta không đoán k h ô n g cửu ngươi b ấ t quá là nhan thu thủy hiệu lực không cần đem chuyện làm quyết t u y ệ t như vậy dám như thế bắt n g â m ở vẫn quang chi bên trong hy nguyện tay tinh cầu này bên trên ngoại trừ nhan thu thủy cùng lạc ra bên ngoài sợ chỉ có lâm giật một người thuộc hạ của ta mạo p h ạ m ngươi vợ chồng bọn họ hai đã bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống dơ cao đ á n khẽ buông tha những này vô tội có thể chứ lần theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại một t r ư ơ n g hòa ái trung niên khuôn mặt của đàn ông xuất hiện tại tầm mắt của mình bên trong từ trên người hắn thi n g u y ệ t có thể cảm nhận được kinh khủng thái sơ chi lực huy áp ngay cả trên người có thần lực cũng không cách nào tiêu mất rơi cỗ hơi thở nguy hiểm kia lâm giật ý tứ thế nhưng là đem cái này mời hai tên võ đạo viên mãn cấp bậc cường giả toàn bộ tiêu diệt dù là hiện ở trước mặt mình đứng đấy một cái không có năm chắc thắng qua ra hỏa thi n g u y ệ t cũng không có bất kỳ cái gì lý do lui bước trên thân màu xám trong s u ố t vật chất lại lần nữa n g n g thực mấy phần thể nội thái sơ chi lực bán ra h i nguyện rút ra tay trái của mình xiết chặt nắm đấm mạnh mẽ hướng phía bên cạnh lạc gia vung ra một quyền này rất có muốn lấy lạc gia tính m ệ n h g i á g vẽ c h ỉ t i ế c song phương vẫn còn có chút thực lực sai biệt khi nguyệt một quyền này bị lạc gia nhẹ nhõm né tránh không nói lạc gia còn bắt lấy hy nguyệt vung ra nằm nấm lấy lòng bàn tay bắn ra thái sơ chi lực lấy ba đạo phương thức tiến hành đáp lại há lại chỉ có từng đó là thiên tài hắn là quái vật không sai biệt lắm được ta biết ngươi có thể cùng gia hỏa này liều liều bất quá chúng ta không cần thiết làm đến b ư ớ c này không riêng nhan thu thủy nhìn xem la c h ấ n tên kia cũng đang quan sát chúng ta hiện ra thực lực quá mức tương đại hai gia hỏa này đều sẽ kiên kỵ chúng ta nghe nói như thế khi nguyệt đội và ngừng n g vận dụng võ hồn thao tác cô đ ư ơ n g ta đã ngươi không nguyện ý làm ta lạc gia bằng hữu vậy cũng chỉ có thể làm địch nhân của ta hiện tại liền mời ngươi đi t r ư c ta lạc gia vừa dứt tiếng liền đem chính mình kia hợp đạo cấp bậc phía trên thái sơ chi lực hội tụ trong tay hóa thành một thanh dao găm sau đó tốc độ toàn bộ triển khai lướt đến hy nguyện trước mặt mắt nhìn thấy dao găm sắp rơi vào hy nguyện ngực một bóng người xinh đẹp trong nháy mắt xuất hiện nằm ngang ở trong hai người ở giữa người tới giơ tay trắng lấy đồng dạng hợp đạo cấp phía trên thái sơ chi lực đem lạc gia công kích vững vàng t i ế t được ha ha lạc gia ngươi cũng là càng sống càng trở về đối người trẻ tuổi ra tay lúc này mới cái nào cùng cái nào cứ như vậy hung ác không khỏi cũng quá hung ác chút thế nào mặt cũng không cần nhan thu thủy lời nói lạc gia cũng không muốn giải thích cái gì nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với mình biến càng thêm nặng nề nằm đấm chính là lạc gia tốt nhất trả lời cùng bị mang theo mạnh nhất danh hào đơn giản giao thủ giữa hai người là khó mà quyết ra cái cao thấp nhan thu thủy thể nội thái sơ chi lực đ ố n g nhiên tìm h phóng bảo vệ chính mình t i ê non n mịn cánh tay đúng là có thể vững vàng đón lấy lạc gia công kích h i n g u y ệ t thực lực của ngươi chăm xét tinh cầu người cũng đã nhìn thấy ngươi làm đã tương đối tốt chuyện kế tiếp liền giao cho ta à. không sai thông qua trực tiếp bị sệ tinh võ đạo đám người đều thấy được hy nguyện thực lực lấy một địch m ư i hai không rơi vào thế hạ phong không nói còn đánh giết hai tên cùng cấp bậc c ờ giả khủng bố như thế võ đạo viên mãn cấp cờ ư n giả g gia nhập nhan thu thủy g i ớ i trướng dù là nhan thu thủy về mặt thực lực một mực bị lạc da đ è ép một đầu treo lên đoàn chiến đến nhan thu thủy bên này nói không chừng có thể thông qua hy nguyện chiếm thượng phong hy nguyện là không đủ để đối với mình cấu thành uy hiếp có thể hy nguyện tồn tại có lẽ sẽ ảnh hưởng đến b ị sệ tinh võ đạo đám người nhân tâm sở hướng đến mức ảnh hưởng đến chính mình đối tinh cầu ý chí điều khiển bởi vậy hy nguyện nhất định không thể giữ lại nhan thu thủy một hồi liền đến ngươi đừng có gấp lạc da ném ra ngoài một câu âm lãnh lời nói sau đó trên chán một nhiều sợi gân xanh bạo khởi đáng sợ thái sơ chi lực phóng lên tận trời lại mạnh mẽ cho nhan thu thủy đẩy lui vài mét thừa cơ hội này lạc gia nhanh chóng hướng phía hy nguyệt chạy đi lấy tay làm chảo thẳng bắt hy nguyệt c h á n nhan thu thủy vốn định ngăn cản lạc gia công kích nhưng trong lòng hiện hiện một cái ý niệm trong đầu nhường nàng bỏ đi ý nghĩ này đúng là thật lâu không thể từ lạc gia u ộ công kích sắp trúng đích chính mình hy nguyệt lại không chút hoang mang khỏe miệng ngược lại khơi gợi lên mang theo trào phúng ý vị nụ cười a vị xe mạnh nhất ta nhìn ngươi có tiếng không có miếng a một người thanh niên đ ỗ n g nhiên xuất hiện nằm ngang ở hy nguyệt cùng lạc gia bên người cũng hướng phía lạc gia c h ả o mạnh mẽ oanh đánh một quyền mới đầu lạc gia đ ố i cái này đ ỗ n g nhiên xuất hiện người trẻ tuổi không thèm để ý chút nào cảm thấy đối phương bất quá là một tên võ đạo viên mãn cấp từng giả tại hai mươi tuổi liền nắm giữ như thế cảnh giới s ắ c thực thiên tài nhưng khi lâm giật nắm đấm đánh vào lạc gia trên bàn tay một phút này lạc gia mới biết được tầm mắt của mình thực sự quá hẹp dù là giữa hai bên vị diện ngày đêm khác biệt có thể bị sệ cùng lam tinh cùng là sát giới bất luận là dùng vo nói viên mãn làm mục tiêu bị s ệ tinh cầu vẫn là lấy chiến thần làm mục tiêu làm tinh người tu luyện đẳng cấp cao nhất là giống nhau có thể kéo ra trên l ệ n h chính là song phương đối thái sơ chi lực lĩnh nội trình độ có hạn đẳng cấp sang tạo ra một cái không cách nào cải biến sự thật cái kia chính là tại đẳng cấp t h ă n g đầy về sau kéo không ra quá lớn trên l ệ n h có các loại pháp tác đạo cụ đ ặ t cơ sở cường hãn vo hồn mang tới kết s ù thuộc tính cùng chiến sùng cùng hưởng khoa trương trị số lâm giật coi như không sử dụng vô hạn chi cầu tự thân thuộc tính vẫn như cũ có thể đạt tới một cái tương đối kinh khủng h o à cảnh càng đừng đề cập c h ú c phúc kỹ năng bị động mang tới kinh khủng t ă n g phúc hai người đối với a n h giản dị tự nhiên một quyền làm cho tự s ư n g mạnh nhất toàn bộ tinh cầu không ai cản nổi lạc ra ánh mắt biến mê mang lên làm song phương bởi vì to lớn lực trùng kích song song bắn ra thời điểm lạc ra một mặt không biết tin nhìn xem năm đấm của mình hôm nay đây là gặp quỷ đầu tiên là hoàn mỹ nắm giữ năm loại nguyên tố chi lực cũng có thể đem hoàn mỹ dung hợp h i nguyệt còn nữa là bằng vượn lực lượng có thể áp chế chính mình hai mươi tuổi người trẻ tuổi đều l à quái vật gì a bị s ệ tinh cầu không phải có chuyên môn kết g i ớ i a chính mình trưởng khống tinh cầu lúc nào ra như thế hai cái ghê v ớ m ra hỏa lạc ra là một chút không biết do a trên cánh tay chuyển đến trận trận tê dại cảm giác còn chưa biến mất lâm g i ậ t thân ảnh đã tới lạc ra trước người đều người lớn như vậy chẳng lẽ ba mẹ ngươi không có từng nói với ngươi muốn làm cái lễ phép người sao cha hỏi ngươi đâu sẽ không đáp vẫn là công giờ phút này lâm g i ậ t hiện lên ngả người móc bóng chi tư bám vào có thái sơ chi lực một cước chiếu vào lạc ra đầu liền mạnh mẽ kéo xuống không phải thứ lộ gì cái này hai mươi tuổi người trẻ tuổi có thể nắm giữ thái sơ chi lực nói không khoa trương lạc gia đầu đều nhanh đ g n g máy hắn không ít bồi dưỡng tổ chức tình báo lấy đem bị sệ tinh cầu một mực khống chế tại trong lòng bàn tay của mình có thể hắn lại như thế nào có thể nghĩ đến còn có khoa trương như vậy cao thủ t h a n h quyền chân đụng vào nhau trong nháy mắt đó lâm giật lực lượng lại lần nữa tăng gọn càng đem lạc ra một ước mạnh mẽ rơi vào trong đất ngoa tạo chẳng lẽ lại bị sệ tinh người mạnh nhất muốn đổi người cái này tiểu xoáy ca lai lịch thế nào có thể từ lạc gia kia chiếm được thượng phong tất cả xem lần này tiếp sóng võ đạo người cùng người bình thường tại lúc này rốt cuộc minh mạch vì sao lấy nhan thu thủy cầm đầu ám hưng hội tổ chức dám lớn lối như vậy làm ra gây nên công phân chuyển đến hợp lấy người ta lấy thứ hai thân phận tự cho mình là nhiều năm kỳ thực là đang ngủ đông hiện tại rốt cuộc sắp biến thiên trắng trận dẫn chúng độ chỉ sợ mục đích không có đơn giản như vậy hiện tại cẩn thận phân tích tỷ lệ lớn là vì cùng lạc ra một phái tuyên chiến á thần tiên đánh nhau tiểu quỷ gặp nạn câu nói này giờ phút này được đến cụ tượng hóa nhan thu thủy thoáng điều chỉnh trạng thái liền k h i phục đến chuẩn bị chiến đấu trạng thái nàng yêu nhã rơi vào lâm giật bên người k h ắ p khuôn mặt là vẻ tự tin lạc ra ngươi không phải bị sệ mạnh nhất à, vậy ta cùng đệ đệ ta liên thủ đánh với ngươi một trận cũng không tính nhất thiết ngươi đi đừng nằm sớp q u á i mất mặt chiến thuật gì gì đó lên lại nghị cũng không mượn lời này rơi xuống ám hưng hội tổng bộ vị trí nhan s ắ c khác nhau mấy trăm đạo cầu sáng đồng thời phóng lên tận trời mấy trăm đạo cường hãn khí tức đồng thời phóng thích mà ra k i a trói lọi lạc hiệu nhìn người hoa mắt đồng thời cũng cho lạc ra một phái mang đến không ít rung động hôm nay không phải ngươi chết chính là ta vòng lạc ra ngươi nếu là liền mang nhiều như vậy người đến lời nói vậy cũng chớ phản kháng vì, đối diện các vị nghe cho kỹ như tiến ta ám hưng hội ta bảo đảm các ngươi về sau thực lực nâng cao một bước nếu là minh ngoan bất linh liền đem m ệ n h lưu tại cái này a chương tám trăm mười bốn bị nhấn trên mặt đất ma sát người mạnh nhất chương tám trăm mười bốn bị nhấn trên mặt đất ma sát người mạnh nhất tại nhan thu thủy một phen gọi hàng sau một cô không hiểu tâm hoảng tự lạc ra đáy lòng dâng lên mình cùng tinh cầu ý chí ở giữa kết nối dường như có chỗ thư giãn cái này nhan thu thủy hoàn toàn không biết được đón sát thủ chẳng lẽ muốn mất đi hiệu lực sao lạc gia xem như bị sẽ tinh người mạnh nhất đi theo hắn người không ít có thật lòng cũng có mưu càng nhiều chỗ tốt những cái kia chỉ vì chỗ tốt mà đến tại kiến thức đến lâm giật cùng hy nguyệt thực lực đang nghe nhan thu thủy gọi hàng về sau võ đạo đám người nao n h a g i a o động vốn là đánh lấy lăn lộn chỗ tốt tính toàn tới tới liều mạng thời điểm ai còn bằng lòng đi theo n g ư ờ i lạc gia đâu ít ra từ thế cục trước mắt đến xem n g ư ờ i lạc gia đánh hai không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào có người lung lay cũng có người trung thành tuyệt đối dù là lạc gia nhìn đã rơi vào hạ phòng cũng không cách nào ngăn cản bọn hắn kiên định đứng tại lạc gia phía sau ha ha, ha nhan thu thủy dẫn chúng nộ còn đem lời nói như thế lòng đầy căm phẫn khiến cho giống như là ngươi đang vì toàn bộ bị sệ mưu phúc lợi dường như nói khoác mà không biết ngượng nói ra lời nói này ngươi là thật không có đem chúng ta để vào mắt đúng vậy à thiếu người sao lao đại của chúng ta không phải thiếu người lao đại là toàn bộ bị sệ t i n h người mạnh nhất nhìn xem đứng ở trước mặt mình ô ương ương một đại bang võ đạo viên mãn cấp cường giả nhan thu thủy chẳng những không có bất kỳ luộc ồ uống n g ư ợ c lại hưng phân liếm liếm đ ầ u lưỡi nhiều như vậy võ đạo viên mãn cấp cường giả sau khi chết sẽ sản xuất bao nhiêu nguyên lực tỷ lệ lớn duy trì nguyên lực thí nghiệm sau khi hoàn thành còn có thể bị nhan thu thủy hấp thu không ít đâu nghĩ đến cái này có thể không hương phân sao kia lâm giật đệ đệ chúng ta bắt đầu nhan thu thủy tràn đầy làn thu thủy đôi mắt đẹp ôn u nhìn chằm chằm trước mặt tiểu xoài ca t ố t bắt đầu đi đánh bại bị sệ người mạnh nhất cũng là có thể cho cuộc đời của ta tăng thêm đặc sắc một khoản dứt lời lâm giật dẫn đầu xuất kích tấn lôi nhất t i ể m nhiều lần phong thích trong nháy mắt liền đột tiến tới lạc da trước mặt sau đó hữu quyền mang theo c u ầ n bạo lôi đình chi lực đối với lạc da đầu mạnh mẽ bung ra sau lưng nhịu như vậy tùy tùng nhìn xem đâu còn có không ít tại phản bội cùng trung thành ở giữa đi khắp võ đạo viên mãn cảnh cường giả hắn chỗ nào còn có thể lại lưu thủ che trời trường nông đậm bị d i ệ t pháp tắc tự lạc ra trên thân nổ tung ngay sau đó hội tụ thành một cái bàn tay khổng l ồ sau đó hướng phía lâm giật nằm đấm oanh kích mà đi tiểu tử ngươi lời còn chưa nói hết lạc ra con ngươi b ô n g nhiên thích chặt bên trên một cái trước mắt còn ở trước mặt mình phát động công kích tiểu tử lúc này lại từ tầm mắt của mình bên trong hoàn toàn biến mất thông qua cảm giác bén nhạy cảm giác được lâm giật tới phía sau mình tiểu tử này lúc nào đi vòng qua vì cái gì chính mình không có bắt được tung tích của hắn phong phú kinh nghiệm p á c chiến nhường lạc gia lập tức làm ra h ư n g đ ố i che trời trường năng lượng tại lạc gia cực hạn điều khiển ở dưới đột nhiên thu về thu vào lạc gia n ắ m đấm bên trong hắn muốn nương tựa theo cực hạn điều khiển tập trung tới một chút mạnh mẽ bênh kích một chiêu trọng thương lâm dần nhưng khi hắn đột nhiên quay đầu trong nháy mắt đó ánh vào lạc gia tầm mắt lại là một người khác thân ảnh hồi lâu không thấy cũng không thể thật tốt giao thủ lạc gia ngươi nên không quên cô mãi mãi còn có như thế một cái thủ luật a nhan t u thủy tiều mị cười một tiếng t i ế n n g ạ o nhân bộ n g trước màu hồng chùm sáng xuất hiện xem như đối thủ cũ lạc ra chỗ nào lại không biết nhan thu thủy một chiêu này là đến cỡ nào khoa trương diện rụng gấp bội hoàn trả kỹ năng là nhan thu thủy tên kỹ một trong một chiêu này đâu sử dụng điều kiện tương đối h ạ khắc nhất định phải dùng chiếc n g ự c quang cầu bước vàng tiếp được công kích của địch nhân mới có thể phát động xem như điều kiện h ạ khắc hồi báo một khi kỹ năng này phát động thành công liền sẽ lấy địch nhân lực công kích gấp ba tổn thương cùng khống chế hiệu quả bán ngược cho địch nhân nói cách khác đây là một cái phòng phản kỹ năng không chỉ có sẽ đem địch nhân tổn thương mấy lần bắn ngược càng là sẽ đem kỹ năng bổ sung k h ô n g chế hiệu quả gấp b ộ i tác dụng tại trên người địch nhân lạc gia cùng nhan thu thủy thời điểm chiến đấu sẽ thời khắc cảnh giác nhan thu thủy cái này một kỹ năng kỹ năng này trước dao rất ngắn đồng thời thời gian cùn đầu cũng không dài nhưng ai có thể ngờ tới chính mình tất sát nhất ích lại trực tiếp oanh lên chính mình kiềm kỵ nhất chiêu thức giờ phút này lạc gia đã tới không kịp thu chiêu hắn cùng nhan thu thủy ở giữa khoảng cách bất quá hơn hai mươi phân mét khoảng cách này nhan thu thủy đem kỹ năng góp hắn trên nắm tay cũng không phải việc khó gì cứ như vậy lạc gia nhìn xem chính mình toàn lực một q u y ề n đánh vào nhan thu thủy p h ỏ n g phản kỹ năng phía trên ông nhan thu thủy trước mặt không gian một hồi g à o t h é t lắc lư ngay sau đó lạc gia trên nắm tay bị thêm vào lực lượng bị hoàn toàn thốn h ệ và anh cơ hồ cùng một tấm thời gian lạc gia làm không ra bất kỳ phản kháng gấp ba với mình vừa rồi một q u y ề n kia lực lượng t r u n g đ i ệ p đánh vào lạc gia trên thân sau một khắc lạc gia cả người như là như lạc tháo bay ngược mà ra lâm giật đã tại hắn phi hành đường đi bên trên chờ lợi hòa câu thuật chín trọng lực điều khiển hai cái kỹ năng đồng thời phong tích h lạc gia lấy chính mình hoàn toàn không có cách nào phản ứng tốc độ đâm vào lâm giật kỹ năng phía trên giờ phút này h ỏ a cầu thuật cũng không phải là bị vô minh hư không chỗ hủ hóa kỹ năng có thể vô minh hư không còn mang đến tương đối khoa trương bị động cái kia chính là tại công kích thời điểm có tỷ lệ triệu hồi da ẩn giấu trong hư không đại năng hiệp trợ chính mình tác chiến theo công kích chúng đích số lần tăng nhiều triệu hoán trong hư không đại năng s á t x u ấ t đem ra tăng thật lớn cái này không làm lạc gia ăn xong hơn chín n g h n cái không đau không n g hòa cầu kỹ năng lúc tại hắn cùng lâm g ậ t hai người tác chiến phía trên xuất hiện dị tượng tiếp ừ sát l ô điện, đ liền trước mắt n tình vô sẽ mở lạc ra vị trí chỗ ở bầu trời. Tiếp theo một cái trước mắt mấy chục cái to lớn tạo hình cùng nhan sắc đều khác nhau to lớn từ chi liền từ trong vết nứt không gian đưa ra ngoài mang theo lĩnh ngộ được khoa trường tới không cách nào tưởng tượng hư vô pháp tắc chi lực hướng phía lạc r i a m à n h đến có thái sơ chi lực hộ thể lạc r a lực phòng ngự đạt tới một cái tương đối kinh khủng cấp độ cái này mấy chục đạo kinh khủng đánh ra mặc dù cho hắn tạo thành tổn thương không nhỏ ở trên người hắn lưu lại mấy chục đạo lỗ hồng n ư ờ n g hắn tổn thất không ít hp nhưng cũng không thể cho hắn gỡ cái cánh tay đoạn chân gì gì đó nhìn qua nhà mình lão đại bị đẻ xuống đất ma sát lạc ra tiểu đệ bên trong không thiếu dũng cảm không đúng dũng cảm cái này hình dung từ không thể hình dung không phân rõ tình trạng l g ớ ngẩn dưới tay hắn không ít tên ngu xuẩn nhau nhau tiến lên y đổ nghĩ cách cứu viện nhưng không có thái sơ chi lực hộ thể bọn hắn tại cùng kia từng đầu to lớn tay chân tứ chi thể tiếp xúc trong nháy mắt đã hóa thành cho tàn bị đánh nát về sau trên người bọn họ mới lực liền bị trận pháp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hoàn toàn hấp thu võ đạo cảnh giới viên mãn đại nam giả bị xóa đi lên lại cũng có thể đơn giản tới trình độ như vậy sao nhan thu thủy bốn cho rằng lâm giật công năng tính kỹ năng sẽ để cho nàng trở thành trận chiến này chuyển vật m ẫ u chốt chưa từng nghĩ lâm giật chỉ là thả ra rất cấp t h ấ p h ỏ a cầu thuật liền có thể đem lạc ra đánh t r ậ t vật như thế còn có lâm giật kia khoa trương tới cực điểm đa trọng phóng thích là cái gì quỷ nhà ai người tốt như thế thả kỹ năng chương 815, t i n h cầu ý chí p h ụ thể chiến cuộc nghị chuyển chương 815, t i n h cầu ý chí p h ụ thể chiến cuộc nghị chuyển đã vụ đùi bặm phô thiên cái đ ị a đặt mình vào trong đó lạc ra chết sống chỉ có thể thông qua tản ra khí tức đến xác định cho đến đến từ trong hư không công kích đình chỉ lạc gia mới t r ậ t vật bay ra một thân hoa phục đã không còn lúc trước quý khí trên đó tràn đ ầ y cho bụi tia rách nát g á n g vẻ dường như treo ở trên người hắn bãi rách khoe miệng tràn ra tươi máu chưa khô cạn như thế bộ dáng t r ậ t vật đừng nói là lạc gia thủ hạn tất cả quan sát trực tiếp người xem đều trong lòng giật mình cái này bị s ệ tinh là muốn đ ổ i chủ a tiểu tử thủ đoạn cao cường ngươi nên không phải ta bị s ệ tinh cầu người ta vốn định tha cho ngươi một cái mạng dù sao quấn vào trận chiến đấu này đối địch với ta không hoàn toàn là ngươi bản ý có thể tiểu tử ngươi ra tay càng như thế không để mặt mũi đã như vậy lời nói vậy liền đừng trách lão phu tâm n g o a n thủ lạc nhan thu thủy nghe lạc gia lời này trong lòng tràn đầy khinh thường đang định trào phúng lạc gia thời điểm nhìn thấy lại là lạc gia đang nhắm mắt lại ngâm sướng chính mình chưa từng nghe qua lạ lâm chú ngữ cùng lạc gia nhiều năm chưa từng giáo thủ lạc gia có mới kỹ năng chẳng có gì lạ có thể theo lạc gia ngâm sướng tiến hành nhan thu thủy vẻ mặt lại biến ngưng trọng lên nàng lại không có tại lạc gia trên thân cảm thấy bất kỳ nguyên lực cùng pháp các chi lực chấn động kia lạc gia là đang làm gì xem như người mạnh nhất hắn thực lực không thể nghi ngờ tốn hao thời gian làm vô dụng công việc này thế nào đều không giống như là lạc gia có thể làm ra cùng nhan thu thủy ngưng trọng khác biệt lâm giật khắp khuôn mặt là chờ mong hắn rất muốn nhìn một chút vị này nắm giữ tinh cầu ý chí bị sệ người mạnh nhất thực lực đến t ộ n cùng có thể tới loại trình độ gì chính mình bật hết hỏa lực dưới tình huống có thể hay không không sử dụng làm tinh tinh cầu ý chí đem nó đánh bại lâm giật rất là chờ mong tiểu đệ sự tình có gì đó quái l ạ kia lạc gia không biết rõ đang làm gì chúng ta tranh thủ thời gian đậu thủ đem hắn đánh giết đừng cho hắn bất kỳ lật bản cơ hội song phương cao giai sức chiến đấu đội bính kết cục không ra người sở liệu nguyên bản thực lực của hai bên thế lực ngang nhau chuẩn s á t mà nói hẳn là lạc gia bên kia càng hơn một bậc nhưng tại hy nguyệt ảnh hưởng dưới phần này cân bằng bị đánh vỡ không nói còn cho lạc gia phương cao giai cường giả theo trên mặt đất ma sát p h ò n g đoán cẩn thận nhiều nhất tiếp qua cái thời gian ba tiếng nhan thu thủy bên này cao giai cường giả liền có thể cho lạc gia kia mấy trăm tên võ đạo viên mãn cấp cường giả cho tiêu diệt không có nỗi lo về sau nhan thu thủy không dám chậm trễ chút nào kêu lên lâm giật liền lại lần nữa hướng phía lạc gia phát động công kích mặt chơi lặn hồng trần nhan thu thủy trong tay phát quyết nhanh chóng k ế t động trên người nguyên lực cùng p h á p t á c chi lực đại lượng ngoại phóng cũng tại nhan thu thủy tinh vi điều khiển dưới hóa thành từng đạo màu đỏ sợi tơ đồng thời hướng phía lạc ra vị trí hội tụ năng lượng màu đỏ sợi tơ c u ố n quanh ở cùng một chỗ tận chứa tại năng lượng trong đó biến càng thêm tinh thuần lương thực vì sán l ạ n g kim sáp chỉ là mắt thường nhìn lại liền không khó tưởng tượng hai đoàn quân g cầu chứa lực phá hoại đáng sợ cỡ nào nhưng mà nhan thu thủy chiêu thức kinh khủng địa phương không ở chỗ điểm này thông qua toàn thị chi nhãn lâm giật thấy rõ ràng nhan thu thủy chiêu thức toàn bộ hiệu quả mặt trời lặn hồng trần hệ t h ở ban đầu chi lực dẫn đạo nguyên lực độ cao áp xúc dùng cái này phương thức tăng lên cực lớn nguyên lực cường độ cùng thái sơ chi lực hỗ trợ lẫn nhau bộ phát ra càng thêm uy lực cường đại cuối cùng dẫn nổ lại tại áp xúc quá trình bên trong sinh ra cực lớn hấp lực lấy hạn chế địch nhân hành động kỹ năng này k h ô n g chế hiệu quả không nhận thái sơ chi lực trở xuống năng lực ảnh hưởng mặt trời lặn hồng trần là nhan thu thủy chiêu bài kỹ năng một trong hiệu quả có thể nói là tương đối toàn diện tổn thương không tầm thường đồng thời có cực kỳ cường h ã n khống chế hiệu quả chút nào nói không k h a trường đây là một cái đại sắc kỹ lâm giật cũng không nhản dỗi lập tức dùng da pháp tắc của mình kỹ năng thời không ngưng hà ý đồ lấy phong ấn phương thức cắt ngang lạc gia thi pháp đương nhiên lâm dật rất rõ ràng chỉ bằng lĩnh h à n g pháp tắc bổ sung pháp tắc kỹ năng là không thể nào cắt ngang lúc này lạc gia lâm dật cùng lạc gia như thế cùng là tinh cầu ý chí trưởng không giả hắn biết rõ tại dẫn đạo quá trình bên trong lạc gia cũng không y ế u ớt đây là một cái pháp tắc lĩnh ngộ độ không ngừng tăng cường quá trình lạc gia thực lực lại không ngừng tăng cường chỉ dựa vào trí cao pháp tắc làm sao có thể uy hiếp được hắn quả nhiên treo ngược chân trời băng lam lĩnh hằng c h i hà vừa mới xuất hiện liền bị cường đại thái sơ chi lực phóng s ạ n g xuất hiện khoa trương và mẹo kỹ năng thậm chí đều không có duy trì liên tục đầy đủ mửa g â y liền hoàn toàn băng liệt đến mức nhan thu thủy mặt trời lặn hồng trần kỹ năng tại vừa thả ra thời điểm lại là áp chế lạc gia hoàn toàn không cách nào động đậy nhưng theo lạc gia dẫn đạo thời gian gia tăng nhan thu thủy cảm giác được rõ ràng chính mình thả ra kỹ năng dường như ngay tại chầm chậm thoát ly khống chế của mình cùng tự thân liên hệ biến càng ngày càng n h u ớt kỹ năng vỡ vụn trong nháy mắt đó lâm giật bị phản vệ sắc mặt trắng bậy sau trong lồng ngực một vệ ngai ngái chính là phun gia thậm chí còn bị cường đại thái sơ chi lực cho bắn ra ngoài ha ha nhan thu thủy chẳng lẽ lại ngươi cảm thấy ngươi cùng ta t r í n h lệnh liền như vậy một chút à? có loại đồ vật gọi tinh cầu ý chí ngươi hẳn là chưa nghe nói qua à, xem như tinh cầu ý chí trưởng không giả ta có thể thu hoạch một gỗ viễn siêu tự thân lực lượng kinh khủng ngươi còn có ngươi mang tới hai người này hôm nay liền dừng ở đây à? lạc gia thanh â m lại lần nữa vang lên trong nháy mắt đó hắn mở mắt sáng tỏ trong hai con ngươi dường như có màu xám lưu quang ngay tại quần quần khi hắn dội ra bàn tay của mình đột nhiên nắm tay thời điểm cả phiến thiên địa thái sơ chi lực lại tất cả đều cùng nó hô ứng lên hướng phía lạc gia r ũ n g mánh lao tới cho ta phá t h a n h âm đạo mạc như là không gợn sóng giếng cổ giống như bình tĩnh một chữ cuối cùng phun ra trong nháy mắt đó nhan thu thủy tuyệt kỹ thành danh mặt trời lặn hồng trần liền bị cường đại thái sơ chi lực vô tình xé nát nguyên bản lương thực nguyên lực dây đỏ vỡ b ụ n tản mát trên mặt nguyên bản thần sắc tự tin hoàn toàn không thấy bóng dáng mê man cùng sợ hãi lần đầu xuất hiện ở nhan thu thủy vị này tự tin nữ vương trên mặt nàng làm sao có thể nghĩ đến lạc gia vậy mà ẩn giấu sâu như vậy b u ộ phát ra kinh khủng thái sơ chi lực hoàn toàn siêu v i ệ t hợp đạo cấp bậc lại mơ hồ có loại đạt thành hóa thánh chi cảnh hương vị đừng nói phóng thích kỹ năng liền đơn giản nhất bạo khí đều để nhan thu thủy khó mà chống đỡ phản p h ệ hiệu quả xuất hiện nguyên lực cùng thái sơ chi lực đỉnh trệ trong nháy mắt đó lạc ra lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp xông đến nhan thu thủy trước mặt một tay lấy cái cổ chăm chú bóc chặt thái sơ chi lực tuyệt đối nghiên ép nhường lạc ra pháp tắc chi lực không tốn sức chút nào liền chui tiến vào nhan thu thủy thể nội cũng hình thành từng đạo cách trở ban đem nhan thu thủy nguyên lực cùng thái sơ chi lực vận chuyển hoàn toàn phá hỏ nhường nhan thu thủy dùng không ra bất kỳ phản kháng thủ đoạn ngươi còn có cái gì gì n ô n a không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người lạc gia bột phát ra lực lượng kinh khủng nhường nguyên bản ở vào hạ phong thế cục trong nháy mắt hoàn thành chuyển biến chỉ có thể dễ ruổi nhan thu thủy chỉ có thể đem chính mình được cứu vớt hy vọng ý thác tại lâm giật sao liệu lâm giật lại bản bản chính chính nằm trên mặt đất không phản ứng chút nào nào giống là có thể cứu nàng nhan thu thủy dáng vẻ chương tám trăm mười sáu rốt cục vạch trần âm nhu nhìn xem nhà mình lao đại lập tức sẽ bị hố nhan thu thủy đám thủ hạ không dám có bất kỳ hai nhát cùng là tạo phản người bọn hắn tại kế hoạch bắt đầu áp dụng trước cũng đã dự liệu đến chính mình kết cục hoặc là đi theo ám hưng hội lên như diều gặp gió hoặc là liền bị lạc gia bình định phán đoán cuối cùng bị lạc gia phương thế lực cho giết nhan thu thủy xem như ám hưng hội ở bề ngoài người mạnh nhất sống chết của nàng liên quan đến trận chiến đấu này thắng lợi bởi vậy ám hưng hội bên này thành viên dù là đánh bạc tính mạng của mình cũng muốn đi cứu nhan thu thủy diễn trò là nguyên bộ thi nguyện mặc dù không có ngạnh cương lạc ra nhưng cũng giúp đỡ ngăn cản lạc ra một phương cắc cừng giả nhường ám hưng hội thành viên có ũ n g c thể có cơ hội đối nhan thu thủy làm biệt thủ chỉ tiếc trước thực lực tuyệt đối số lượng không được bất kỳ tác dụng gì c h ó i lọi kỹ năng bay khắp lạc già phía sau không gian những này từ võ đạo cảnh giới viên mãn cường giả sử xuất toàn lực phát ra cao d a i kỹ năng tại sắp tiếp cận lạc gia thời điểm tựa như trứng gà đụng phải tàn g đá không có dấu hiệu nào toàn bộ vỡ vụn bị xem như mục tiêu lạc g a hoàn toàn không thấy đến từ sau lưng mấy chục đạo công kích thậm chí lười nhắc bay đầu nhìn một chút ngươi nếu là ngoan ngoãn nhận bệnh làm ngươi thứ hai ngươi lợi này đều sẽ bình an vô sự bị sẽ tinh luận trong giặc ngoài xem như tinh cầu người đứng thứ hai thực lực đức gây dẫn trước những cường giả khác giá trị của ngươi vốn không thể thay thế lân cận tinh thế nhưng là vẫn luôn tại nhìn chằm chằm chúng ta ta còn phải dựa vào các ngươi khả năng giữ vững có thể ngươi nhất định phải tìm đ ư ờ n g chết đã như vậy lời nói vậy liền lên đường đi nhan thu thủy tại bại lộ giã tâm của mình trước đó cân nhắc qua rất nhiều loại khả năng xuất hiện tình huống bao quát lâm giật làm phản có thể nữ nhân này đánh chết đều không nghĩ tới lạc ra vậy mà ẩn giấu đi nhiều như vậy thực lực lúc trước tại lâm giật trên thân lưu lại độc hiện tại cũng không có sử dụng cơ hội thật đáng buồn ngạt thở là một chuyện rất thống khổ bởi vì ngạt thở mà chết người sẽ thay đổi vô cùng khó coi nhan thu thủy dãy ruộa biên độ biến càng ngày càng nhỏ nàng tấm kia khiến vô số nam nhân thèm nhỏ r ã i mặt biến càng thêm dữ tợn cuối cùng ánh mắt nổi lên sắc mặt t ừ thanh hoàn toàn không có động tĩnh a l i ê n điểm này trình độ a lạc da v ư ơ n g lỏng ra tay của mình nhan thu thủy thân thể rơi trên mặt đất cái này vừa rơi xuống toàn bộ ám hưng hội tổng bộ trước chiến trường hoàn toàn yên tĩnh trở lại đánh còn đánh a nhan thu thủy bản mệnh phát tắc tại thân thể rơi xuống đất một phút này đã vỡ vụt hoàn toàn mất đi sinh cơ nàng thể nội nguyên lực cùng thái sơ chi lực hóa thành các loại vờ sáng vị nàng sớm bố trí tốt trận pháp rút ra theo năng lượng bị hấp thu càng ngày càng nhiều nhan thu thủy thân thể bắt đầu sụp đổ cuối cùng hóa thành bụi bặm tản mát trong gió một màn này nhìn ở trong mắt ám hưng các thành viên nguyên một đám thân thể đều cứng đờ có thậm chí hai chân mềm đún trực tiếp quỷ trên mặt đất t r ờ i v ư ợ thực t lực sai biệt đem bọn hắn hy vọng sống sót hoàn toàn t ấ c đoạt phản kháng ý nghĩ hoàn toàn phá hủy bị sệ mạnh nhất xưng hảo một lần nữa bị ngồi vững quan sát một trận chiến này tất cả bị sệ người lập tức biết mình làm như thế nào xếp hàng kia nguyên bản liên hệ có chút lơ lỏng tinh cầu ý chí giờ phút này bị một mực xiết ở lạc da trong tay ta không muốn tạo sắc nhiệt bị sệ tương lai còn xa nếu có muốn đi theo nhan thu t h ì đi đứng ra ta thành toàn các ngươi đến mức muốn sống bị xuống nhận cái sai ta liền cho các ngươi một cái sinh cơ hội lạc da thanh â m không lớn lại tại thái sơ chi lực ảnh hưởng dưới phóng xạ toàn bộ chiến trường vốn cho rằng chiến đấu c h ấ p nhận này hạ màn kết thúc chưa từng n g h ĩ sau một khắc hôn mê lâm giật bên cạnh không gian chấn động xuất hiện một đạo cảm giác gác mách thẳng bức lạc da khí tức xuất hiện cái này khiến dự định quỷ xuống đất nhận phạt bị sệ ám hưng hội thành viên lại lần nữa dấy lên hy vọng sống sót nắm c h ắ t thắng lợi trong tay lạc ra sắc mặt lúc ấy liền khó coi tới cực điểm liên tiếp ngoài ý muốn xuất hiện hắn đã có chút ứng đối không còn chút sức lực nào hắn lúc này tính được gác chủ bài ra hết theo lạc ra ánh mắt nhìn lại một tên tướng mạo có chút thu cạnh trung niên nam nhân ngồi s ổ m ở lâm giật bên cạnh sau đó cười v ô v ô lâm giật ngực ta nói lâm giật tiểu hữu ngươi đây cũng qua chuyên nghiệp a diễn kịch diễn như thế toàn nơi này ngươi bất tải vừa phóng thích qua vĩnh hằng hệ pháp tắc kỹ năng sao nay sẽ nằm sợ là sẽ phải cảm tại trung niên nam nhân trò đùa âm thanh bên trong lâm giật mở mắt vết máu ở khoe miệng sớm đã hoàn toàn biến mất ngay cả hy nguyệt cũng thừa dịp lạc ra thất thần thời điểm về tới lâm giật bên người l ạ ca ngươi cái này không chính c ô n g à nhìn ta bị đánh đều không ra ngươi nếu là sớm một chút đi ra lời nói ta không cần bị lạc ra ước n h i ê đâu lâm giật trả lời càng là nhẹ nhõm lạc ra liền càng thêm không tự tin tại nghiêm túc như thế trên chiến trường giả chết nhà ai người tốt dám chơi như vậy như vậy chơi bừa chẳng lẽ lâm g ậ t liền không sợ bị hạ tử thủ một kích mang đi sao không đúng tiểu từ này dấu dốt Quả nhiên, lời a phía sau Gia Gia chấn chứng Lạc Lạc có phen, thủ thể đánh ấn đoán. Lâm giật leo đệ, ngươi liền đừng nói giỡn, nếu là lạc gia thủ đoạn tùy tiện liền có thể đánh bại ngươi suy một Lâm giật tùy leo là l bại đệ, nói c h ú này g cũng không ngại ta từ tinh đến nỗi từ ngải văn tinh đi v o cái n à cùng ngươi cực cái ngươi này thanh một lượng ớ n nói này, à. Lời l tin tức rất lớn hoàn toàn giải thích lâm giật xuất hiện mục đích cùng sánh vai lạc gia cường giả thân phận đã như vậy đây cũng là đường nhàn rỗi nên động thủ liền động thủ đi qua n g ảnh giao thoa kỹ năng lại lần nữa phát động không có dấu hiệu nào lâm g ậ t liền xuất hiện ở lạc gia sau lưng ẩn chứa lực lượng bị diệt một quyền tuy vô pháp trực tiếp phá vỡ lạc gia phòng ngự lại là đem hắn nhanh chóng q u a n h ra hướng phía la chấn vị trí bay đi、tức. la chấn niết miệng lên một bệ tâm lệ cười lạnh trên thân đến gần vô hạn hóa thánh cấp bậc thái sơ chi lực không giữ lại chút nào bạo phát ra đồng thời tập trung đến hữu quyền của mình phía trên đáng chết người này cũng là tinh cầu ý chí trưởng khống giả cảm nhận được đến từ la chấn uy hiếp về sau lạc gia lập tức hai tay giao nhau nằm ngang ở trước ngực cũng đem pháp tắc chi lực tập trung đến trên cánh tay lấy ngăn cản la chấn công kích ta ở chỗ này、đây. quang ảnh giao thoa lại lần nữa phát động trước mặt la chấn trong nháy mắt biến mất cũng tại biến mất trong nháy mắt đó xuất hiện tại lạc da sau lưng một mét vị trí hai đánh một ngươi thế nào phòng la chấn chứa đầy lực lượng một q u y ề n bung ra mắt nhìn thấy s ắ p t r ú n g đích lạc da chưa từng nghĩ lạc da phía sau vậy mà dò ra một đôi tay vững vàng tiếp nhận la chấn đánh ra tới năm đấm một cái cùng lạc da bản thể giống nhau như đúc phân thân từ lạc da trong thân thể trừ r a hắn có thực lực cùng bản thể so sánh bất luận là pháp tác chi lực lĩnh ngộ trình độ vẫn là các h ạ n g trị số đều không hai gây nên nói là bản thể phục h ế thể đều không chút gì quả đáng lạc ra bản thể nhanh chóng quay người một quyền đánh vào la chấn trên mặt đem la chấn mạnh mẽ đánh bay mắt nhìn thấy phục chế thể nhanh chóng truy kích mong muốn lấy liên tục cường độ cao công kích đánh tới la chấn tự bế lâm giật kịp thời đứng ra một c ư ớ c đem lạc ra phục chế thể đánh lui l u n g lấy đầu hoạt động gân cốt lấy nhiều đánh ít cũng không quá công bằng lại nói ngươi liền nhìn cũng không nhìn ta một cái có phải hay không có chút quá không đem ta làm người nhìn quên nói cho ngươi ta cũng rất biết đánh nhau ở vừa dứt tiếng lúc lóe ra trói mắt h o a n mang xương hảo tại lâm g ậ t trên đầu hiện hiện ý chí chi phối giả